Chân tiên rũ mắt tìm tòi, tức khác biết được trận này sử dụng. Hắn lần đầu hoàn toàn không chế không được chính mình cảm xúc, kinh giận nói, ngươi thế nhưng lớn mật như thế. Lời còn chưa dứt, làm cho người ta sợ hãi linh áp phóng lên cao, kết dối xe rách tốc độ càng thêm mau đứng lên, vượt ngoại tiên nhân không hề giữ lại phóng thích linh áp cơ hồ làm ở đây trừ minh Trúc cùng nghiên thanh ở ngoài tất cả mọi người miệng phun máu tươi, nếu không phải cực lực bảo trì, cơ hồ phải đường trường ngất qua đi nay trận pháp vừa lúc đem 179 người thi thể tất cả bao quát trong đó dù đang ở trong thiên địa vong hồn tựa hồ thu được tác động mơ màng hồ đồ mà tự tự do trạng thái bắt đầu hội tụ sôi nổi hướng về trận pháp tụ tập mà đi phức tạp trận văn tản ra sâu kín màu tím quan mang trung tâm mắt trận chỗ đầu bạc huyền y hải nam tử ưu ảnh dường như thân ảnh như ẩn như hiện trên người quỷ tu hơi thở lộ rõ phó ly kha đặt hảo cuối cùng một khối áp chân thạch chân tiên trọng áp dưới cơ hồ là từ trận pháp trung bỏ ra tới Chi sấm đã từng dùng cái này trận pháp âm thầm phá hủy vô số lần chân linh giới thần hàng giả buông xuống đất hoang, mà trước mắt cái này trận pháp ở chân tiên mí mắt phía dưới phát huy ra lớn nhất tác dụng. Cựu ưu âm bình trận ngay lập tức trận khởi, một cái bắt đầu vận chuyển lên trận pháp cơ hồ hoàn toàn không chịu quấy nhiễu, một khối lại một khối thi thể ở trong trận tức tức vỡ vụn, mà cô hồn nhóm mênh mang nhiên hội tụ ở trong trận, không hề thần trí vận đục hai mắt ở mắt trận hoàn toàn sáng lên phía trước hướng thế giới này đầu tới cuối cùng liếc mắt một cái đó là mênh mông mà cô xa năm tháng, từ đây bị họa thượng chung cuộc ánh mắt, chân tiên rốt cuộc khống chế không được, hắn lực lượng kể hết phóng thích là lúc cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều vặn mèo, xa cuối chân trời ngoại mọi người đều kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn không trung, phát ra sợ hãi thanh âm, Thái Dương, Thái Dương đang run rẩy, Sơn Hà đổ tựa như kiên cố nhất bích trương chắn mọi người trước mặt, thiên địa núi sông toàn nấp trong một đường chi gian, hai cái thế gian trí cường giảm một kích cơ hồ làm cho cả thế giới đều vì này chấn động. Chân tiên kia giản dị tự nhiên cổ tay háo phảng phất có thể cất chứa càn khôn. ở phất tay háo là lúc sở hữu tuyết đều nhân hắn dựng lên ở không trung bên trong hóa thành rít gạo giận lòng, mấy dục một ngụm một ngụm đem sơn hà đồ xé nát. ở như vậy giáp công bên trong nhậm bình sinh thân thể cơ hồ bị xé rách. chân tiên hấp tấp đảo qua nàng sắc mặt trong lòng biết không thể lại chờ chẳng sợ thời gian không đủ chẳng sợ ở minh trúc như vậy đối thủ trước mặt phân ra thần hồn là cực kỳ nguy hiểm sự tình cũng cần thiết đem trái tim ý thức đoạt ra tới. Hắn lại không khắc chế, tay háo tàng hoa kính, rõ ràng mềm như bông lại lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem nhậm bình sinh quấn lên, buộc chặt, cường đại đến có thể đem toàn bộ thiên địa nhìn không xuất gì thần hồn chút xuống ma xuống, mắt thấy này tu vi thấp kém nữ tu sắp hơi thở thoi thoát. Minh Trúc phát ra một tiếng không tiếng động than nhẹ, ruôi tay ở sau lưng bóp nát một quả đan hoàn, nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng, này không phải nhất thích hợp thời gian. Chân tiên thượng không rõ nàng đang nói cái gì trong nháy mắt lại thấy Minh Trúc trong mắt tản mát ra u màu tím quang hoa, mà cơ hồ đồng thời, hắn dưới trưởng kia không chấp mắt nữ tu thân thể đồng dạng nổi lên quang hoa, hai người chi gian truyền đến mãnh liệt hấp lực, thậm chí một lần phá tan chân tiên ngăn cản, không thể ngăn chặn mà va chạm ở bên nhau. chân tiên tay áo cản khôn lần thứ hai bước ra, bao lấy nhậm bình sinh thân thể, thức hải chung không có, kia liền chỉ có khả năng trong tim. trong thời gian ngắn, hắn tay hóa thành kim loại trạng lưỡi dao sắc bén, dơ lên cao dựng lên, đột nhiên đâm chỉ dư một đường chi cách liền muốn đâm thủng nhậm bình sinh ngực. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, vừa rồi bao vây ở nhậm bình sinh quanh thân quang hoa đại thịnh, nàng trước sau có chút dại ra ánh mắt thế nhưng nháy mắt linh động lên. Nhất quỷ dị chính là, chân tiên thế nhưng tại đây bình thường đến cực điểm nữ tu trên người, cảm nhận được thuộc về minh chúc hơi thở. Trong chấm đoáng, này với hắn mà nói bất quá con kiến nữ tu trong tay háo nhảy ra một chi bút, bút thân là thâm trầm màu sắc, ngòi bút là mềm mại tuyết trắng. Này chi bút hắn từng thấy Minh Trúc dùng quá vô số lần, thậm chí ở ân dạ bạch trong trí nhớ, hắn rõ ràng mà biết được, này chi bút kêu phi mặc, là Minh Trúc bản mạng vũ khí. Mà hiện tại, này chi bút bị nắm ở một cái đều không phải là Minh Trúc nhân thủ chung, đối phương dùng thuộc về Minh Trúc lực lượng, dùng Minh Trúc bản mạng vũ khí, hung hăng xuyên thấu hắn khí hải. Đau nhức đánh út lại nháy mắt, tình thế đột biến. Chân tiên kinh giận không thôi mà nhìn Minh Trúc chạy như bay mà đến, đem kia nữ tu tiếp trong ngực chung kia lúc trước trước sau không có phản ứng nữ tu rốt cuộc ngẩng đầu hai song quá mức tương tự khuôn mặt nhìn hắn lộ ra giống nhau như lúc tươi cười các nàng đứng ở kiểu lưu âm binh trận bên cạnh chi sấm tái nhợt ngón tay cắt qua không gian mở ra đi thông quỷ vực đại môn quỷ môn mở rộng ra nơi đây vô luận sinh hồn hoặc chết khách đều bị quỷ vương tự mình lãnh tiến vào quỷ vực bên trong mà quỷ môn biên này hai song có bảy thành tương tự khuôn mặt cười đối chân tiến nói tai kiến đã quyết nói ta không thích đồng nghiệp đánh đố Bất Chu Sơn sẽ. Phần 179. Chương 179 một cái linh hồn. Dĩ vãng nếu là có thịt Bất Chu Sơn sẽ thân chưa vong sinh hồn tiến vào quỷ vực, tổng hội dẫn tới vạn quỷ cùng công tri, cắn nuốt mỹ vị sinh hồn tới lớn mạnh tự thân lực lượng. Nhưng lần này, này đàn sinh hồn là từ Quỷ Vương tự mình mang về tới, vừa tiến vào quỷ vực đã bị an trí ở Vương thành, chẳng sợ tứ đại quỷ quân nhiều ít đều nghe được tiếng gió, nhưng rốt cuộc là nhiều năm xuống dưới Quỷ Vương xây dựng ảnh hưởng quá sâu rốt cuộc là không ai dám đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người tới thái sử ninh hồn phách ở không trung từ từ mà phiêu một vòng trở về nhìn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt bình tĩnh chính mình thân thể tổng cảm thấy cái này thị giác phá lệ kỳ lạ một đạo tiến vào quỷ vực những người khác đều là đồng dạng rốt cuộc có thể giống như vậy lấy người đứng xem thị giác tới nhìn chính mình cơ hội xác thật phi thường khó được quỷ vương trong điện đơn độc tích một gian không tính đại cung điện cung sắp đặt thiên diễn sáu người thân thể Rốt cuộc quỷ vương tuy rằng có thể che chở sinh hồn, lại không cách nào phóng một đám đại người sống nên ngang mà ở quỷ vực tự do đi qua. Chỉ sống đối thiên diễn các đệ tử còn tính khách khí, có lẽ là bởi vì hắn thiếu niên thời kỳ từng ở thiên diễn cầu học quá, miễn cương cũng có thể coi như nửa cái thiên diễn đệ tử, tuy rằng hắn cho dù là khách khí cũng là lệnh một chương sú mặt nhìn không ra quá nhiều phong phú biểu tình, nhưng bằng vào hắn thủ hạ tứ đại quỷ quân nhóm đối hắn hiểu biết. Quỷ vương đối với này đàn không biết từ đâu mà đến sinh hồn nhóm thái độ tuyệt đối coi như không tồi. Tứ đại quỷ quân nhóm nhận thấy được này khác biệt đối đãi, sôi nổi bắt đầu trong lòng bồn trồn, lo lắng cho mình chém giết nhiều năm mới xông ra tới quỷ quân chi vị bị này đàn lai lịch không rõ sinh hồn nhóm ảnh hưởng, gần đây không hẹn mà cùng mà đến quỷ vương điện soát tồn tại cảm, cảm giác bọn họ quỷ vương đại nhân gần đây tâm tình phản phất là cắt vàng thiên phong, hoàn toàn làm người nắm lấy không ra rốt cuộc khi nào sẽ phát tác. Quan sát vài ngày sau. Tứ đại quỷ quân rốt cuộc minh bạch, nguyên nhân ra ở Đại Y Sư trên người. Nay cũng không kỳ quái, mấy năm nay bọn họ quỷ vương phàm là cảm xúc đại biên độ dao động, nhất định là vì Đại Y Sư, bọn họ đã sớm đã thói quen, chỉ là đã nhiều ngày bọn họ phát hiện Đại Y Sư luôn là hướng chuyển sinh chỉ chạy đi đâu, kia địa phương là mới vào quỷ vực nhưng quá mức suy yếu quỷ tu ôn dưỡng hồn phách địa phương. Nghe nói này phê đi theo sinh hồn nhóm một đạo tiến vào quỷ vực còn có hơn 100 tân chuyển hóa quỷ tu. Cảnh giới phóng nhãn nhìn lại đều cái đỉnh cái cao, nhưng linh hồn lại một cái so một cái yếu đất, có một cái tính một cái, toàn vào chuyển sinh trì ôn dưỡng. Muốn nói đại y sư làm ý giả, mỗi ngày đi chuyển sinh trì nhìn xem chính mình người bệnh, thật cũng không phải cái gì đại sự, nhưng bọn hắn mơ hồ nghe nói đại y sư lần này không phải vì chữa bệnh, mà là vì việc tư. Chuẩn xác mà nói, là tư tình. Trên phố đồn đãi, đại y sư đi chuyển sinh trì là vì cái mới tới nam quỷ tu, đối phương trước khi chết vẫn là cái phật tu. Phật tu chuyển sinh thành quỷ tu, này ở quỷ vực chính là khai thiên tích địa đầu một hồi. Nguyên bản tứ đại quỷ quân còn không tin, nhưng gần nhất xem bọn họ quỷ vương một ngày so một ngày âm trầm hận không thể muốn ăn thịt người sắc mặt, tựa hồ cũng không dung bọn họ không tin. Lúc ban đầu mấy ngày, tứ đại quỷ quân còn cảm thấy này mấy cái tu vi thấp sinh hồn phiên không dậy nổi cuộn sóng, thậm chí đều không thể thích hướng quỷ vực sinh hoạt, ai ngờ vài ngày sau, này sáu cái sinh hồn ở quỷ vực các đều hôn đến như cá gặp nước đặc biệt là trong đó cái kia họ sở nữ tu đến quỷ vực thứ bảy ngày sở thanh ngư hừ tiểu khu từ vương thành bên đường chậm di gì, gì mà trở lại quỷ vương điện nàng trong tay vác cái giỏ tre trong rổ chứa đầy đủ loại kiểu dáng quỷ vực linh đan rượu dược, cơ hồ đều là bộ mặt thành phố hiếm thấy có thể ôn dưỡng lớn mạnh hồn phách chân phẩm nếu muốn lâm thời đi tìm cũng không phải tìm không thấy nhưng chính là muốn nhiều háo một đoạn thời gian sở thanh ngư khi trở về quỷ vương điện lớn lớn bé bé một chúng quỷ tu nhóm giống người được mặt hùng Một đám người cao mã đại quỷ tu, đi theo một cái tiểu cô nương phía sau, xếp thành hàng dài thành thành thật thật mà vào điện, mắt trông mong nhìn Sở Thanh Ngư. Không trong chốc lát, tứ đại quỷ quân cũng nghe tin lập tức hành động, bốn người ở đại điện gặp gỡ khi, không hẹn mà cùng lộ ra hảo xảo, ngươi hôm nay cũng ở tôi cười, kỳ thật trong lòng hận không thể chạy nhanh đem cái này muốn ăn một mình quỷ một chân đá ra đi. Cho dù là thân là thân sư tỷ Vân Cận Nguyệt, nhìn một màn này cũng không khỏi cảm khái. Quả nhiên, đầu bếp ở đâu đều được hơn nên tới nơi này phía trước bọn họ đối quỷ vực duy nhất ấn tượng đó là trước hai năm con đường lộc ngộng thành khi kia chàng đáng sợ quỷ môn mở rộng ra tự kia lúc sau liền để lại quỷ vực là cái âm lãnh quỷ quật địa phương khắc sâu ấn tượng nếu không phải tới đây một chuyến như vậy ấn tượng không chừng muốn đi theo bọn họ thượng tiên giới hoặc là tiến nấm mồ nhưng tại đây ở mấy ngày thiên diễn mọi người phát hiện quỷ vực còn rất thú vị trừ bỏ tu luyện phương thức khác biệt ngoại cũng cùng nhân gian giống nhau tiếng người ồn ào xa hoa trị lạc náo nhiệt thật sự duy độc có một chút thành quỷ tu lúc sau liền không hề thực nhân gian tư vị cùng nhân gian các tu sĩ chủ động tích cốc bất đồng trở thành quỷ tu vô luận tu vi cao thấp lại một lần nữa tu ra nhân thân phía trước đều nếm không ra bất luận cái gì hương vị nay cũng bình thường rốt cuộc đều chỉ còn linh hồn quỷ vực đều là tu sĩ tuy rằng sau này thực chi vô vị có chút đáng tiếc nhưng đều là trải qua quá tích cốc ngẫu nhiên có chút thèm trùng đảo cũng có thể đủ nhịn xuống thẳng đến cái này kêu sở thanh ngư sinh hồn đi vào quỷ vực cũng không biết nàng đến tuột cùng sinh xong cái gì khéo tay tu cái gì quái dị công pháp tóm lại vô luận cái gì kỳ quái đồ vật ở nàng trong tay đều có thể biến thành tươi ngon nguyên liệu nấu ăn nàng làm được thức ăn thậm chí có thể làm quỷ tu nếm ra hương vị đã gần trăm năm nghe không đến đồ ăn mùi hương nếm không đến đồ ăn hương vị quỷ tu nhóm nhiều năm trôi qua lần thứ hai nhớ lại đã từng đương người thời điểm cảm thụ một bên ăn một bên lã trá rơi lệ liên tục cấp sở thanh ngư tắc quỷ vực bảo vật khẩn cầu nàng nhiều làm chút dùng cái gì đổi đều được Vài ngày sau, thậm chí liền tứ đại quỷ quân đều đã phản chiến, mỗi ngày không dấu vết mà tìm hiểu sở thanh ngư hôm nay lại làm chút cái gì, chúng quỷ nhóm yêu ai yêu cả đường đi, trong lúc nhất thời đảo làm cùng tiến đến thiên diễn những người khác cũng thành quỷ vực hương bánh trái. Tạ liên sinh rất là phức tạp mà cảm than nói, sở sư tỷ quả thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị đồng bọn. Rốt cuộc ở sở thanh ngư là có thể sử dụng thiên lôi nấu cơm người, hiện tại cấp quỷ tu nấu cơm. Tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái hắn nhìn một đám quỷ tu nhóm ăn uống no đủ hướng sở thanh ngư làm vai chào rời đi mà sở thanh ngư thu hoạch tràn đầy một đống ôn dưỡng linh hồn bảo vật xoay người nói ta cấp đại y sư đưa đi đại y sư nói hôm nay này sóng dùng được sau những cái đó các tiền bối hẳn là có thể tỉnh lời vừa nói ra mọi người đều phấn chân lên phó ly kha đỉnh mày hơi liễm ánh mắt yên lặng rời về phía quỷ vương đại điện phía sau nguyên bản xương thiên hiệu trụ cung điện bên toàn bộ quỷ vương điện nhất yên lặng cung điện Nơi đó thái độ khác thường mà khai một viên hoa, này đó phấn bạch hoa đều sinh trưởng ở một thân cây thượng, bọn họ tới ngày ấy còn không có này cây, là ngày hôm sau ngoài dự đoán mọi người mà đột nhiên mọc ra tới. Cùng bọn họ tập thể hợp trụ đãi ngộ bất đồng, nghiên thanh cùng Minh Trúc đều từng người có được một tòa đơn độc cung điện, này đảo cũng không có gì, tương đối vi diệu chính là. Nhậm Bình sinh bị mang theo một đạo trụ vào Minh Trúc trong điện. Thiên diễn mọi người nhìn đến Phó Ly Kha phản ứng, lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Mọi người vi diệu ánh mắt cho nhau đan sen, cuối cùng là vân cận nguyệt thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, việc này lại kéo xuống đi cũng không thích hợp, nếu không, chúng ta vẫn là đi xem. Nàng nói lời này khi cũng không biết ôm như thế nào tâm tình, nhưng biểu tình liền cùng làm tặc dường như. Tạ liên sinh sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Ai đi trước? Hắn rủ sao là không quá dám? Ly Chu mỗi khi vừa nói đến việc này liền sắc mặt tâm trầm, cùng người khác thiếu hắn tam đời trướng dường như, này Phượng Hoàng tính tình bạo cũng không có người dám xúc hắn rủi ro. Vân cận nguyệt ánh mắt dao động, trong miệng nghiêm trang mà nói, cũng không phải cái gì muốn mệnh đại sự, nàng bản thân chính là chúng ta sư. Đồng môn, bảy ngày, về tình về lý chúng ta đều nên đi nhìn xem. Bởi vì thật sự không biết nên kêu sư muội hay là nên kêu cái gì mà khác xưng hô. Vân cận nguyệt xấu hổ mà sửa lại khẩu, sậu sinh nhanh trí, dùng đồng môn như vậy một cái giờ phút này nhất thích hợp từ tới xưng hô người nọ kia. Vân cận nguyệt nói được như thế khẳng khái mọi người mọi nơi bay loạn ánh mắt lại dịch trở lại trên người nàng đồng thời dùng chờ mong mà ánh mắt nhìn vị này đại sư tỷ gương cho binh sĩ nhưng vân cận nguyệt lời nói đến bên miệng chuyển biến bất ngờ lấy kiếm tu quả quyết không chút do dự đem này xấu hổ lại trầm trọng nhiệm vụ quăng đi ra ngoài thái sử sư đệ các ngươi thái sử ra được sưng cả nhà trên dưới đều là minh chúc tiền bối thâm niên nghiên cứu giả cái này quan trọng nhiệm vụ liền giao cho ngươi thái sử ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quang lớn như vậy trên mũ nhất thời cứng lại rồi Ngày thường ba tức không lạn miệng lưỡi như là đánh kết, lắp bắp không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận chính mình trước kia vì cái gì muốn đem ra châu thổi lớn như vậy. Không được. Thái sử ninh dưới tình thế cấp bách trực tiếp một tả một hưu phân biệt tốn chặt tạ liên sinh cùng phó ly kha tay áo, nhảy ra một câu, muốn chết cùng chết. Mọi người, đảo cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chính là, chính là có như vậy một chút xấu hổ. Không tiếng động xấu hổ ở mọi người bên người lan tràn mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới bảy ngày trước, liệt thiên sơn điên phát sinh hết thảy. nhớ tới cuối cùng tiến vào quỷ vực phía trước, kia quả thực làm người nghe kinh sợ một màn. bọn họ tận mắt nhìn thấy minh trúc tiền bối lực lượng xuất hiện ở nhậm bình sinh trên người, kia không phải đơn giản thân duyên gian lực lượng truyền thừa, mà là rõ ràng hoàn toàn tương đồng lực lượng. theo sau, bọn họ nhìn bất quá nguyên anh cảnh tu vi nhậm bình sinh phảng phất đại phát thần uy giống nhau một bút đem chân tiên bực này nhân vật thọc thành trọng thương. đứng ở minh trúc tiền bối bên người khi. Có vẻ các nàng càng thêm giống nhau, ngữ điệu, tươi cười, nhất việc nhỏ không đáng kể thần sắc cơ hồ hoàn toàn tương đồng. Bao gồm thần thức cùng sâu nhất linh hồn. Thật giống như này hai khối thân thể chung, có được chính là đồng dạng linh hồn. Thân mật nữa huyết thống quan hệ cũng vô pháp đem linh hồn truyền tục, mà nhậm bình sinh cùng mình chúc lại có được đồng dạng linh hồn. Chỉ có một giải thích. Các nàng là cùng cá nhân. Nhưng sao có thể đâu. Hai cái hoàn toàn không giống nhau thể xác. Một cái là uy danh truyền lưu ngàn tái thượng cổ đại năng, một cái là mới gặp khi bất quá trúc cơ cảnh đồng môn, cùng bọn họ ở chung như vậy lớn lên thời gian, trên người liền nửa điểm tiêu căng đều không có. Các nàng, lại sao có thể sẽ là cùng cá nhân? Vấn đề này làm cho bọn họ mấy người tại đây bảy ngày bên trong cơ hồ chẳng trọc khó miên, trừ bỏ nắm chặt ở quỷ vực đã nhiều ngày thời gian rèn luyện hồn phách ngoại, chính là đối vấn đề này nghĩ trăm lần cũng không ra. Cũng chỉ có sở thanh ngư tâm đại, Còn có thể vui sướng mà đi ra ngoài bán chút chính mình làm thức ăn, căn bản không chịu này nhiễu. Mọi người quả thực bội phục nàng hảo tâm thái. Ai ngờ, nghe thế phiên đối thoại sau, sở thanh ngư lộ ra mở mịt biểu tình, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không phải ở thảo luận đi xem sư muội sự sao? Vì sao phải đẩy tới đẩy đi? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng mê mang biểu tình, vân cận nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi cư nhiên rằng kêu minh chúc tiền bối sư muội? sở thanh ngư biểu tình càng thêm mờ mịt còn kèm theo một tia sư tỷ đang nói chuyện quỷ quái gì kinh tủng minh trúc tiền bối là sư muội mẫu thân chuyện này chúng ta không phải rất sớm sẽ biết sao mọi người hai mặt nhìn nhau xác định nguyên lai like mấy ngày nay sở thanh ngư bình tĩnh hoàn toàn là bởi vì người không biết không sợ một hồi hỗn loạn đẩy tới tan mất sau vân cận nguyệt đơn giản tốn mọi người một đạo tráng gan đi minh trúc cùng nhậm bình sinh nơi cung điện nện bước hữu lực thả kiên định đi ra một cổ rong rạc hùng hồn khí thế như là tùy thời chuẩn bị anh dũng hy sinh sáu cá nhân tại đây tòa cung điện trước đứng yên vân cận Nguyệt hít sâu một hơi trầm giọng nói muốn xác nhận chuyện này rất đơn giản nếu các nàng không phải cùng cá nhân kia trong điện nên có hai cái hôn phách nếu các nàng thật là nửa câu sau lời nói nàng không có thể nói đi xuống đại điện môn không biết vì sao không tiếng động tự khai phảng phất ở mọi bọn họ đi vào sáu người sửng sốt sau một lúc lâu còn ở do dự công phu trong điện một người chậm rãi mà ra Người này một tịch túc sắt lãnh trầm huyền y ghiề. bên hông là to rộng màu đỏ thâm eo phòng, dáng người cao dài, giơ tay nhấc chân gian đều là lệnh người thuyết phục cường đại. Đúng là Minh Trúc. Phó Ly Kha nhịn không được ngẩng đầu về phía sau nhìn xung quanh hạng, một lát sau cũng không phát hiện trong điện có những người khác ảnh, chỉ có Minh Trúc một người linh hồn. Phần 180 Chương 180 Ai Nhất xấu Hổ Minh Trúc xuất hiện làm Vân cận Nguyệt đem ấp ủ tốt đầy mình lý do thoái thác một chút nuốt trở vào đầu góc hỗn độn mà trống vắng, chỉ là ngơ ngác mà nhìn phía trước, đã là quên chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Thiên diễn sáu người thẳng tóc mà xử tại cửa điện ngoại, rất giống lục căn mất đi ngôn ngữ năng lực cây gậy trúc tử. Ly Chu hai mắt dạo qua một vòng, phát hiện bên người một đám đồng môn đều thành nửa cái tự đều nhảy không ra một cái cơ miệng hồ lô, táo bạo mà ở trong lòng tức giận mang câu, không một cái có thể được việc. Theo sau vị này táo bạo Phượng Hoàng dứt khoát bài trừ đội ngũ, phi dương trường Ninh chặt muốn chết quỷ dị mà chừng mắt nhìn mình chút một lát, nghẹn ra một câu. tà sư mội đầu. phía sau truyền đến thiên diễn mọi người đào hút khí lạnh thanh âm, sôi nổi tán thưởng ly chu hảo dám. minh trúc ôm cánh tay nửa dựa vào cửa điện thượng, ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua tới, đem ly chu thật vất và ấp ủ tốt một thân khí thế tất cả đều thổi tan, cầm nhẹ điểm, nói câu, đều vào đi. nàng lên tiếng, này trong điện cho dù là núi đao biển lửa, sáu người cũng đến bảo. sáu cá nhân chôn đầu. Chim cút dường như xếp thành một chuỗi đi theo Minh Trúc vào điện, đi đến thiên điện, cùng với kéo kẹt một tiếng, dây nặng môn bị đẩy ra, trong viện nhánh, cây lay động, rơi xuống một trận phấn bạch sắc cánh hoa vũ. Mọi người tại đây bị tựa như ảo mộng cánh hoa vũ cấu trúc ra ôn nhu cùng chờ mong còn không có bảo trì bao lâu, thực mau đã bị trong điện tình hình đánh nát đầy đất. Trong điện bố trí rất là tinh xảo, chỗ sâu nhất bày một chương giường lớn, mép giường mảnh rèm bị sốc lên một nửa, mọi người có thể rõ ràng mà thấy trên giường song song nằm hai khối thân thể đúng là minh trúc cùng nhậm bình sinh thân thể. nay trong nháy mắt, mọi người trong lòng qua vô số ý niệm, thân thể lại trả vốn có thể mà ở trong điện nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm đảm nhiệm bình sinh linh hồn nơi. nhưng không có, này to như vậy cung điện bên trong, bảy hai khối thân thể, lại thật sự chỉ có minh trúc một người hồn phách. trực diện minh trúc linh hồn, thu được đánh sâu vào cảm so ở nhân gian nhìn thấy minh trúc bản nhân cảm giác còn mãnh liệt, bọn họ cách vài bước khoảng cách, thậm chí ở minh trúc có điều khắc chế dưới tình huống. Như cũ có thể cảm giác được loại này linh hồn chỗ sâu trong áp chế. Đó là cường giả đối kẻ yếu thiên nhiên áp chế. Ngồi. Minh Trúc ngón tay nhẹ đạn, trong phòng bàn ghế không tiếng động mà động. Ở bọn họ trước mặt vững vàng đặt xuống dưới, trên bàn tử sa hồ phảng phất bị một đôi vô hình tay khống chế được, tự phát mà pha hồ trà ấm. Mọi người ngồi xuống, phùng ấm áp chén trà, nửa ly trà xanh xuống bụng, cũng không đem loạn nhảy tâm cấp tấn hồi trong bụng. Nguyên lai uống một ngụm trà cũng hoàn toàn không có thể áp áp kinh. Tạ liên sinh lung tung mà nghĩ Ly Chu cảm giác mí mắt không ngừng nhảy lên Ôm cuối cùng một tia chờ mong hỏi Ta sư muội linh hồn ở Ai ngờ, Minh Trúc động tác đốn hạ Đem chén trà nhẹ trí ở trên bàn Hai mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Ly Chu Một miệng thốt ra đó là một câu Sư Minh Vân cận nguyệt một miệng trà toàn phun tới Thái sử ninh run run xuống tay đem chén trà thả lại trên bàn Phát ra len ken một tiếng giòn vang Thanh âm này lại đem chính hắn cả kinh một run run Giờ này khắc này đã hoàn toàn không có từng thả ra minh trúc tiền bối xử ra số một nghiên cứu giả hào ngôn khí phách, chỉ hận chính mình vừa rồi vì cái gì phải nghĩ không ra theo vào tới. Hắn trong đầu như là có vô số đoàn hồi ước ở đánh nhau, nhất thời là chính mình đã từng ở nhậm bình sinh trước mặt thần thái phi dương mà bắt quái nàng rốt cuộc cùng nghiên thanh cảm tình thâm vẫn là trúc sơ càng được sủng ái hình ảnh, nhất thời là chính mình đã từng rong dạc mà ở nhậm bình sinh trước mặt nói muốn đem minh trúc tiền bối ngàn năm tao ngộ nghiên cứu cái triệt triệt để để thái sử ninh tuyệt vọng mà nghĩ nguyên lai còn có so bắt quái một vị thượng cổ đại năng kết quả bị nàng phát hiện càng không song sự đó chính là hắn bắt quái vị kia thượng cổ đại năng là ngày ngày cùng hắn đại ở bên nhau đọc sách tu hành rèn luyện gặp qua hắn vô số không song thời khác, cũng nghe quá hắn không đếm được nói ẩu nói tả sư tỷ nghe được sư huynh hai chữ ly chu mặt đều tái rồi hắn tay run run rẩy rẩy nửa ngày tưởng chỉ nhưng lăng là không giơ lên ngươi ngươi ly chu ngươi một hồi lâu cũng thật sự không ngờ ra cái nguyên cớ tới, hậm hực bại lui, dốc tiếp theo ly trà ấm, chỉ cảm thấy thế gian này cái gì kỳ quái dị sự đều có thể làm hắn cấp độ tới. Tại thượng cổ di tích chung đem hắn huấn đến cùng cẩu giống nhau Minh Trúc, ở cánh đồng tuyết thượng luyện đan vì hắn chữa bệnh Minh Trúc, ở Thiên Nam học phủ dốc túi tương thụ Minh Trúc, cùng hắn tuy chỉ ở chung mấy tháng, nhưng lại ở các loại đồn đãi cùng đến từ sư môn tin xuôi thai người qua thật lâu tiểu sư muội, là cùng cá nhân. Chỉ có Phó Ly Kha ôm dao hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào phía trước, không nói một lời. Minh Trúc thầm nghĩ, lúc trước không nhìn lầm người, quả nhiên Phó Ly Kha là bọn họ bên trong nhất vững vàng bình tĩnh một cái. Một câu sư huynh buột miệng thốt ra, nàng liền lại không có tay mải, uống ngụm trà giải khát, rồi sau đó liền nói, như các ngươi chứng kiến, ta chính là nhậm bình sinh. Vân Cận nguyện ôm đầu, thống khổ nói, sư muội, không phải, tiền bối, ngài làm ta chầm rãi. Minh Trúc thập phần săn sóc mà tạm dừng sau một lúc lâu. Cho bọn hắn để lại điểm thời gian tiếp thu cái này quá mức kinh tủng sự thật. Nàng thậm chí còn thêm câu, ta không ngại xưng hô, các ngươi trước kia như thế nào kê về sau đại nhưng tiếp tục như vậy kê Mọi người cơ hồ đồng thời nghĩ thầm, nhưng chúng ta phi thường để ý a Sau này ra quỷ vực, nếu là bọn họ vô ý kêu sai, làm cho người khác mặt quản mình chúc tiền bối kêu sư muội, kia trường hợp ngẫm lại đều xuất sắc. Giờ này khác này, Vân Cận Nguyệt trong lòng sinh ra một cái vi diệu ý niệm. Chúng ta này tốt xấu vẫn là cùng thế hệ, các nàng còn có cái nửa đời người đem Minh chúc tiền bối tôn sùng là đến thánh, thế nhân đều biết nàng được Minh chúc bộ phận truyền thừa sư tôn, kia chính là trực tiếp kém mối. Tất cả trong hỗn loạn, vân cận nguyện thế nhưng quỷ dị mà sinh ra chút may mắn tới. con hảo ta không phải cuối cùng một cái biết đến. Trận này đối thoại không thể nói là gà bay chó sủa vẫn là xấu hổ đến cực điểm, mọi người ở trong điện từ ngày cao quải ngồi vào mặt trời chiều ngã về Tây, ly trung trà tục tam luân. Cuối cùng là đem cái này thật sự là quá dài chuyện xưa nghe xong cái thất thất bát bát. Nếu nói lúc trước vẫn là kinh tủng cùng chấn động, nghe xong Minh Trúc là như thế nào trở thành nhậm bình sinh lúc sau, mọi người không biết vì sao, trong lòng sinh ra một cổ khôn kể chua sót tới. Nguyên lai chẳng sợ cường đại như Minh Trúc, cũng có như vậy lang bạt kỳ hồ cùng bó tay không biện pháp thời điểm. Cái kêu kêu ngạo lại minh diễm linh hồn, chỉ có thể bị bắt vây ở một khối nhỏ yếu thả dần dần đổi bại thân thể chung, không biết con đường phía trước thế nào còn muốn lưng bèo sâu không thấy đáy huyết cửu đi bước một đi xuống đi. Minh Trúc một tay chống cảm, nhìn ngoài cửa sổ, đạm thanh nói, kỳ thở. Các ngươi có thể vẫn là cùng trước kia giống nhau gọi tên của ta. Nàng câu môi, nhẹ nhàng cười một cái, nói, "Nhậm bình sinh chính là ta tên họ, trước kia chỉ có mấy cái quan hệ thân mật bạn bè biết được, đại bộ phận người chỉ nghe nói qua Minh Trúc cái này tôn hảo. Sống lại một lần, trừ bỏ các ngươi cũng cũng chỉ có xương Thiên Hiểu kêu lên ta tên họ. Mọi người nhấp môi cảm giác trong lòng gánh nặng lại chấm chút thiên luôn vạn ngữ bên trong phẩm ra một tia khó có thể miêu tả phức tạp cuối cùng một đám người chầm mặt tới càng thêm trầm mặc rời đi lưu lại minh trúc một người ngồi ở bên cửa sổ người chiêu này đánh đòn phủ đầu nhưng thật ra diệu dấu giếm thân phận làm bộ tiểu bối cùng bọn hắn quẻ với nhau nên xấu hổ vốn là người mới đúng đi ít khi ngoài cửa sổ sấm tới một đạo trong sáng tiếng nói ngay sau đó đó là một cái người mặc áo xanh thân ảnh không đứng đắn mà từ ngoài cửa sổ nhảy mà nhập Minh Trúc chưa nói tiếp, mà là nói, ngươi có phải hay không chưa bao giờ biết môn trông như thế nào. Nghiên thanh nhướng mày cười, thập phần không lưu tình mà chọc phá nàng, sự tình từ ngươi trước chọc thủng, từ ngươi trước kêu ra câu kia sư hình, xấu hổ ngược lại thành bọn họ, khó lường A bình sinh. Nhậm bình sinh không đáp, chỉ là ngước mắt nhìn mắt nghiên thanh, đáy mắt rốt cuộc dạng ra một đạo thanh triệt rảo hoạt ý cười. Phần 181 chương 181 quỷ vực gặp lại Ở quỷ vực này đoạn thời gian, Là mấy năm nay khó được khoan khoái nhật tử, vô luận là đối ai. Thiên diễn mọi người rời đi sau, nhập bình sinh lười biếng mà dựa ngồi ở tiểu trên giường. Tiểu giường dựa vào cửa sổ, nàng dựa ở cửa sổ lăng thượng, vươn tay đi, ánh sáng xuyên thấu qua trong viện loang lổ bóng cây lậu hạ. Nhánh cây như là cảm nhận được nàng nỗi lòng, lặng yên dãn ra khai, mở ra phấn bạch tiểu hòa chi đầu kéo dài mà xuống, ôn nhu mà cuốn quanh ở tay nàng chỉ thượng. Phòng trong nghiên thanh thấy một màn này, da mặt chịu động hạ. Nhịn không được lộ ra cái không mắt thấy biểu tình, trong lòng có chút vi diệu hững. Thật cũng không phải chua sót, là loại khó có thể miêu tả phức tạp mất mát, như là chính mình thân thủ mang đại khuê nữ một ngày kia bị nhà khác cải trắng cấp câu đi rồi, chẳng sợ đối phương kia cải trắng là Kim Điêu Ngọc Xê, tổng cũng làm hắn xem không quá thuận mắt. Hắn tổng cảm thấy giống bình sinh người như vậy, tuy rằng ngẫu nhiên hôn đả lên thời điểm có thể tức chết người, nhưng tóm lại là ngàn hảo vạn hảo, đối phương là đồ bỏ thần thụ là trụ trời thì thế nào? Ngàn năm trước nhưng không nảy ngoạn ý, còn luôn không thượng nhập hắn mắt. Càng không nói đến này, ngàn năm thời gian cùng hắn mà nói chỉ là mơ màng hồ đầu ngàn tái trường động, đám chìm ở không tiếng động đen tối chung, trận mắt khi liền bị thanh âm kia gọi trở về quang minh nhân gian. Bình sinh mấy năm nay tao ngộ hắn chưa từng hiểu biết, càng chưa từng tham dự, nàng lương beo cái gì một đường đi đến hiện tại, hắn chẳng sợ có điều nghe thấy, lại cũng vô pháp từ đáy lòng sinh ra rõ ràng ngất thiếp đồng cảm như bản thân mình cũng bị tới. Hắn cảm thấy mất mát, cũng có chút đáng tiếc. Nghiên thanh tuy không cái chính hành, xưa nay có cửa sổ liền không đi môn, có thể nằm tuyệt không ngồi, nhưng trước mắt lại thu hồi ngày xưa kia phó tiêu sái không kềm chế được tay ăn chơi bộ dáng, thành thành thật thật ngồi ở ly tiểu giường vài bước xa chiếc ghế thượng, chính tinh tế phẩm vị trong lòng phức tạp cảm xúc, thấp giọng lại nhải, ngươi liền không thể chọn cái hảo điểm. Nhậm Bình sinh mắt lẽ lướt hắn, hỏi, như thế nào tính hảo? Nghiên thanh một ngạnh, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, hắn mòi hết cõi lòng một phen ý đồ tìm ra cái có thể cùng bình sinh tương địch nổi thanh niên tài tuân tới nhưng vô luận nghĩ như thế nào có thể phù hợp cái này gian nan điều kiện tựa hồ có thả chỉ có hắn bản nhân nghiên thanh trầm mặc một lát tha cho hắn lại tự luyến cũng yên lặng đem này hai chữ lại nuốt trở về trong bụng lại không ra quá thanh hắn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua nhậm bình sinh sơn mặt thoáng nhìn nàng khó được có một ngày như thế lười biếng bộ dáng trong lòng hiện lên chính là chuyển tình phía trước ở ngàn năm trước cái kêu binh hoang mã loạn niên đại Nàng lẻ loi một mình khiêng lên phong vũ phiêu diêu thiên địa. Nàng không phải cái tình yêu tự lộ ra ngoài người, tổng nhìn bình tĩnh đến dường như không có việc gì, ngay cả cuối cùng muốn đi độ kiếp khi cũng bình tĩnh mà tinh tế mà cấp mọi người an bài hảo đường lui, kia trái tim phong tỏa đến kín kẽ, gọi người khuy không ra nửa điểm khẩn trương thấp thỏm hoặc là không cam lòng, mặc cho ai đều nhìn không ra nàng là đã sớm làm tốt không thành công liền xả thân chuẩn bị tâm lý. Bọn họ chi gian, trước nay đều là không thiệp thế tục tình yêu quan hệ. Nghiên thanh rất sớm liền rõ ràng. Bọn họ có thể ở tuyệt cảnh hiểm lộ sinh tử tương thác, có thể liều mạng này bệnh cũng vì đối phương Bắc một con đường sống tới, là nhất đáng tin cậy chiến hữu cùng thân mật nhất đồng bạn, cũng là vĩnh viễn đều có thể lý giải đối phương đồng đạo giả. Nay đó từ nghe đi lên chính trực đơn thuần đến tựa hồ sinh ra nửa điểm khỉ niệm đều là khinh nhẫn. Thôi, thôi, tóm lại nàng còn sống, còn có thể tại này ngàn năm sau hoàn toàn mới thế giới tiếp tục lan lột, đã là ứng hắn nhất tha thiết chờ mong. Bọn họ năm người, tựa hồ đều sinh ra cùng lang bạt kỳ hồ cái này từ có duyên, gặp lại này tràn ngập trời cao chiếu cố hai chữ với bọn họ mà nói quá mức xa xỉ, có thể sống lâu một cái, đều là tốt. Nàng có thể vui vẻ, cũng là tốt. Nghiên thanh như thế nghĩ, trong lòng kia cổ phiền muộn cuối cùng bị đuổi tản ra chút, chơ mắt nhìn kia bị hắn ở trong lòng bố trí vài ngày đồ bỏ thần thụ nhánh cây run run, một mảnh cánh hoa rớt đến nhận trước bình sinh lòng bàn tay, đem nàng đậu đến nhuyễn miệng cười. Tiện đà đối phương bóng cây vừa thu lại, hóa thành nhân hình bộ dáng đứng ở bên cửa sổ rơi xuống một đạo bóng ma, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhậm bình sinh. Mấy năm xuống dưới, đế hưu từ lúc ban đầu liếc mắt một cái nhìn tựa như cái phi nhân sinh vật bộ dáng, chậm dại biến thành bị nàng kéo vào cái này rồi dám phức tạp hồng trần, cuối cùng nhiều những người này vị. Ít nhất, nghe hiểu được nghiên thanh vừa rồi kia phiên lời nói trong tối ngoài sáng chỉ hướng chính là hắn. Đế hưu cặp kia thanh thấu bích sắc đôi mắt không dấu vết mà ở nghiên thanh trên người dạo qua một vòng, thấy đối phương cùng chính mình sắp xỉ áo xanh, chậm rãi tới gần nhậm bình sinh, nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, ngươi thích như vậy sao? Nhậm bình sinh một đốn, hơi mang thâm ý mà nhìn về phía hắn, nhướng mày: ân. Đế hưu không đáp, trong lòng yên lặng nói, nàng sắc thật thích người như vậy, nàng thích hết thể đẹp người. Phàm là gặp được xinh đẹp, nàng thái độ tổng hội tốt một chút, đặc biệt là lúc trước cái kia nửa yêu giao nhân đó là hắn ở nhân thế gian gặp qua đẹp nhất nam nhân chủ nhân đối cái kia giao nhân thái độ liền phi thường hảo đế hưu chậm gì gì mà nói ta cũng có thể giống hắn như vậy không chỉ có con nàng thích bộ dáng cũng có thể đứng ở nàng phía sau giúp nàng làm hết thảy nàng muốn làm sự Nhậm bình sinh mặt mày cong lên tới cười nhẹ một tiếng gãi gãi đế hưu cảm nhẹ giọng nói không cần thay đổi ngươi như vậy liền rất hảo nàng từ biển máu sát khí trung buôn ba mà đến gặp qua hiểm ác quỷ quệt việc đâu chỉ muôn vàng Giết qua tàn nhẫn quả quyết người vô số kể, nhưng thật ra này một phần khó được sạch sẽ, làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng. Không có những cái đó vắt ngang ngàn năm huyết hải thâm thủ, không có chịu tải không đếm được tánh mạng mà trở nên trọng du lôi đình trách nhiệm. Ngộng Vi Sơn Thượng Kính Trần, như là ngăn cách trần thế hỗn loạn cái lồng, có thể làm nàng có được một lát thanh tịnh. Nói nữa, những cái đó sự tình. Ngươi không phải vẫn luôn ở làm sao. Như là nghe ra đế hưu nói ngoại âm, nhậm bình sinh nói như thế. Đất hoang thiên đạo ngàn năm chưa từng chính vị, biên giới gian nan bảo hộ cái này vỡ nát thế giới, nếu không phải đế hưu làm trụ trời ngày qua ngày địa chi khởi động thiên đạo vận chuyển, chỉ sợ đợi không được nàng việc nặng kia một ngày, chân tiên sớm đã đem này giới thu vào trong túi. Nhậm bình sinh ru mắt, biếng nhác thanh nói, lại đây chút. Nàng nói, cũng không biết muốn làm cái gì, từ trong tay háo lấy ra phi mặc. Đế hưu theo lời tới gần, nhậm bình sinh đoan trang một lát, từ đế hưu thanh tuấn khuôn mặt quét đến hắn trơn bóng mu bàn tay hãy còn ngại không đủ, đơn giản tún đem hắn cổ áo, hắn hóa hình sau quần áo chính là cảnh lá biến thành, không biết ra sao tài chất, nhưng thập phần mềm mại, nhậm bình sinh hơi chút xả hạ cổ áo liền buông lỏng ra, lộ ra kiên cố ngực, đế hưu nhậm nàng dở trò, hoàn toàn không có muốn phản kháng ý tứ, xem biểu tình còn rất cao hứng, thẳng đến nhậm bình sinh ở hắn ngực thượng rơi xuống đệ nhất bút, hắn không nhịn xuống, run lên hạ, ngứa, nhậm bình sinh cũng không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, thực mau liền hảo, nhẫn một chút. Út đế lưu vì thế nghe lời mà nhịn xuống khắc chế chính mình không cần run rẩy phương tiện nàng vẽ tranh nàng giới tử trong túi có vô số loại thân thủ điều chế ra hiệu dụng bất đồng mức nước nhưng lần này nàng không có chấm mặc chỉ là nương phi mặc đem thần niệm quán chú trong đó ở đế lưu ngực vẽ cái vô sắc ký hiệu một chút dấu vết đều chưa từng có chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình biết chính mình vẽ cái gì nàng nói mau quả nhiên thực mau trên thực tế chỉ có mấy cái hô hấp thời gian tính lên cũng liền một lát công phu Nhưng này một lát công phu ở đế hưu nơi đó bị vô hạn kéo dài, hắn bừng tỉnh nhớ tới ở Ngộng vi sân thượng, hắn còn không có hướng nàng nói rõ thân phận khi, nàng lấy nhiệm vụ vì tử, ở hắn trên thân cây vẽ ra một đạo đùa chú. Nguyên bản cho rằng lần đó cảm thụ đã làm hắn cuộc đời này đều khó có thể quên mất, không ngờ còn có lần này. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, cực nhẹ, cực hoãn, rồi lại như là vũ trụ hồng ngông sơ khai là lúc ra đời cái thứ nhất sinh mệnh khi như vậy chấn động tim đập Trong lúc hôn loạn khó có thể miêu tả ngứa cùng ma, hoa mắt thần vượng cảm giác sông thẳng đỉnh đầu. nay ngắn ngủi rồi lại dài dòng cha tấn kết thúc khi đế hưu còn có chút lưu luyến. Đóng dấu. Nhậm bình sinh vừa lòng mà thu bút, còn chi kỷ mà giúp đế hưu kéo hảo cổ áo, cười nói, không chuẩn làm người ngoài thấy. Nàng nói lời này thời gian minh là cười, lại vô cớ mà so với phía trước ngự khí đều phải sâu thẳm chút, thuộc về minh trúc kia cổ lệnh người không dung kháng cự khí độ lại sung ra, nếu là cái lòng dạ cao như nghe thế loại ngữ khí, khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng như vậy cảm xúc hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở đế hưu trên người, bị che lại cái trọc, hắn khen ngược giống cao hứng cực kỳ, ngay cả trong viện kia cây lá cây đều bắt đầu chậm rãi biến phấn. Hảo, chỉ là ngươi. Đế hưu vạn phần khẳng định mà trả lời. Nghiên thanh từ đế hưu trong miệng toát ra chủ nhân hai chữ khi liền suýt nữa một miệng trà phun ra tới, hắn miệng cưỡng cấp nuốt đi xuống, gian nan tránh cho hình tượng quét rác tiện đà lấy một loại khi thì chấn động khi thì kinh tủng khi thì hận sắc không thành thép phức tạp ánh mắt nhìn hai người không coi ai ra gì cậu thả trong lòng có thiên ngôn và ngữ cuối cùng đều hối thành một câu thật là nồi nào út vung lấy a nguyên lai like ngài nhị vị là kẻ muốn cho người muốn nhận nghiên thanh biểu tình phức tạp mà nhìn đế lưu lòng tràn đầy vui mừng đến đầu tóc ti đều mau nở hoa bộ dáng lắc đầu thầm nghĩ bình sinh này vượt quá thường nhân không chế dục dựa vào nàng cường đại tự chủ cùng quá cao đạo đức tiêu chuẩn ngày thường dương cung mà không bán nhìn không hiện sơn không lộ thủy khó được đụng tới một cái bị nàng như vậy che lại chọc cũng lo chính mình nhạc ngốc tử cuối cùng là có đang lúc phát tiết khẩu trong điện khó có thể miêu tả bầu không khí bên trong đế hưu thế nhưng còn bất thời giờ cho nghiên thanh một cái thương hại ánh mắt tựa hồ đang âm thầm đáng thương nghiên thanh không có cái này trọng. nghiên thanh hắn một hơi đổ trong lòng mới vừa rồi đối với chính mình nuôi lớn khuê nữ bị ngoại lai kim ngọc cải trắng câu đi vi rượu tâm tình đã không còn sót lại chút gì Chỉ còn lại có xem này tình hình thật đúng là nói không rõ là ai câu ai than thở cùng một kia may mắn. May mắn chính là, có như vậy một người bồi ở bình sinh bên người, nàng quả nhiên là cao hứng. Này không phải đủ rồi. Bất cứ lúc nào nghiên thanh luôn là bọn họ bên trong nhất thiên vui phái một cái, hắn không giống hòa quang hòa bình sinh giống nhau đi một bước đến tính mười bước, trước nay đều là cái sáng nay có rượu sáng nay say người. Chúng ta bình sinh trước nửa đời quá đến như thế vất vả, trước mắt đừng nói là nếm điểm vị ngọt chính là ngâm mình ở mật trong biển đều đáng giá tuy rằng như thế nghĩ nghiên thanh vẫn là sẻo đế hưu liếc mắt một cái ánh mắt kia rất giống đang xem một cái làm nhậm bình sinh từ đây quân vương bất tảo chiếu yêu phi đế hưu cảm thấy không thể hiểu được nghĩ thông suốt cuối cùng cái này qua khiếu nghiên thanh cảm giác trong lòng sở hữu phiền muộn đều tan rơi xuống cái một thân nhẹ nhàng đứng dậy rời đi trước còn thuận đi rồi nhậm bình sinh tiểu giường bàn vương thượng một chuỗi quả tử hồng diễm diễm nhìn hẳn là tư vị không tồi nhưng nghiên thanh càng khai no đủ nước sốt một chút phụt ra nhập khẩu khang, kích đến hắn đôi mắt đều mị lên. Cũng thật toan. Đến quỷ vực ngày thứ 10, chuyển sinh trì kia 179 cái tân chuyển hóa quỷ tu tỉnh. Nhập Bình Sinh mang theo mặt khác mọi người chờ ở chuyển sinh trì bên, chờ đợi bọn họ sau khi tỉnh dậy quay về thế giới này thời khắc. Một đôi lại một đôi mắt lục tục mở, mới đầu đều mang theo đối mặt cái này xa lạ thế giới mở mịt. Năm đó trận pháp như thế quyết tuyệt, bọn họ hạ quyết định là lúc liền rõ ràng chính mình kết cục nhưng dù sao đều là chết không bằng lấy chết đi bắt một con đường sống tốt xấu cũng coi như chết có ý nghĩa tu sĩ cũng không giống phàm nhân như vậy có chuyển thế nói đến bọn họ từ tu hành ngày đầu tiên khởi liền đi lên một cái nghịch thiên mà đi con đường mỗi một bước đều là nghịch thiên địa mệnh lý ở mũi đao thượng hành tẩu như vậy một đám vi phạm thiên đạo luân thường người sau khi chết tự nhiên không chiếm được thiên địa chiếu cố chỉ biết vũ hóa thành cho linh hồn vẫn diệt từ đây rơi dụng trong thiên địa liền linh hồn nửa điểm tàn phiến đều sẽ không lưu lại Bọn họ ôm đầy ngập phẫn nứt cùng cô tuyệt tiêu đốt lực lượng của chính mình khi quyết định không thể tưởng được một ngày kia, bọn họ sẽ ở thế giới này, lần thứ hai mở mắt ra. Mà lúc này, Minh Trúc, Nghiên Thanh, Sương Thiên Hiểu, này đó vốn nên chết đi người liền đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Sở hưu thức tỉnh người đều có chút mờ mịt, ngơ ngác mà nghĩ, chẳng lẽ tu sĩ sau khi chết, thật sự sẽ ở trên trời gặp lại. Ít khi, bọn họ liền nhìn Minh Trúc túi người. Ngón tay ở bọn họ nơi nước ao chung nhẹ điểm một chút, bàng bạc lực lượng tùy theo dạng khai, trợ giúp bọn họ hoàn thành linh hồn ôn dưỡng cuối cùng một bước. Theo sau, Minh Trúc chỉnh trọng đối bọn họ nói, hoan nên trở về. Vì thế, quỷ vương điện lại nhiều 170 nhiều người, phân biệt ở tại nhậm bình sinh cùng nghiên thanh phụ cận trong điện, cũng may quỷ vương điện cũng đủ đại, bao dung nhiều người như vậy. Chỉ là cứ như vậy, nguyên bản có vẻ chống vắng thậm chí có chút âm trầm quỷ vương điện liền hoàn toàn náo nhiệt lên. Tiêu chỉ sấm tính cả tứ đại quỷ quân đều không quá thích hứng. Không mấy ngày, một khác đàn quỷ tu đã đến làm Quỷ Vương điện càn xảo. Quỷ vực ngày Tết trước một ngày, La Sát Quỷ Quân vội vã mà tới rồi, một bộ thấy quỷ dường như biểu tình đối chỉ sấm nói: "Đại nhân, Trảm Tiên hội kia giúp quỷ tới." Nghe vậy, mặt khác tam đại quỷ quân đều lược có biến sắc. Trảm Tiên hội là mấy năm trước đột nhiên ở quỷ vực bắt đầu quật khởi một cổ thế lực, dẫn đầu chính là cái nữ quỷ tu, Tiêu Lệnh Như Ngộng. Mới đầu bọn họ cũng không có để ý. Quỷ vực khổng lồ, ngoài thành có diện tích rộng lớn địa vực, vô số giã quỷ ở trong đó sinh tử tương đua, như trảm tiên hội như vậy thế lực tựa như trong đất giao hẹ, một vụ lại một vụ, nhưng chưa bao giờ từng có có thể nhảy ra cái gì bọc nước, căn bản không cần để ý. Ai ngờ, trảm tiên hội là cái ngoại lệ. Trên phố đồn đãi, trảm tiên hội không biết khi nào tìm được rồi có thể cho giã quỷ bình thường tu luyện mà không cần cho nhau cắn nuốt biện pháp, hấp dẫn vô số giã quỷ gia nhập, ngắn ngủn mấy năm thời gian cơ hồ đem chiếm cư ở quỷ thành ở ngoài đại bộ phận gia quỷ đều thu vào dưới trướng, ở người ngoài chưa nhận thấy được thời điểm liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng khỏe mạnh lên, trưởng thành vì hiện giờ cho dù là tứ đại quỷ quân cũng muốn kiên kỵ một phương cường hảo. duy nhất kỳ quái chính là lệnh như mộng trước sau kiên trì trảm tiên hội lãnh tụ cùng sáng lập giả có khác một thân, nhưng mấy năm xuống dưới cho dù là trảm tiên hội bên trong người cũng chưa từng gặp qua lệnh như mộng trong miệng vị kia thần bí lãnh tụ, mỗi khi hỏi cập việc này. Lệnh Như Mộng liền đối phương tên đều nói không nên lời, vì thế chúng quỷ liền chỉ cho là Lệnh Như Mộng ở khiêm tốn. Trước đó vài ngày, cũng không biết Lệnh Như Mộng đã phát cái gì điên, đột nhiên nói nàng cảm nhận được Trảm Tiên hội vị kia chân chính lãnh tụ xuất hiện ở quỷ vực, thế nào cũng phải đi gặp đối phương. Nếu là tại giã ngoại, chúng quỷ đảo cũng sẽ không ngăn nàng, nhưng Lệnh Như Mộng theo đối phương lưu lại lưu giữ hồn lực đùa chú trung cảm nhận được đối phương xuất hiện địa điểm, thế nhưng là vương thành trung tâm. Cái này Trảm Tiên hội xem như rối loạn bộ bọn họ rốt cuộc căn cơ còn thấp chẳng sợ đã đủ để cho tứ đại quỷ tộc đều tâm sinh kiên kỵ nhưng ngạnh cương quỷ vương thành tự tin vẫn là thiếu điểm nào dám kêu lệnh như mộng tự mình phạm hiểm rằng có dưới trảng tiên hội chúng quỷ thỉnh động sẽ chung một vị khác đại nhân vật thời vũ nếu luận tu vi thời vũ ở trảng tiên hội chung căn bản bài không thượng hào nhưng nàng mấy năm nay ở trảng tiên hội địa vị lại cùng lệnh như mộng tương đương trừ bỏ bởi vì nàng có trảng tiên hội một đám giã quỷ tụ tập lên quan trọng nhất hồn châu Cũng bởi vì nữ nhân này đầu óc thật sự quá dùng tốt, mấy năm nay trảm tiên hội mấy lần mấu chốt tiết điểm, mỗi khi đều là thời vũ mưu kế làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Không chỉ có như thế, lệnh như mộng cái kia tính bướng mình cũng chỉ có thời vũ nói nàng có thể nghe tiếng một vài. Nhưng lần này, trảm tiên hội chúng quỷ cũng mắt choáng váng. Bọn họ cho dù là thỉnh thời vũ đều không dùng được, bởi vì thời vũ bản nhân cũng tha thiết muốn gặp đến trong truyền thuyết vị kia trảm tiên hội thần bí lãnh tụ thậm chí tưởng đi theo lệnh như mộng một đạo đi trước quỷ vương thành lan lộn mấy ngày cuối cùng vẫn là dựa vào quỷ vương thành truyền đến tin tức làm cho bọn họ hạ quyết tâm nghe nói quỷ vương thành tới một đám tân hồn không biết ra sao lai lịch nhưng rất được quỷ vương ưu ái đều kim tôn ngọc quý mà ở quỷ vương trong điện bị tôn sùng là tòa thượng tân trong đó có mấy cái cường đáng sợ nghe được cường đáng sợ mấy chữ này lệnh như mộng hoàn toàn xác định nàng người muốn tìm tung tích nghe được đối phương là quỷ vương tòa thượng tân trạm tiên hội còn lại dã quỷ liền không có như vậy kháng cự rốt cuộc gõ định từ lệnh như mộng mang theo trạm tiên hội bộ phận quan trọng nhân sĩ một đạo xuất phát đi trước quỷ vương thành còn lại dã quỷ nhóm đi theo phía sau đóng tại cùng quỷ vương thành cách xa nhau một cái sa mạc giã ngoại bảo đảm các nàng nếu muốn chạy trốn mệnh cũng có thể có cái tiếp ứng nhưng trạm tiên hội này mênh mông quần quận trận thế khiến cho tứ đại quỷ quân chú ý thậm chí khẩn trương tin tức đưa tới quỷ vương điện khi nhậm bình sinh nghiên thanh sương thiên hiệu thậm chí thiên diễn mọi người đều ở Chính nghe tứ đại quỷ quân thương nghỉ năm nay quỷ vực ngày Tết nên như thế nào quá? Nghe được về trảm tiên hội tin tức sau, thiên diễn mọi người mặt lộ vẻ mê mang. Vân Cận Nguyệt hiếu kỳ nói, nguyên lai các ngươi quỷ vực cũng có trảm tiên hội. Tứ đại quỷ quân đồng thời nhìn về phía nàng, như thế nào, chẳng lẽ nhân gian cũng có cái trảm tiên hội? Vân Cận Nguyệt gật gật đầu, chỉ vào bao gồm chính mình ở bên trong thiên diễn các đệ tử, chúng ta đều là trảm tiên hội thành viên. Tự bọn họ ở Trạm tiên phủ trung từ Minh Trúc Tiền Bối nơi đó tiếp nhận ngàn năm trước truyền thừa, bọn họ cũng đã trở thành Trạm tiên hội một viên. Không ngừng bọn họ. Sương Thiên Hiểu nói, ta, Nghiên Thanh, hôm qua mới từ chuyển sinh trì ra tới mọi người, đều là Trạm tiên hội thành viên. Trạm tiên hội tự ngàn năm trước liền tồn tại, chỉ là tên chưa bao giờ công khai lưu truyền tới nay, nhưng lại là bọn họ chi gian cam chịu cộng đồng theo đuổi. Tứ đại quỷ quân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, theo sau lúng túng nói, kia thật đúng là có điểm xảo. Quỷ vực cùng nhân gian đều có cái chạm tiên hội. Không khéo. Nhậm Bình sinh đột nhiên ra tiếng, "Các nàng hẳn là tới tìm ta." Cái này, ngay cả xương Thiên Hiểu đều nhịn không được đề cao thanh âm, "Ngươi lúc trước ở quỷ vực chỉ đợi hơn 40 thiên, trừ bỏ đoạt hồn châu, sớm bí cảnh, tìm ta, cư nhiên còn làm chuyện khác." Thiên diễn mọi người, đối nga, ở Minh Trúc Tiền Bối vẫn là bọn họ đồng môn sư tỷ mỗi thời điểm, đã từng vào nhầm quá quỷ vực một lần. Nhậm Bình sinh lộ ra một cái nhạt méo tươi cười. Đối la sát quỷ quân nói, phóng các nàng tiến bảo, là người của ta. Chứ bỏ quỷ vương, la sát quỷ quân còn không có bị như vậy phân phó qua, hắn yên lặng nhìn về phía quỷ vương cầu cái ý bảo, ai ngờ quỷ vương đối nhậm bình sinh nói không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, xua xua tay, ý bảo la sát quỷ quân phóng trảng tiên hội vào thành. La sát quỷ quân, hắn có loại quỷ vực nghiệp lớn sắp bên lạc cảm giác, trảng tiên hội tiến vào quỷ thành ngày ấy, trận thế có thể nói mênh mông cuộn cuộn, nhưng quỷ dị chính là quỷ vương thành thế nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn trở bọn họ tùy ý này bọn không vào quỷ thành không muốn tiếp thu quỷ vương khống chế đầy mặt viết bản nhân ít ngày nữa sau sắp tạo phản giã quỷ nhóm thuận lợi mà vào quỷ vực trung tâm nơi quỷ vương thành ngay cả lệnh như mộng chính mình đều ở kinh ngạc nàng mang theo trảm tiên hội một đám giã quỷ tiểu tâm cẩn thận mà mai phục đến quỷ vương điện phụ cận tìm hiểu tin tức không ngờ nhìn đến quỷ vương mang theo tứ đại quỷ quân tử trên trời giang xuống thế cục tức khắc khẩn trương lên không rõ nguyên do trảm tiên hội giã quỷ nhóm còn tưởng rằng đây là cái vì đem trảm tiên hội một lưới bắt hết mà chuyên thiết cục đúng lúc này một cái cao gầy nữ tu từ quỷ vương phía sau chậm rãi dạo bước mà ra mang theo một đám mặt lộ vẻ tò mò nhân gian trảm tiên hội các thành viên cùng quỷ vực trảm tiên hội tới cái vượt biên giới thế kỷ đại gặp lại nhậm bình sinh nước mắt chậm gì gì hướng khiếp sợ không thôi lệnh như mộng cùng thời vũ vây tay đã lâu không thấy lệnh như mộng biểu tình biến hóa mấy vòng cuối cùng dừng hình ảnh ở giận không thể át trạng thái thượng Riết gào nói, ngươi cái hôn trướng, đi phía trước liền cái tên đều không lưu lại. Phần 182 chương 182 là nàng thụ quỷ vực ngày tết xua tan quỷ vực trước sau quanh quần âm trầm cảm, quỷ vương trong thành bóng người trên trúc, từng nhà đều treo lên bạch đèn lồng, thiên diễn này đàn tới quỷ vực mới hơn 10 ngày tân hồn ngẫu nhiên từ quỷ vương trong điện đi ra ngoài ở vương thành trung chuyển một vòng, trên mặt đều mang theo kinh sắc, quỷ vực quá tân niên quải bạch đèn ai, sở thanh ngư kinh ngạc mà nói. Kia thượng nguyên ngày ấy đầu đường nên sẽ không nơi trốn đều là quỷ tu dẫn theo bạch đèn đem. Thái sử ninh nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng chúng ta hiện tại cũng chỉ có hồn thể, nhưng ngấm lại còn quái thấm người. Không ngừng. Phó Ly Kha ôm đau, lạnh lùng nói, quỷ vực cùng nhân gian thời gian là đồng bộ, chúng ta đến nơi đây bất quá hơn 10 ngày, nói cách khác. Hiện tại là 7 tháng, xa không đến ngày Tết thời điểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh nói, đối nga. Bọn họ chính vây quanh ở xương thiên hiểu bên người. Nghe Sương Thiên Hiểu nói lên quỷ vực ngày Tết yêu cầu chuẩn bị chút thứ gì, Sương Thiên Hiểu đưa bọn họ này phiên đối thoại nghe xong một miệng, nói, này có cái gì hảo kỳ quái, ngày Tết là quanh năm suốt tháng mọi nhà đoàn viên nhất đáng giá kỷ niệm nhật tử, đối với quỷ tu mà nói, nhất đáng giá kỷ niệm nhưng còn không phải là quỷ Tết sao, cho nên quỷ vực tân niên ở 7 tháng có cái gì hảo kỳ quái. Mọi người, hảo có đạo lý. Sương Thiên Hiểu vỗ vỗ tay đứng dậy, nói, đêm nay tứ đại quỷ tộc đều sẽ có cuộc liên hoan. Vương Thành sẽ có trăm quỷ đêm du, đêm mai có hội đèn lồng, sẽ thực náo nhiệt, các ngươi nhớ rõ mang lên hồn phù, một đám tân hồn nhưng đừng bị mặt khác quỷ tu cấp nướt. Lưu lại như vậy một câu, Sương Thiên Hiểu xoay người rục rời đi, đột nhiên bị Vân Cận Nguyệt gọi lại. Sương Thiên Bối Vân Cận Nguyệt do dự hạ, hỏi, các ngươi Minh Trúc Thiên Bối, tính toán như thế nào ăn tết tiết? Sương Thiên Hiểu sửng sốt, luôn luôn viết không kiên nhẫn mặt mày khó được lộ ra một tia ý cười tới. Hẳn là sẽ giống chúng ta năm rồi như vậy ở một khối quá, liền ở Thanh Hoan Điện. Thanh Hoan Điện là hiện tại minh trúc sở trụ địa phương. Sáu người đồng ý, nhìn xương Thiên Hiểu rời đi bóng dáng lẫn nhau lướt nhau, đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Vào đêm sau, quỷ vực khó được phồn đèn như ngày, dựa theo lệ thường, ngày Tết quỷ vương sẽ dẫn dắt dưới trướng đàn quỷ ở quỷ vương thành trăm quỷ đêm du. Đây là quỷ vực cả năm quy mô lớn nhất một lần trăm quỷ đêm du, bởi vậy tới mở ra tiếp theo năm Quỷ vương cùng tứ đại quỷ quân đều rời đi, quỷ vương điện lại cũng không có có vẻ cỡ nào chống vắng, thanh hoan điện thậm chí xương được với tiếng người ồn ào. Từ chuyển sinh chỉ ra tới 170 nhiều người dần dần tiếp nhận rồi chính mình đã trở thành quỷ tu sự thật, đảo cũng không có bao nhiêu người kháng cự, rốt cuộc với bọn họ mà nói này đã là tốt nhất kết quả, liền trúc sơ cũng không từng kháng cự. Vị này sinh thời là đại quang minh tự Phật tử trước Phật tu tỉnh lại sau biết được chính mình ở một cái hình cùng kinh Phật bên trong ác thì địa ngục địa phương chuyển sinh trở thành quỷ tu cũng chỉ bất quá là chắp tay trước ngực mặc niệm một câu phật kệ sinh tử mệnh lý đều có định số với tiểu tăng mà nói đây là một đoạn tân duyên pháp làm xương thiên hiểu điếu khởi tâm hơi chút lòng chút nay đoạn thời gian bọn họ đều ở bay nhanh mà hấp thu ngàn năm sau thế giới này hết thẻ tri thức hơi chút quen thuộc lên lúc sau lại nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu quỷ tu tu luyện pháp môn thượng cổ thời đại nhiều lần gặp sinh tử chi cục biến cường này hai chữ cơ hồ khắc vào mỗi cái thượng cổ thời đại người cốt nhục bên trong lại khó ma diệt, nhưng lại như thế nào khắc khổ nỗ lực tu luyện, ngày tết một ngày này cũng nhiều ít yêu cầu thả lòng chút, chỉ là lần này ngày tết hơi chút đặc thù chút mà thôi. Quỷ vực buồn vô nhiệt thực, vì không quấy rầy bọn họ, sở thanh ngư trước tiên làm tốt ngày tết đêm nay thức ăn, bị phong ấn ở đá lấy lửa bên trong bảo tồn độ ấm, theo sau lôi kéo thiên diễn mọi người đi chăm quỷ đêm du đội ngũ trông được náo nhiệt, đem lần này đoàn tụ để lại cho một đám ngàn tải trọng vùng bạn cũ nhóm, cũng may thanh hoan điện đủ đại, bao dung này rất nhiều quỷ. Nhậm Bình sinh nhân sẽ không uống rượu, bị Sương Thiên Hiểu chạy đến cùng Trúc Sơ hai người ngồi chung, hai người trước mặt phóng một chản ôn tốt hoa quế trà. Trúc Sơ cho dù là ở như thế tình cảnh hạ, cũng ngồi lưng thẳng tắp, nhưng hắn cho người ta cảm giác lại vô cùng trầm tĩnh ôn hòa, chẳng sợ không thế nào nói chuyện, ngồi ở hắn bên cạnh cũng gọi người cảm giác phi thường thoải mái. Từ đầu đến cuối, hai người chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu, còn chưa đa tạo nhậm thí chủ ân cứu mạng. Trúc Sơ là số lượng không nhiều lắm biết Nhậm Bình sinh tên thật người chi nhất nói đến bọn họ hai người giao tình cũng không tính quá sâu quân tử chi giao mà thôi nhưng đối phương ở nhất khó là lúc xa xôi đưa hướng thiên nam học phủ mấy trăm bộ kinh phật cùng phật tu công pháp sự tình lại đủ để cho nhậm bình sinh đem này coi làm bạn bè hẳn là Này ba chữ nhậm bình sinh trả lời thật sự nghiêm túc không có nửa điểm khách sao ý tứ nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy chính mình hẳn là muốn cứu này nhóm người hàn huyên không vài câu xương thiên hiểu liền dựa vào chính mình mặt lạnh vùng thoát khỏi một đám bắt lấy nàng uống rượu người Chen qua tới cùng hai người ngồi chung, đối nhậm bình sinh đoán giận nói, ngươi lại tranh thủ thời gian. Nhậm bình sinh ánh mắt rời về phía một bên, loại này thời điểm ta nếu là ra mặt, bọn họ định cảm thấy không được tự nhiên, này nên là nghiên thanh sân nhà. Lời vừa nói ra, ba người đều yên lặng theo mùi rượu nhất nùng phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nghiên thanh liền ở nơi đó. Đó là nhất náo nhiệt một bàn, nồng đậm mùi rượu cho dù là cách thật xa đều làm nhậm bình sinh có chút thoáng vắng đầu. Nghiên thanh trước kia tiểu lượng tựa như cái động không đáy, vô luận bao nhiêu người, trước nay đều chỉ có hắn thanh tỉnh đến cuối cùng, lần này cũng đồng dạng. Đương nhiên, lần này trừ bỏ một đám nhất có thể uống yêu nhất náo nhiệt tụ ở bên nho ngoại, trên bàn còn có không ít nữ tu. Nga, Sương Thiên Hiểu kéo trường thanh âm, treo chọc nói, nghiên thanh vẫn là như vậy chiêu nữ nhân thích. Lại nói tiếp, nghiên thanh người này, trước kia coi như khắp thiên hạ kiếm tu công địch. Vô hắn, tiên đạo tám môn tu sĩ vô số duy kiếm tu một đạo đánh quang côn sát suất là lớn nhất, không riêng như thế, kiếm tu còn nghèo, dần già, kiếm tu liền truyền ra đạo lữ tức là bản mạng kiếm hảo ngôn ý đồ vãn hồi tôn nghiêm, cũng không biết vì sao, này kỳ quái đồn đãi vẫn luôn truyền lưu ngàn năm. nghiên thanh tuy không coi là cự phú, ít nhất so với một phù thiên kim khó đổi nhậm bình sinh, so với tiền khám bệnh chẳng sợ kêu lên thiên cũng có người tam thôi tứ thỉnh mà cầu nàng tới cửa trần trị xương thiên hiểu mà nói, nghiên thanh cũng không tính của cải nhiều hậu, nhưng nghiên thanh sinh đến hảo. Hắn sinh ra một bộ cười mắt, vô luận đối với ai đều tự mang ba phần cười, một thân lệnh thấu xương khí độ liền mạc danh hòa hoan xuống dưới. Hắn lại không giống mặt khác kiếm tu như vậy, là cái chỉ biết luyện kiếm không thông thân ái đầu gỗ, nghiên thành, há mồm đó là dễ nghe mềm lời nói, nói được có thể ngọt đến nhân tâm đi, người như vậy, không chiêu đảo hoa mới kỳ quái. Tại thượng cổ thời đại cuối cùng mấy năm, cơ hồ khắp thiên hạ đều bị sinh tồn nguy cơ đẩy, trong lòng áp lực chi trọng tự nhiên không cần phải nói. Khi đó có rất nhiều tu sĩ cũng không có chính thức hợp tịch hành lễ kết làm đạo lữ, cho nhau nhìn đúng rồi mắt, ngắn ngủi mà làm một đoạn thời gian chồng hờ vợ tạm, thực mau liền lại chạy về phía bất đồng chiến trường, đây là hết sức bình thường sự tình. Nhưng ngần ấy năm, vị này chẳng sợ liền kiếm đều có 9 đem, liền kém đem không chuyên nhất ba chữ viết ở trên mặt kiếm quân, bên người lại chưa từng từng có một cái thân cận bạn lữ, cho dù là xương sớm tình duyên cũng chưa từng từng có. Cùng hắn suốt ngày ngoài miệng vô cùng quen thuộc mà nói chút hoa lời nói so sánh với, người này quả thực giữ mình trong sạch lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nhưng thật ra chân chính bảo vệ cho người khác tôn sưng kiếm quân quân tử băng thanh ngọc khiết đương hơn 1.000 năm quân tử. Nhưng cố tình bọn họ 5 người một cái tái một cái góa bụa, nhiều năm xuống dưới, đừng nói thành ra, đều là bên người liền cái trưởng kỳ làm bạn bạn lữ đều chưa từng từng có, đảo cũng không có vẻ nghiên thanh có bao nhiêu sông ra. Rượu ấm đèn nhiệt. Nhậm bình sinh uống lên mấy cái hoa quế trà, lại ăn chút sở thanh ngư làm đồ ăn, cảm giác có chút no, lười biếng mà dựa vào một bên nghe một đám người hồi ức quá vãng. Lại nói tiếp, đất hoang còn không có đúng là đi đến linh khí đoạn tuyệt kia một bước thời điểm, chúng ta trong đó có không ít người cho nhau chi gian quan hệ nhưng không coi là hảo, ai có thể nghĩ đến chúng ta sẽ trở thành tánh mạng tương thác chiến hữu, ngàn năm sau còn có thể tại này ngồi ngồi cùng bàn uống rượu đâu. Tông Hàng Yên lặng liếc mắt cách đó không xa nhậm bình sinh, thư cười một tiếng. Ai nói không phải đâu. Người khác của nào nói, chúng ta tông đại sư năm đó nhất không đối phó còn không phải là Minh Trúc sao, hiện tại đâu. Tông hàng ánh mắt dao động nửa ngày, nghẹn ra một câu, liền. Liền như vậy đi. Này rõ ràng đối khẩu không đối tâm một câu dẫn tới cười vang. Tông hàng mặt đỏ thai hồng cả giận nói, có cái gì buồn cười, cái kia ai, ngươi. Ngươi ở bái tinh nguyệt là lúc còn cùng Minh Trúc hung hăng đánh quá một hồi, kia một hồi giá đánh đến kéo dài qua hai cái trâu. Kinh động ven đường vô số tông môn, người đã quên. Đối phương nhất thời ngầm miệng, thực mau lại hồn không thèm để ý mà cười nói, đúng vậy, kia một hồi giá đánh đến là kinh tâm động phách, ta hơi kém hơn một chút, thua lúc sau trở về vùi đầu khổ luyện một phen, nghĩ ngày sau lần thứ hai giao thủ thời điểm đem bãi tìm trở về. sau lại đâu? Có chút đóng cửa thanh tu chưa từng nghe nói việc này người tò mò hỏi, tìm trở về sao? Đối phương thần thần bí bí nói, sao lại sao? Căn bản liền không có đánh cơ hội. Nàng hai năm sau đột phá Ngộng Tiên Du, mà ta còn ở bái tinh giữa tháng kỳ đi tới. Nga, lại là một trận náo nhiệt ồn ảo thanh. Nhớ tới này đó khinh cuồng chuyện cũ, nhậm bình sinh cũng nhịn không được lộ ra cái cười. Năm đó cái kia trận pháp tế ra chúng ta mọi người lực lượng, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng còn có sống lại một lần cơ hội. Đường hạ có người nhẹ nhàng vui vẻ uống bãi, cao giọng nói, nhân sinh trên đời, đi này một chuyến, không lỗ, không lố à. Cũng không phải là, bất quá nói đến. Vẫn là ít nhiều minh chúc cùng Sương Đại y Ý Sư, chúng ta cùng nhau kính các nàng hai người một ly, như thế nào? Lời vừa nói ra, Nhậm Bình Sinh còn không kịp ngăn cản, đường hạ mọi người liền sôi nổi dơ lên chén rượu, cùng ước Hảo dường như, phải hướng Nhậm Bình Sinh cùng Sương Thiên Hiểu kính rượu. Sương Thiên Hiểu đảo con Hảo, Nhậm Bình Sinh là thật sự một giọt rượu đều dính không được, như vậy nhược điểm, trừ bỏ thân cận mấy cái bạn bè, biết đến người cũng không nhiều. Nhậm Bình Sinh bưng chén rượu, do dự một lát Nàng đại có thể trực tiếp cự tuyệt, cũng sẽ không có người ta nói ba đạo bốn, nhưng hôm nay là cái ngàn tái khó được sung sướng nhật tử, bọn họ ở hỗn độn trung phiêu linh gần ấy năm, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nàng không nghĩ quét mọi người hưng. Nghiên thanh thấy thế, vội vàng tiến lên đây, cười thanh, các ngươi có ý tứ gì, cô đơn cảm tạ các nàng hai người, không cảm tạ ta đúng không? Ta đây nhưng không phục, này ly rượu đến từ ta tới uống. Hắn thuận thế tiếp nhận chén rượu, lại bị mọi người ngăn lại. Nghiên thanh ngươi gấp cái gì? Chúng ta một đám cảm tạ tới, ngươi bài cuối cùng. Nghiên thanh đốn hạ, đang muốn nói cái gì nữa, liền nghe người khác nói, chính là a, ngươi đừng nội, có phần của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta trước kính minh chúc một ly. Trước nói hảo, liền một ly, nghiên thanh ngươi nhưng không chuẩn chắn a, Tông Hằng nói, lại nhíu mày vi rượu nói, nói nữa, nghiên thanh ngươi này đây cái gì lập trường chắn rượu. Nghiên thanh còn không có tới kịp nói chuyện, mọi người liền cảm giác được một trận thanh phong quát tiến vào, không biết vì sao cuốn lên một đống bạch kim sắc lá cây bị phong bọc, đột nhiên gian hóa thành nhân hình, đứng ở Minh Trúc bên cạnh, tiếp nhận Minh Trúc trong tay chảy rượu, đạm thanh nói, ta tới uống. Kỳ thật lúc trước nghiên thanh lần thứ hai cả khi, mọi người liền ý thức được có lẽ Minh Trúc có cái gì không tiện, đang muốn truyền khẩu, ai ngờ tới như vậy cái xa lạ lại thanh tuấn nam tử, không khỏi trêu ghẹo nói, này lại là từ đâu ra tiểu hữu, ngươi lại là vì sao giúp Minh Trúc uống rượu? Chẳng lẽ ngươi là nàng người? Thật sự không phải mọi người bắt quái, Chỉ là Minh Trúc năm người nhiều năm xuống dưới bên người đều chưa từng từng có người, không chỉ có bao nhiêu người suy đoán quá bọn họ năm người đại khái suất là muốn nội bộ tiêu hóa, nhưng nhiều năm như vậy nhìn Nghiên Thanh cùng Minh Trúc nửa điểm động tĩnh đều không có, nhìn đều xuất ruột. Hiện tại xem ra, cũng không phải bọn họ tưởng như vậy. Nhậm Bình sinh một tay chống cảm, cũng ngước mắt nhìn về phía Đế Hưu, có chút tò mò hắn sẽ nói cái gì. Không ngờ, Đế Hưu đỉnh mày hơi liễm, nghiêm trang mà nói, không, ta không phải nàng người. Mọi người cứng đờ, biểu tình thậm chí còn không có tới kịp biến hóa, liền nghe thấy đế hưu lại nói. Ta là nàng thụ. Phần 183 chương 183 tháng đổi năm rồi, Thần thụ ở vẫn thế chi kiếp trước sau mới tính trưởng thành, nhưng lúc ấy cũng chính là mộng vi sơn thượng một cây không tính thu hút thụ, cũng không dẫn nhân chú mục Này đây này đàn đến từ ngàn năm trước người căn bản không biết thần thụ ở hiện giờ thời đại này tượng trưng ý nghĩa. Nghe xong đế hưu nghiêm trang lên tiếng sau, mọi người biểu tình khác nhau. Nhưng đều sôi nổi âm thầm nhìn về phía nhậm bình sinh, thầm nghĩ minh chúc ngày thường nhìn như vậy đứng đắn bộ dáng, nhìn không ra tới như vậy sẽ chơi a Nhưng bọn hắn ngày thường cho nhau nói chút lời nói thô tục cũng là nói cái gì ai là ai cẩu hay là ai là ai tiểu tâm can, đây là nàng thụ lại là cái cái gì chơi pháp, mọi người nhất thời không minh bạch, vì thế chỉ có thể giới cười một tiếng, này, như vậy à, khá tốt, khá tốt, cũng không biết hảo tại nơi nào. Đế hưu nghe xong nhưng thật ra thực vui vẻ đem nhậm bình sinh trong tay chén rượu tiếp nhận tới học nhân loại bộ dáng uống một hơi cạn sạch mấy năm nay hắn học nhân loại thói quen đã học được rất là giống mô giống dạng nếu không phải hắn kỳ dị màu tóc còn lại người có lẽ thật sự nhìn không ra hắn không phải nhân loại nhậm bình sinh cũng không ngăn cản hắn dù bận vẫn ung dung mà xem đế hưu uống xong một ly sau nàng đứng dậy cùng còn lại người chào hỏi lanh rót rượu cây nhỏ trở lại sau điện trăng lên đầu cảnh quỷ vương ngoài điện là trăm quỷ đêm du quỷ khóc tiếng động nhưng có lẽ là bởi vì hôm nay là ngày tết trong điện xa hoa trụy lạc nhưng thật ra xua tan quỷ vực thời khắc quanh quần âm lãnh cảm làm người cảm thấy rất có vài phần ấm áp nhậm bình sinh không có vào nhà mà là ở trong viện thụ biên tùy ý ngồi xuống đế hưu bị nàng nắm cũng ngồi ở nàng bên cạnh hắn bản thể như cũ đứng lặng ở mộng vi sơn thượng chống đỡ màn trời đế hưu thần hồn chui vào nhậm bình sinh niết con rối phụ chúng đi theo nàng vào nam ra bắc tính hạ thế nhưng cũng có mấy năm thời gian Thành phiến màu trắng thiên đèn chậm rãi lên không, ký thác quỷ vực đàn quỷ nhóm tại hạ một năm tu hành có thể càng thêm trôi chảy, có thể sớm ngày tu ra nhân thân, đồng nghiệp gian người nhà một lần nữa đoàn tụ nguyện vọng. Vốn nên là thê hàng âm lãnh hình ảnh, thay đổi cái địa phương sau, thế nhưng có vẻ hết sức ôn nhu. Chỉ tiếc phiêu không đến nhân gian. Đế Hưu nhìn chằm chằm vào nhậm bình sinh sườn mặt xem, bọn họ đỉnh đầu Đế Hưu phân thân hóa thành thụ lay động hạ, trong ngáy mắt, không tiếng động khai ra mấy trăm nhiều phấn bạch sắc hoa một đoá vừa vặn rơi xuống dừng ở nhậm bình sinh lòng bàn tay cánh hoa rất là mềm mại tựa như nhân loại sinh mệnh nhậm bình sinh an tĩnh mà nhìn này đóa hoa một lát bóng đêm thanh hẳn, khó được có một khác nàng không lại tưởng tương lai an bài bước tiếp theo đi như thế nào toàn bộ bố cục cùng với nhân gian đủ loại giờ này khác này nàng nghĩ đến duy nhất vấn đề thế nhưng là thu có thể uống rượu sao nhậm bình sinh nỗ lực hồi ức nàng nhận thức linh tộc không ít nhưng không gặp cái nào linh tộc uống qua rượu nghĩ vậy nhậm bình sinh yên lặng quay đầu đi tỉ mỉ mà xem đế hưu có hay không cái gì khác thường phản ứng bị nàng như vậy nghiêm túc nhìn đế hưu chấp trước mắt thanh tuấn khuôn mặt nhưng thật ra không có nửa điểm biến hóa nhưng bọn họ đỉnh đầu lá cây lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến phân biến hỏng cành lá loạn choạng không gió tự động tựa hồ đã kìm nén không được nhảy nhót tâm tình tựa như tiểu cầu khống chế không được chính mình với đôi đế hưu thanh thấu bích sắc trong mắt ở ban đêm có vẻ thâm thúy vài phần giống một loan bích sắc hải sạch sẽ mà sinh cơ bằng bột nay con bích sát hải ngày thường là trầm tĩnh là một khối thông thấu phỉ thúy sẽ không nhân nhân gian bất cứ chuyện gì mà xúc động chỉ có ở nhìn thấy nàng thời điểm mới có thể bị bậc lửa như thế sinh động quang hắn giống như còn cho rằng chính mình che giấu rất khá nhậm bình sinh nhìn trong chốc lát cảm giác giờ khắc này bên thai sở hữu phức tạp ồn ào thanh âm đều ở đi xa nàng quên mất trước một giây đang ở tự hỏi thụ có thể hay không uống rượu vấn đề nhìn đế lưu một lát nhẹ giọng nói lại đầy chút bọn họ vốn là sóng vai ngồi đã dựa vào đủ gần nhưng đế hưu vẫn là theo lời càng gần chút cái này đó là hô hấp tương giao Nhậm bình sinh giơ tay nhẹ nhàng dán đến đế hưu trên mặt không giống con rối lạnh băng cũng không phải nhân loại nhiệt độ cơ thể tản ra thuộc về thần thụ hơi nhiệt độ ấm thực thoải mái đế hưu đầu góc ở điên cuồng chuyển nhất thời cảm thấy hiện tại dựa vào thân cận quá hắn lá cây đã hoàn toàn biến phấn hoàn toàn không chịu không chế vừa nghĩ nàng đây là muốn làm cái gì Hắn ở xương thiên hiểu cho hắn thư chung nhìn đến quá, nhân loại từ lúc sinh ra liền sẽ dùng môi tới cảm thụ thế giới này hết thảy, cho nên trẻ mới sinh luôn là thích đem trong tầm tay hết thảy nhét vào trong miệng, cho nên sau khi lớn lên nhân loại sẽ dùng hôn môi tới biểu đạt yêu thích, bởi vì đó là người lúc ban đầu nhận thức cùng thân cận thế giới này phương thức. Hai người gần một đường chi cách, Nhậm Bình sinh tay tựa trầm tựa nhẹ ấn ở đế hưu trên vai, một cái tay khác vỗ về hắn mặt, lại nói, lại gần chút. Đế hưu đầu góc hoàn toàn hỗn loạn chỉ còn lại có một ý niệm ở quanh quần nàng đây là tưởng hôn môi ta sao không thông nhân gian tình yêu nhưng lại sớm đã tâm tinh dao động cây nhỏ rất tưởng hỏi ra vấn đề này câu một cái xác thực đáp án nhưng lúc trước xương thiên hiểu một câu lại lỗi thời mà xung ra đối phương nói nên xuống tay khi không hạ thủ do do dự dự phá hư không khí người đời này tìm không thấy đạo lữ đế hưu không biết cái gì là không khí nhưng hắn bị mưa dầm thấm đất mấy năm nay hiển nhiên phi thường hiểu biết không có đạo lữ chuyện này hậu quả Hắn chỉ là đơn giản một túi đầu, liền dán lên nhậm bình sinh ngôi, thực mềm mại, có chút lạnh lẽo. Người nhiệt độ cơ thể so thụ muốn cao, nhưng hiện tại nhậm bình sinh là hồn thể, hắn có thể chạm vào chỉ có hơi lạnh hồn thể. Cảm giác này quá mức kỳ diệu, hắn nhìn không được túi đầu càng sâu, càng dùng sức chút, giống được ngon ngọt tiểu cầu rung đùi đắc ý hướng chủ nhân trong lòng ngược toàn. Mơ hồ gian, đế hưu tựa hồ nghe đến nhận chức bình sinh cười nhẹ, cùng với nàng hàm hồ thanh âm, tựa hồ muốn nói, thực hảo, thực ngoan được khích lệ đế hưu thân đến càng thêm ra sức hắn cảm giác bên thai vang lên từng trận vụ vù, vù, như là hắn lúc ban đầu từ thế giới này đạm ra đời khi cảm nhận được nhàn nhạt huyết tinh khí là hắn ý thức sơ sinh khi nghe được phong lôi trùng điểu thanh sở hữu hết thể đồng thời hội tụ mà đến lại nháy mắt làm nhạc hay, cuối cùng đều chỉ có một người bóng dáng hoàn toàn ở hắn đáy lòng ở lại xuống dưới khó trách nhân loại sẽ dùng hôn môi tới biểu đạt yêu thích hắn giày rộng bả vai áp xuống thử càng thêm thâm nhập chút muốn đi câu khai chút cái gì Đụng tới khắp hàm, nghe được đến từ nhậm bình sinh khoan dung bất đắc dĩ cười nhẹ, đường cắn. Đế hưu trong lòng dâng lên một cổ hào não, chính hắn cũng không biết vì sao mà đến. Duy nhất biết đến là, nguyên lai chính mình thân đến như vậy dùng sức, nguyên lai chính mình như vậy thích nàng. Nguyên lai ta như vậy thích nàng a, Nghĩ đến đây, đế hưu liền lại tưởng nở hoa rồi. Ai ta đi. Trận này thình lình xảy ra thân mật bị hai vị khách không mời mà đến đánh gãy. Sương thiên hiểu mới vừa rào bước tiến lên trong viện chân lại rụt trở về nàng phản ứng đầu tiên không phải nhắm mắt mà là nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát mới cao giọng nói các ngươi có thể hay không vào nhà lại gạm nhiều người như vậy đâu chú ý điểm ảnh hưởng nhập bình sinh ấn ở đế hưu sau cổ tay hơi hơi dùng sức phảng phất ở nói cho hắn có thể dừng ở đây đế hưu có chút không tình nguyện từ nàng cần cầu ngầm đầu nhất quán cảm xúc không quá rõ ràng cây nhỏ nhìn chằm chằm đột nhiên xông tới hai người bích xác trong mắt rõ ràng là ưu oán bị người đánh vỡ loại sự tình này Nhậm bình sinh đảo cũng không có gì xấu hổ phản ứng, mà là tự tại bằng phẳng thật sự. Nàng về phía sau một dựa, lười biếng mà dựa vào đế hưu trên người, sóng mắt liễm diễm sốc lên, giơ tay dùng đuôi chỉ phất đi trên môi trong suốt với nước, biếng nhác thanh nói, uống xong rồi. Sương thiên hiểu vẻ mặt không mắt thấy biểu tình đi vào tới, trước nửa chẳng tan, còn có chút không tận hứng, ước đi uống phần sau chẳng, ta cùng nghiên thanh liền về trước tới. Dĩ vãng luôn là bọn họ năm người ở một khối ăn tết, năm nay khó được gặp lại Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghiên Thanh đi theo Sương Thiên Hiểu phía sau vào cửa, đầy người mùi rượu còn chưa tán, ánh mắt lại so với ở đây tất cả mọi người muốn thanh tỉnh, không hổ là ngàn ly không ngã tử lượng. Hắn tay trái tay phải xách đến tràn đầy, Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua, không giống như là từ bữa tiệc thu tới, như là đã sớm chuẩn bị tốt tân đồ ăn, Nghiên Thanh tiến lên, ninh lông mày nhìn Nhậm Bình Sinh nửa dựa vào không hề ngồi tương bộ dáng, nói: "Ngươi không phải một ly không uống sao, như thế nào một bộ say bộ dáng?" Dịch dịch mà nhậm bình sinh cảm thấy chính mình có lẽ là thật sự say rốt cuộc mới vừa rồi từ đế hưu trong miệng nếm tới rồi rõ ràng mùi rượu nàng hai chân trở về vừa thu lại bả vai đẩy đẩy đế hưu hai người sau này dịch một thước cấp nghiên thanh đẳng ra cái phong cái bàn địa phương lại nhìn nghiên thanh động tác thực mau mà đem trên bàn bãi đầy các tiểu thức ăn cùng trà rượu sương thiên Hiểu ngồi xuống bốn người đơn giản mà dưới tảng cây ngồi trên mặt đất trên bàn lại bảy sáu cái cái ly nghiên thanh sách tới hộp đồ ăn trang đến tràn đầy quang trà uống rượu uống liền thả ba loại bọn họ lẫn nhau sớm đối với đối phương thói quen nhớ kỹ trong lòng tỉ như nghiên thanh chính mình quán ái rượu mạnh lại trước nay uống không say sương thiên hiểu khẩu vị thanh đạm chỉ uống chút rượu gạo rượu trái cây nhậm bình sinh là cái không uống rượu trước kia ân dạ bạch luôn là bồi nàng uống trà duy độc tố quang trần khẩu vị kỳ quái nhất thích đem lùng đạm vài loại rượu sen lẫn trong một khối uống liền cái này uống pháp tố quang trần lại cũng là cái uống không say làm nhậm bình sinh hảo một trận hâm mộ hai cái chén rượu ly mãn tòa trước lại không chí không người này phiên cảnh tượng đảo cũng không có bất luận kẻ nào mất hứng nhậm bình sinh quét mắt đồ ăn trên bàn đều là chút mấy người bọn họ thích khẩu vị vừa thấy liền biết là sở thanh ngư làm hẳn là nghiên thanh trước đó đi tìm sở thanh ngư bang nội sương thiên hiểu hành nhậm bình sinh liếc mắt một cái nhậm bình sinh rốt cuộc thành thành thật thật ngồi thẳng bưng chính mình hoa quế trà, thanh thanh giọng nói nói phiên cực kỳ ngắn gọn ngạch khai yến ngữ này một ly kính tương phùng nhậm bình sinh đốn hạ Đem trong lòng câu kia vô số phố phường nhân ra ngày Tết là lúc Tổng hội nói mỗi năm có hôm nay các tưởng lời nói nuốt trở vào, ngược lại nói, nguyện sau này, mọi việc trôi chảy, tuổi tuổi bình an. Nghiên thanh cùng Sương Thiên Hiểu đều liếc nàng liếc mắt một cái, nhạy bén mà đã nhận ra nàng câu này khai yến từ chất chứa ý tứ, cũng chưa trí một từ, chỉ là chén rượu cùng chung trà tương chạm vào, sôi nổi ngửa đầu uống cạn. Tình cảnh này, ai cũng chưa nói bên sự. Nghiên thanh chưa nói hắn sau lại mơ hồ nhớ lại chính mình tựa hồ ở liệt thiên sơn thượng gặp được Ngân dạ bạch sự. Sương thiên hiểu cũng chưa nói quỷ vực biên giới khuyết trương đã tới rồi cực hạn, chỉ là câu được câu không mà tán gẫu. Cho tới cuối cùng, nghiên thanh cùng sương thiên hiểu sôi nổi bắt đầu lên án mạnh mẽ nhậm bình sinh. Ngươi đến tuột cùng khi nào ẩn giấu cây, còn biến thành như vậy cái đại tiểu hòa tử. Chính là, tim đạo lữ đều không cùng chúng ta nói một tiếng, không phúc hậu. Nhậm bình sinh hô to gan uổng. Ta chính là ở cùng các ngươi gặp lại trước tiên liền nói cho các ngươi, cũng không gặp ta. Đế Lưu nghe thế câu nói, nhớ tới hắn xem qua nhân loại trong sách viết đến, nếu đạo lư nguyện ý trước tiên mang ngươi trở về thấy nàng người nhà, kia nàng đối với ngươi nhất định là thiệt tình. Vì thế bọn họ đỉnh đầu thụ lại nhịn không được lắc lắc. Vài miếng cánh hoa phiêu xuống dưới, rơi xuống nhậm bình sinh cái ly, nghiên thanh dương mắt vừa thấy, hoảng sợ, này thụ như thế nào biến thành hồng nhạt. Đế Lưu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lặng rời đi. Bóng đêm càng thêm trầm xuống dưới, mọi người có thể nghe được quỷ vương trong thành động tĩnh đã bắt đầu khẽ tịch xuống dưới. Trăm quỷ đêm du kết thúc, thỉnh thoảng dâng lên màu trắng thiên đèn cũng ít rất nhiều. Đêm đã qua nửa, tuy rằng hiện giờ là 7 tháng, nhưng với bọn họ mà nói, liền xem như lại qua một năm. Ít khi, nghiên thanh hỏi, người không vẽ tranh. Năm rồi, mỗi lần ngày Tết là lúc nhậm bình sinh đều sẽ hỏa chương họa, đem tình cảnh này ký lục xuống dưới, nàng tập tranh vô số trong đó đơn độc có tam vốn là chuyên môn dùng để thu thập ngày Tết khi họa. Nhậm Bình sinh trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, năm nay không vẽ. Nàng chưa nói nguyên nhân, bọn họ liền cũng không hỏi. Đúng là bầu không khí có chút yên lặng là lúc, ngoài điện lần thứ hai vang lên tiếng gõ cửa, này nhóm người hiển nhiên so trực tiếp tiến vào xương thiên hiểu phải có lễ phép nhiều. Nhậm Bình sinh để cao thanh âm, làm ngoài điện người rõ ràng có thể nghe, không khóa, trực tiếp tiến vào. Ngoài điện an tính hạ đầu tiên là một trận sột sồn soạt soạt thanh âm rồi sau đó đó là có người hít sâu một hơi đẩy ra cửa điện thăm dò tiến bảo làm tặc dường như biểu tình vân cận nguyện thăm dò tiến bảo một chút liền thấy ngồi ở dưới tảng cây một đám người phóng nhãn nhìn lại một cái là nàng nhét sùng kính kiếm giả nghiên thanh kiếm quân một cái là y y đạo tổ sư xương đại y y sư một cái là lai lịch không rõ nhưng vừa thấy liền không phải nhân thần bí nam tử đế hưu tiên sinh cuối cùng là minh trúc tiền bối vân cận nguyện trong lòng chấn động mà nghĩ đến có thể cùng này vài vị một đạo ngồi cùng bàn ăn cơm cũng coi như là cuộc đời này không ổn nàng tráng gan đi vào tới phía sau theo một chuỗi thiên diễn đệ tử đi được rời trước bình sinh mấy người còn có vài bước xa thời điểm một đám thiên diễn đệ tử bước chân đột nhiên dừng lại nhậm bình sinh có chút mờ mịt trong nháy mắt liền thấy vân cận nguyện thủ đoạn rung lên trường kiếm ra khỏi vỏ trên mặt đất liên kích tâm hạ giơ tay hướng về phía trước nghiêng thứ ba phần là nàng thường dùng kiếm thức pháo hoa mượn theo sau đó là phó ly kha rút đao dựng lên yêu đao phản phách cùng vần cận nguyệt kiếm chiêu tương kích phục ra ra một bó lộng lây ánh lửa thái sử ninh che lỗ thai chạm thật xa sợ chính mình bị lan đến mắt thấy thời cơ chín ngồi không biết từ giới tử trong túi nem cái thứ gì ra tới vừa lúc dừng ở đao kiếm tương giao địa phương vê anh bị thái sử ninh ném vào tới đồ vật nháy mắt bị đao kiếm tương kích ánh lửa bập lửa rực rỡ lộng lây pháo hoa nháy mắt phóng lên cao phủ qua quỷ vực đầy trời màu trắng thiên đèn phủ qua lần đến cả tòa quỷ vương thành quỷ khóc tiếng động Lấy nhiệt liệt mà thế không thể đỡ khí thế xông thẳng phía chân trời, ở mọi người cùng quỷ trong lòng đều để lại kinh hồng vừa hiện lưu ảnh. Này pháo hoa thời gian tựa hồ rất dài, đệ nhất vang qua đi, bị thái sử ninh ném ra đồ vật treo ở giữa không trùng, liên tục mà thiêu đốt, hướng chân trời đưa đi lộng lấy quang ảnh. Một đêm đèn đuốc rực rỡ, nhậm bình sinh trinh lăng, nhìn đến sở thanh ngư chậm gì gì mà tế lại đây, ôm cánh tay của nàng, tựa như đã từng nàng mới vừa tiến vào thiên diễn khi. Đối phương thân mật mà nói ta là người tam sư tỷ khi giống nhau như lúc. Dựa theo thiên diễn tập tục, mỗi năm ngày Tết là lúc đều sẽ phong pháo hoa, này đó pháo hoa đồ án đều là thiên diễn đệ tử chính mình vẽ. Ngươi ở thiên diễn mấy năm nay, không phải bên ngoài rèn luyện chính là bế quan, hồi hồi đều vừa lúc bỏ lỡ ngày Tết thời gian, không thấy quá này cảnh sắc chúng ta mấy cái cảm thấy vẫn là đến làm ngươi xem một cái mới hảo. Sở Thanh Ngư nói xong. Mới hậu chi hậu giác ý thức được người này cũng không phải nàng mảnh khảnh đơn bạc yêu cầu bị bảo hộ tiểu sư muội, mà là tại thượng cổ thời kỳ liền danh Dương Thiên Hạ Minh Trúc Lao Tổ, nhất thời biểu tình có chút cứng lại rồi, không biết nên nói cái gì. Nhậm Bình Sinh nhìn trước mắt thiếu nữ, pháo hoa chợt lóe rồi biến mất ánh lửa ở nàng trong mắt lập lòe, vì nàng tăng thêm không ít tươi sống pháo hoa khí. Sư tỷ, Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói, ta thực thích. Bọn họ làm chuyện này là đem nàng trở thành cùng bọn họ một đạo trải qua nguy hiểm một đạo trưởng thành thiên diễn đồng môn tới xem, kia nàng tự nhiên cũng là đem chính mình trở thành thiên diễn thái hoa phong cái kia bị mọi người bảo hộ tiểu sư muội nói những lời này. Sở Thanh Ngư lập tức bụng mặt, chuyển tới một bên cười nửa ngày, liên tiếp chạy chậm đến Vân Cận Nguyệt bên thai nói câu lời nói, nghe được Vân Cận Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Chẳng sợ không cần thân thức, Nhậm Bình Sinh cũng nhìn ra được nàng nói chính là minh Trúc tiền bối kêu sư tỷ của ta. Chuyện này ta phải nhớ cả đời. Về sau còn muốn cùng ta hậu nhân nói. Nhậm bình sinh một chút bật cười. Ánh lửa chưa tiêu, rơi xuống lại phục dâng lên, chiếu rọi ở mỗi người trong mắt trong lòng. Năm nào hôm nay, thương hải tăng điển, vẫn là pháo hoa nhân gian. Một đêm qua đi, quỷ vực ngày Tết bầu không khí chưa tán, ngược lại càng đậm. Thiên diễn một đám người mỗi ngày ở trong thành cùng quỷ vương trong điện qua lại, đã hôn đến phi thường quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên sinh ra chút nghi vấn, bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể hồi nhân gian. Nhưng thực mau cũng bị dù sao cùng Minh Trúc tiền bối ở bên nhau cái này ý niệm cấp che lại qua đi. Có thể thấy được Minh Trúc hai chữ ở bọn họ trong lòng phân lượng chi trọng. Sương Thiên Hiểu còn đã từng nghe được quá này mấy tiểu bối lén một lần nói chuyện. Chúng ta khi nào hồi nhân gian A. Phía trước tình thế như vậy khẩn trương, chúng ta tiếp tục ở quỷ vực đợi thật sự không thành vấn đề sao. Tâm tình thay đổi rất nhanh luôn là quá thương. Minh Trúc tiền bối nói không chừng muốn ở quỷ vực tu dưỡng một phen, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đó là. Có đạo lý Nga. Sương Thiên Hiểu trở về, vừa lúc thấy Nhậm Bình Sinh trong tay có một trường truyền âm phù thiêu đốt hầu như không còn, phù hỏa là ưu lam sắc, có thể sử dụng thượng lục phẩm dược chú, định là vượt vực biên giới từ quỷ vực đến nhân gian truyền âm. Sương Thiên Hiểu không khỏi cảm thán, chẳng sợ đang ở quỷ vực, người này như cũ có thể khống chế mọi việc trên thế gian. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên diễn kia mấy cái thiệp thế không thâm thiếu niên tu sĩ sẽ cho rằng nàng ở quỷ vực chỉ là vì tu dưỡng. Trong tay truyền âm phù thiêu đốt tận Nhậm Bình Sinh không nhanh không chậm mà đứng dậy, nhìn về phía Sương Thiên Hiểu. Nàng không nói chuyện, nhưng Sương Thiên Hiểu lại biết nàng ý tứ. Chuẩn bị đi trở về. Ân. Nhậm Bình Sinh phủi phủi trong tay phù hôi, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, đạm thanh nói, là lúc. Yêu cầu ta sao? Sương Thiên Hiểu đứng ở ngoài cửa, nghiêm túc mà nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, nói, khoảng cách lần trước đi nhân gian trăm quỷ đêm du thời gian thân cận quá, chỉ sống còn không thể trong thời gian ngắn mang theo trúc sơ bọn họ đi hướng nhân gian. Quỷ tu tuy rằng là việc nặng cơ hội, nhưng hạn chế lại cũng đại, nếu không có đột phá đến đạo thành về, vô pháp tu ra nhân thân, là không thể dễ dàng đi hướng nhân gian. Bọn họ nếu muốn đi đến nhân gian, duy nhất phương pháp đó là ở nhân gian bố trí hảo pháp trận, lại từ trí sấm mở ra quỷ môn, dẫn dắt quỷ tu ngắn ngủi mà ở nhân gian dừng lại, cũng chính là nhân gian cùng quỷ vực tục xương trăm quỷ đêm du. Không cần, làm cho bọn họ hảo hảo tu dưỡng. Nhậm bình sinh nước mắt, lãnh lệ ánh mắt đâm vào xương thiên hiểu đáy mắt Làm xương thiên hiểu tâm vì này run lên Ngươi thay ta bảo vệ tốt quỷ vực Quỷ vực là trước mắt chân tiên duy nhất chạm đến không đến địa phương Tuy rằng trong đó toàn là hồn thể Lại như cũng là họa lớn trước mắt mới thôi cuối cùng một phương tịnh thổ Mấy ngày nay, nàng sửa sang lại a tiểu ký ức cùng ý thức tàn lưu sở hữu tàn phiến, Bắt giữ tới rồi một kia chôn sâu ở chân tiên đáy lòng không cam lòng cùng sợ hãi Nàng có thể cảm nhận được Này có lẽ là chân tiên này nghìn năm qua hành sự căn nguyên nơi nhưng nàng cũng không rõ ràng chân tiên ở không cam lòng cái gì lại ở sợ hãi cái gì a kiều trong trí nhớ duy nhất cùng này tương quan chữ chỉ có một thần sương thiên Hiểu hung hăng hít hà một hơi trầm giọng nói hảo ta thế ngươi thủ quỷ vực quỷ vực lúc ban đầu sáng tạo dựa vào chính là nhậm bình sinh đạo ấn nếu không phải muốn kế hoạch quỷ vực cùng trảm tiên phủ giống nhau đều là nàng tạo vật chỉ là mấy năm nay quỷ vực từ quỷ vương quản lý thay mà thôi ta biết ngươi muốn làm gì sương thiên hiểu muộn thanh nói ngày ấy ở liệt thiên sơn thượng, nhậm bình sinh đem hai cái thân thể ý thức hợp thể, mượn này cho chân tiên một đòn chí mạng. khá vậy chỉ là đối chân tiên hiện giờ thân thể này mà thôi. chân tiên bản thể bị sắp đặt ở chân linh giới chung, bọn họ chạm đến không đến. con dối thân hao tổn đối với chân tiên mà nói nhiều lắm chỉ là trong thời gian ngắn thần hồn chấn động, tu dưỡng một đoạn thời gian liền vậy là đủ rồi. đã từng nhậm bình sinh kia lệnh chúng thần hàng con rối nghe tiếng sợ vỡ mật diệt hồn thủ đoạn ở chân tiên trên người khởi không đến tác dụng. Nàng có thể xuyên thấu qua con rối thân đem thần hàng con rối buông xuống mà đến thần hồn kể hết tiêu diệt Lại làm không được đem chân tiên kia xấu xí linh hồn hoàn toàn lưu lại nơi này Như vậy là vô dụng, bọn họ đều rõ ràng Mà bọn họ càng thêm rõ ràng, chẳng thảo cần thiết trừ tận gốc. Chân tiên bản thể cùng thần hồn một ngày không có bị hoàn toàn tiêu diệt Đất hoang một ngày không được an bình Ta chỉ cần ngươi biết, ngươi có thể yên tâm đi làm nguy hiểm sự tình Nhưng nhất định phải kêu ta biết Giờ khắc này Sương Thiên Hiểu thu lại ngày thường trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, vô cùng nghiêm túc thả tự tin mà đối Nhậm Bình Sinh nói: Người đến làm ta biết, không thể gạt ta, người đến đem hết toàn lực giữ lại ý thức, ta mới có thể đem người mệnh lưu lại. vô luận Nhậm Bình Sinh chịu nhiều trọng thương, chỉ cần nàng còn có nửa điểm ý thức cùng khí tức tàn lưu, Sương Thiên Hiểu liền có cũng đủ tin tưởng, đem nàng mệnh lưu tại nhân gian này. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ một tiếng, đáy mắt lộ ra ôn ánh mỏng quang, ta đáp ứng ngươi, ta đây liền đem mệnh giao cho ngươi sương thiên hiểu rốt cuộc gật đầu nhậm bình sinh về phía trước nhìn lại nghiên thanh đã ở ngoài điện chờ đã được đến tin tức thiên diễn các đệ tử chờ xuất phát hồn thể mang lên chính mình thân thể chờ đợi trở lại nhân gian nhậm bình sinh tiến lên vài bước ở trong viện đế lưu thụ thân nhẹ khấu vài cái gọi hắn cùng hồi nhân gian nhưng đợi trong chốc lát đế hưu lại chậm chạp không có xuất hiện nhậm bình sinh có chút quái dị mà nhăn lại mi đã nhận ra không đúng dĩ vãng nàng chỉ cần kêu gọi con dối phù đế lưu thực mau liền sẽ xuất hiện nhưng lần này thần thức rót vào đến con dối phụ trung lại phảng phất châu đất xuống biển chậm chạp không chiếm được đáp lại nhậm bình sinh kỳ quái mà lẩm bẩm nói nên sẽ không thật uống say đi lời còn chưa dứt trong viện bóng cây vừa thu lại đế lưu xuất hiện chỉ là trạng thái tựa hồ có chút không đúng hắn cho mày sắc mặt phá lệ tái nhợt, không giống như là uống say bộ dáng đảo như là gặp bị thương nặng đế lưu đôi mắt nửa mở nửa hạm. Sắc mặt hơi mang thống khổ mà nhìn về phía nhậm bình sinh, ta. Đến đi trở về. Đã đến giờ. Phần 184. chương 184 ác mộng tái hiện. Đế hưu lời này nói được không đầu không đuôi, cũng chỉ có nhậm bình sinh mơ hồ đã hiểu hắn ý tứ. Bọn họ trên đầu, vẫn luôn đều treo một phen kiếm. Đất hoang thiên đạo chưa về, thần thụ làm trụ trời chống đỡ mặt trời, đến nay đã mấy trăm năm. Nhưng trụ trời trung quy đều không phải là thiên đạo, đế hưu là thần thụ ý thức lại bổ sung không thượng đất hoang tàn khuyết thiên đạo như vậy một cái tàn khuyết thế giới chú định sẽ bị người mơ ước mấy năm nay là bởi vì đế lưu cùng biên giới cộng đồng bảo hộ thế giới này mới có thể tồn tục đến nay nhưng như vậy kéo dài hơi tàn cũng là có kỳ hạn thiên ngoại thiên sớm đã phát hiện mộng vi sơn thượng kia cây thần thụ tác dụng vô số lần muốn đối hắn xuống tay chỉ là lúc trước chưa từng thành công thôi nhưng này cũng không đại biểu sau này bọn họ sẽ không thành công đế lưu biểu tình rất là thống khổ Thân thể tức khắc sủi lơ đi xuống, bị Nhậm Bình Sinh tiếp được. Hắn gắt gao nắm chặt Nhậm Bình Sinh cổ tay háo, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dần dần hiện lộ ra con rối phủ giấy văn dạng, Đế Hưu môi ngập ngừng hạ, thanh âm hơi có chút khàn khàn, gian nan mà nói, hắn tính sai, người kia muốn gậy đụng đến ta căn cơ. Đế Hưu thật sâu hô hấp, thanh âm đạm đến chỉ có Nhậm Bình Sinh một người có thể nghe được thanh, ta ban đầu cho rằng hắn là muốn giết chết ta, để càng tốt xâm lấn đất hoang, hiện tại xem ra, không chỉ như vậy, hắn mưu đồ càng sâu đế lưu thân ảnh càng thêm phai nhạt bích sắc trong mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng sơn sẽ nhận chủ ta chờ ngươi hắn thân ảnh cùng với thanh âm dần dần đạm đi hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ để lại con rối phủ hóa thành cho tàn phù hôi rừng ở nhậm bình sinh lòng bàn tay nặng trĩu lại bị gió thổi qua liền tan trong viện bóng cây cũng đã biến mất quỷ vực trắng bệnh ánh nắng rừng ở nàng buông xuống mặt mày thế nhưng lộ ra sắc bén hàng quang một lát thiên tính sau nhậm bình sinh đứng dậy Ánh mắt u trầm mà hồi xem nghiên thanh, tiện đà lại đảo qua nghiên thanh sau lưng thiên diễn mọi người. Đi rồi, hồi nhân gian đi, hồi nhân gian, đi tính tinh sổ. Vân Châu, thiên diễn. bảy tháng thời gian, thái hoa phong hạ xương khê như cũ lạnh lùng. Bị huy đến phá lệ màu mỡ cá ở xương khê qua lại bơi lội, bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiên hạc trấn cánh tiếng động. Chỉ là này đó có linh tính tiên hạc nhóm bay vút mà qua khi đều hết sức cảnh giác mà nhìn mắt bên dòng suối biếng nhác nằm nữ tử. Ngay sau đó lông chim run lên kinh hoàng thất thố về phía chỗ cao bay đi vân vi lười biếng mà nằm ở sương bên dòng suối mở một con mắt liếc mắt chạy trốn tiên hạc tiếp hận nói tiểu ngư không ở liền nướng tiên hạc đều thiếu điểm hương vị thiên diễn đoàn người từ ủng tuyết quan đi hướng liệt thiên sơn trên đường mất tích tin tức truyền đến khi nàng mới từ thiên nam học phủ trở về không bao lâu nghe nói sau liền lập tức muốn đi cánh đồng tuyết tìm chính mình các đệ tử lại bị vân ngai tử lấy lúc này tông môn cần thiết muốn ngươi ở lý do cấp ngăn cản xuống dưới khắc phái người đi tìm Nhẫn qua nửa tháng, rốt cuộc ở tiên vong thượng thấy được vân cận nguyện báo bình an tin tức, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tuy rằng không biết vì sao bọn họ sẽ đang ở quỷ vực, nhưng từ ngày ấy tám đại đạo thành quy về thiên nam học phủ gặp mặt sau, mọi người liền đã biết được, quỷ vực không hề là lệnh thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật có thể ngăn tiểu nhi đêm gào địa phương, mà là bọn họ Minh Hiếu. Nếu ở Minh Hiếu hang ổ, kia liền cũng không có gì hảo lo lắng. Chỉ là môn hạ đệ tử toàn không hề, tổng vẫn là có vẻ này thái hoa phong có chút thanh tịch liền cái bồi nói chuyện người sống đều không có. Người nhưng thật ra thanh nhàn. Vân Vi vừa dứt lời, liền thấy Vân Ngai Tử thân ảnh trợt lóe mà hiện, vô cùng lo lắng mà lẻn đến bên người nàng tới. Vân Vi thấy vẻ mặt của hắn liền biết, chỉ sợ lại có cái gì tin tức xấu, còn không có hỏi, Vân Ngai Tử cũng đã đảo cây đậu dường như đổ ra tới. Chúng ta bố ở phía bắc đạo thứ nhất võng bị người xúc động. Vân Ngai Tử biểu tình thực nghiêm túc, hoàn toàn bất đồng với hắn ngày thường không đứng đắn Vân Vi kinh ngạc mà nhún mày nhẹ nhàng mà tại chỗ nhảy lên, phủi phủi và táo lây dính cho bụi, thuần miệng hỏi, "Bị ai xúc động, có tin tức sao?" Vân Nhai tử hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Nhận được thiên ngoại thiên kia đầu truyền đến tin tức, đã nhiều ngày thiên ngoại thiên bên trong tựa hồ đã xảy ra thật lớn biến cố, tinh chủ thay đổi sau, tân nhân tinh chủ phái đi Tả hộ pháp đi chấp hành một cái nhiệm vụ, Tả hộ pháp mang theo thiên ngoại thiên vài tên tinh nguyện đi, nhưng không biết vì sao, toàn quân bị diệt. Ngày đó ngoại thiên tân nhiệm tinh chủ đã nhiều ngày trở về sau không biết thu cái gì đã kích" một sửa ngày xưa không đội không táo tác phong lệnh cưỡng chế thiên ngoại thiên sở hưu bái tinh nguyện trở lên tiên sử toàn bộ xuất động một bộ phận phân tán đi hướng nam châu một bộ phận ở toàn đất hoang khắp nơi sưu tầm một người còn có một bộ phận thẳng đến mộng vi sơn mà đi nghe được cuối cùng ba chữ vân vi giữa mày nhảy dựng trầm giọng nói mộng vi sơn chẳng lẽ bọn họ muốn vân ngai tử trầm sắc mà tiếp nhận câu chuyện khẳng định nói không tồi ta hoài nghi bọn họ là buôn tiểu bất chu sơn xe đi tiểu bất chu sơn Tức Mộng Vi Sơn, ở so thượng cổ thời đại càng thêm xa xăm viễn cổ thời đại trong truyền thuyết, trong thiên địa có trụ trời, tên là Bất Chu Sơn. Mà hiện giờ, ở cái này một lần nữa sống lại lại như cũ thiên đạo tàn khuyết thời đại, cũng có Mộng Vi Sơn thượng thần thụ làm trụ trời chống đỡ khởi cái này tàn phá biên giới. Mộng Vi Sơn chi danh từ thượng cổ thời đại truyền đến, hậu nhân không tiện sửa đổi, liền ở lén lấy tiểu không chu toàn ban cho tôn sương kính thần thụ đỉnh thiên cử chỉ. Từ vi viên vị kia thần bí viên chủ thông qua vô số lần hao hết tâm huyết suy tính, tính ra đại kiếp nạn cùng đế tinh đem đồng thời xuất hiện. Đất hoang thiên đạo tưởng tượng vô căn cứ đã lâu, này đại kiếp nạn không người không biết, đó là trụ trời không hề có thể chống đỡ khởi biên giới, biên giới chân chính sụp đổ kia một ngày. Đến lúc đó, mất đi biên giới bảo hộ, các thế giới khác cường giả có thể tùy ý tiến vào đất hoang, cái này nhỏ yếu tân sinh thế giới sẽ trở thành hoàn vũ trong vòng 3.000 thế giới đồ ăn trong âm mà bọn họ vô lực hồi chỉ có thể đang nhìn bọn họ dựa vào để sinh tồn ra viên bị nuốt hết. Tử vi viên về đế tinh tiên đoán sau khi xuất hiện, cơ hồ sở hữu môn phái gia tộc tất cả đều đang đợi, cũng tất cả đều ở chờ mong, chờ đợi đế tinh xuất hiện, càng chờ mong tương lai có thể chống đỡ khởi tiếp theo cái thời đại màn trời đế tinh, sẽ ở nhà mình ra đời. Khả nhân không thể chỉ dựa vào chờ đợi, nếu tử vi viên suy đoán thật sự ra sai, bọn họ đợi không được đế tinh, lại cũng không thể hoàn toàn ngồi chờ chết vì thế có tập đất hoang nam châu tam vực toàn lực tiểu bất chu sơn sẽ nếu đế tinh thật chưa xuất hiện bọn họ sẽ ở tiểu bất chu sơn sẽ thượng đề cử ra công nhận nhất thích hợp trở thành đế tinh người cường thế cùng thần thụ kết hợp cộng đồng chống đỡ khởi màn trời trở thành nhân vi chế tạo đế tinh nếu là chờ tới rồi đế tinh kia ở tử vi viên suy đoán bên trong tiểu bất chu sơn sẽ đó là thần thụ nhận chủ đế tinh hiện thân thiên đạo quy vị là lúc hiện giờ tiểu bất chu sơn sẽ sắp tới thiên ngoại thiên như thế đột nhiên cử chỉ sau lưng chắc chắn có kỳ quặc ngắn ngủn một lát vân vi trong lòng qua vô số ý niệm nàng đỉnh mày liếm khởi lại hỏi bọn họ lại tìm chính là ai vân ngai tử lộ ra có chút khó hiểu biểu tình nói là cái xa là tên têu ân dạ bạch vân vi còn muốn hỏi lại liền cảm giác được lòng bàn tay nổi lên nóng bỏng cảm nàng phiên tay vừa thấy lòng bàn tay kia viên bị gieo hạt giống đang ở nóng lên hiển lộ ra khắc thường màu đỏ vân vi đỉnh mày khẽ nết trong ánh mắt nhiều chút nóng lòng muốn thử hương phấn phân phó nói Triệu tập tông môn nội bái tinh nguyện trở lên đệ tử, lưu một phần ba đóng giữ tông môn, ngươi tự mình trưởng hộ sơn đại trận, còn lại hai phần ba theo ta đi. Vân Nhai Tử lập tức theo tiếng, mặt mày lanh túc, đúng vậy. hắn nói xong, lại có chút không yên tâm, thêm câu, sư tỷ phải cẩn thận a. Vân Vi cười lớn vô vô Vân Nhai Tử đầu, vị này đã trở thành thiên diễn trưởng môn 200 năm Ngộng tiên du cảnh giới cường giả đột nhiên đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại không phải khi còn nhỏ, như thế nào còn ái trụ ta đầu? Tuy rằng có cái không đáng tin cậy trưởng môn cùng một cái càng thêm không đáng tin cậy ông vua không ai, thiên diễn trên giới lại đều là chịu đựng quá tốt đẹp huấn luyện, ra lệnh một tiếng liền ở 15 phút thời gian hoàn thành tập kết, sở hữu chưa từng bế quan cùng đi xa chủ phong phong chủ khuynh xảo xuất động, dẫn theo môn hạ bái tinh nguyệt trở lên đệ tử, chọn lựa ra thích hợp xuất chiến người được chọn, ở vân vi trước mặt kiểm kê nhân số. Lại từ chuyển tư trận pháp phong chủ ra mặt, tập ba vị mộng tiên du chi lực mới bày ra một cái thay đổi lại trận. lại Đem Thiên Diễn trên dưới 300 nhiều bái tinh nguyệt đệ tử một đạo đưa hướng Vân Vi Sở chỉ mục đích địa. Hoàn thành cái này đại trận lúc sau, này ba vị cho dù là mộng tiên du cảnh giới trận pháp sư cũng là sắc mặt tái nhợt một trận mồ hôi, lẩm bẩm nói, xem ra Minh Trúc tiền bối sở thiết tưởng đề cập toàn đất hoang truyền tống đại trận là nên sớm ngày hoàn thành. Vân Ngai Tử đứng ở Thiên Diễn trên đài cao, thanh âm bị linh lực truyền khai, rõ ràng mà truyền tới mỗi cái đệ tử lốt thay Thiên Diễn đệ tử nghe lệnh, từ hôm nay trở đi Toàn tông trên giới tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Các phong cấp sở hữu đi xa bên ngoài đệ tử phát truyền âm phủ, sớm ngày quy tông. Vân Ngai tử tạm dừng một phách, thiên diễn trên giới các đệ tử tâm cũng tùy theo ngừng một phách, tiện đà liền nghe được trưởng môn dùng trăm năm tới chưa bao giờ từng có trịnh trọng ngữ khí nghiêm túc nói. Thiên, muốn thay đổi. Vân Vi mang theo rất nhiều thiên diễn đệ tử chạy tới Vân Châu Bắc Bộ cùng Định Châu cùng với Khúc Châu chỗ giao giới, bọn họ đổi tới là lúc. Chính nhìn đến Vân Châu nhất bắc bộ tòa thành này ở khai dục một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Trận này giết chóc ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc bắt đầu. Hàm dương người trên nhóm hoàn toàn không thể tưởng được, ở chuyện gì thời điểm, chính mình bên gối người, người nhà, hoặc là mặt khác thân cận người cũng đã biến thành chỉ có một khối quen thuộc thể xác, áo trong lại sớm bị thay đổi thành thần hàng giả thần hàng con dối. Trận này giết chóc tới lặng yên không một tiếng động, rồi lại mênh mông quần cuộn. Đến từ bên người người tên bắn lén nhất đáng sợ bởi vì không có người sẽ tâm sinh phòng bị đây cũng là ngàn năm trước thần hàng con rối cấp đất hoang mang đến nghiêm trọng thai nạn duyên cớ trong bóng đêm vô số trong nhà có người dơ lên binh khí bộ mặt dữ tợn hướng về không hề biết thân nhân ái nhân đâm tới thiên ngoại thiên thượng dơ lên cao tôn vị tinh chủ mở mắt mắt phải phiếm khắc thường hồng quang còn ở ẩn ẩn làm đau trận này thình lình xảy ra giết chóc cực kỳ giống thần hàng con rối thai ương ở ngàn năm trước đất hoang bắt đầu lan tràn ngày thứ nhất nhưng so với năm đó thận chi lại thận như kế Lần này, càng như là một vị bị chọc giận cứng giả, hướng về một cái chưa bao giờ bị hắn để vào mắt thế giới tùy tay phẩy tay háo một cái, phủi lạc góc áo thượng lạc bụi bạm. Năm đó, đó là như vậy đột nhiên đến tàn khốc tàn sát, đánh đến đất hoang mọi người trở tay không kịp, ở lần đầu giao phong trung liền tổn thất thẳng trọng. Ngàn năm qua đi, ác mộng tái hiện. Minh Trúc. Lần này, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Phần 185. mươi 185 lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ dạ vũ phong đao thanh thanh thanh thúc dục đoàn hồn vô số thần hàng con rối trong tay lưới dao sắc bén phiếm hàng quang mới vừa thích đứng cái này tân thân thể bọn họ còn không thể phát huy ra tốt nhất thực lực nhưng đối với cái này đại bộ phận đều là phàm nhân chẳng sợ có tu sĩ cũng nhiều nhất bất quá thiếu niên tâm tiểu địa phương liền tính bọn họ phát huy không ra tốt nhất thực lực lại cũng đủ cái này cấp thấp thế giới người ở bọn họ trong mắt không ngoài hai loại một loại là không cần bị đặt ở trong mắt con kiến một loại khác là cung cấp túi ra thể xác Nói đến cùng, này hai người cũng không có quá lớn phân chia, tóm lại đều là không bị trở thành người sống tới đối đãi. Nay một đám bị truyền tống hạ giới thần hàng con rối tên là Thôi Ngạo, nguyên là chân linh giới chân tiên giới tòa đắc lực căn tướng. Nhưng ngàn năm tới nay, hắn là lần đầu tiên bị phái đến hạ giới. Thôi Ngạo chưa bao giờ cảm thấy hạ giới này đó con kiến có cái gì yêu cầu bị để vào mắt, đối thượng bọn họ thần hàng giả. Hạ giới những người này đừng nói năng lực phản kháng, có lẽ căn bản cũng không biết chính mình là chết như thế nào hắn duy nhất yêu cầu lo lắng người kêu minh trúc nghe nói ngàn năm trước có vô số thần hàng giả đều chết ở nữ nhân kia trong tay thôi ngạo hướng ngoài cửa sổ do xét liếc mắt một cái bóng đêm vừa lúc thích hợp thêm điểm huyết sắc lượng màu bạc binh khí dơ lên cao hắn buồn có thể dễ dàng mà dùng linh lực làm nữ nhân này không tiếng động chết đi nhưng này không đủ còn chưa đủ hắn cảm nhận được chân tiên đại nhân dẫn mà chưa phát tức giận kia trận này phẫn nộ nhất định phải lấy huyết tới bình ổn thôi ngạo ánh mắt hàn quang hiện lên Binh khí hung hăng thứ hướng ở trên giường ngủ ngon lành nữ nhân. Tối nay, liền từ hắn tới mở ra trận này thịnh yến. lãnh nhận phá phong mà qua, nhấc lên kinh khí phát động nữ nhân trên mặt tóc mái. Thôi ngạo trong mắt ý cười càng thịnh, đã có thể trong nháy mắt này, trong tay hắn lươi dao sắc bén gai nhọn ngừng ở nữ nhân ngực, khó tiến thêm nữa, từ mặt đất không tiếng động sinh ra kiên cố cảnh lá đem hắn toàn thân đều quấn quanh trụ. Thôi ngạo ngây ngẩn cả người, này không biết từ đâu mà đến cảnh lá chỉ cần chạm vào hắn làng ra là có thể làm hắn cảm giác được từ nhục thể đến thần hồn chết lặng cơ hồ tức khắc kêu hắn không hề đánh trả năng lực ít khi phòng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen ở đen nhánh ban đêm ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn lộ ra một cái mục mang hàn quang cười hướng hắn dựng lên món trỏ thôi ngạo còn chưa có điều phản ứng liền lập tức bị từ dưới nền đất sinh trưởng ra cành lá bó đến căng khẩn manh đến bị từ kéo đến ngoài phòng trong phòng hắc ảnh thậm chí bày ra tránh âm kết giới để tránh trong phòng ngủ say nữ tử tại đây chàng náo động chung bị quấy nhiễu tôi ngạo bị tốn đi ra ngoài khi liền ý thức được không đúng nay tòa nhân số thượng bất quá vạn biên thủy trấn nhỏ thượng thế nhưng bóng người chen trúc vô số kiên cố nhánh cây từ xuyên thấu mặt đất ở giữa không trung vũ động đem một cái lại một người bó đến giống như chợ bán thức ăn thượng sắp bị rết heo dê lá cây là cây cực kỳ sắc bén một khi hắn dùng ra linh lực dãy giụa liền sẽ bị bó đến càng thêm khẩn sắc bén như lưỡi đao phiến lá thật sâu chui vào thân thể bên trong lưu lại từng đạo vết máu Thôi ngạo nhạy bén mà nhận thấy được Những cái đó bị nhánh cây buộc chặt ra tới người, đều là này một đám thần hàng giả. Hắn trong lòng dâng lên một tia khẩn trương cảm. Đến tột cùng vì sao, bọn họ vì cái gì có thể phân biệt xuất thần hàng giả, lấy cái này cấp thấp thế giới mọi người năng lực, căn bản làm không được. Hát ảnh chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, nhánh cây cũng bó này đó thần hàng con rối tụ tập đến cùng nhau. Nương mỏng manh ánh trăng, thôi ngạo rốt cuộc thấy rõ cầm đầu người bộ dáng Đó là cái cao gầy nữ tu, một tịch huyền sắc đạo bảo màu đen tóc dài lỏng lẻo mà vãn cái búi tóc còn lại có một phần ba rơi rụng xuống dưới ẩn vào bóng đêm bên trong hình cùng quỷ mị để cho thôi ngạo kinh ngạc chính là nàng tu vi hắn không biết cái này cấp thấp thế giới tu hành giai đoạn như thế nào phân chia nhưng chỉ từ cái này nữ tu tản mát ra linh đẻ xuống xem chẳng sợ ở chân linh giới nàng cũng là cao cấp nhất kia nhất giai thôi ngạo vô cùng chấn động hắn nghe chân linh giới người ta nói quá không ít về cái này cấp thấp thế giới sự tình, sở thiệp phôn đa nhưng đều không ngoại lệ đều có cùng cái phán đoán. Nhỏ yếu. Cái này cấp thấp thế giới người, phần lớn đều phi thường nhỏ yếu. Lấy bọn họ chân linh giới cảnh giới tiêu chuẩn tới phán đoán, cái này cấp thấp thế giới đại bộ phận người suốt cuộc đời đều chỉ có thể ở sơ giai bồi hồi, liền trung giai đều mong muốn mà không thể thành. Kia nữ tu lười biếng mà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bước chân rơi trên mặt đất, lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang, cặp kia sâu thẳm trong mắt chậm rãi nhìn chằm chằm hắn. Giống xà giống nhau, thôi ngạo nghĩ vân vi nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát cảm giác được trong tay hạt giống càng thêm nóng bỏng câu môi cười khẽ lanh đạm nói hỏi cái hảo đường xa mà đến bằng hữu thôi ngạo lạnh lùng nói này đó là các ngươi đạo đại khách hắn ánh mắt quét về phía chính mình trên người gắt gao buộc chặt trụ nhánh cây vân vi chậm gì gì mà nói ngươi đường xa mà đến có lẽ không biết chúng ta đất hoang quý củ vân vi ánh mắt khinh phiêu phiêu lại làm thôi ngạo có loại da mặt bị đau thổi qua đau đớn chúng ta đất hoang có câu cách ngôn Không thỉnh tự đến, là vì tặc. Cuối cùng cái kia tặc tự, Vân Vi cắn đến các vị trọng, phảng phất là một loại cảnh cáo. Nói nữa, Vân Vi cười khẽ thanh, ngón tay ở nhánh cây thượng nhẹ điểm hạ, nhướng mày nói, ngươi hiện tại. Tựa hồ không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Thôi ngạo trong lòng châm xuống. Hắn hoàn toàn không biết này quỷ dị nhánh cây đến tột cùng là như thế nào bắt được hắn, thậm chí làm hắn thần hồn đều không thể phản kháng. Bọn họ thần hàng giả buông xuống đến đây giới, lớn nhất ưu thế đó là... Vô luận thân thể bị như thế nào hủy hoại, bọn họ thần hồn cũng không sẽ đã chịu chí mạng đả kích, chẳng sợ tao nộ bị thương nặng, cũng chỉ bất quá là thần hồn chấn động thời gian dài ngắn mà thôi. Bọn họ sắp đặt ở chân linh giới thân thể như cũ hảo hảo tồn tại, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. duy nhất có thể lướt qua thân thể đối bọn họ thần hàng giả tạo thành thật lớn đả kích, chỉ có Minh chúc một người. Nhưng vì cái gì, hắn mới lần đầu buông xuống thế giới này, đột nhiên liền gặp một đám như vậy quỷ dị người. Thôi nạo trong lòng suy nghĩ. Tinh thần không chừng mà nhìn Vân Vi, thầm nghĩ nữ nhân này ở thế giới này cũng nhất định lai lịch không nhỏ. Một lát sau, Thôi Ngạo cười nhạo một tiếng, hôm nay là ta tính sai, ngươi tính toán như thế nào? Vân Vi ánh mắt lập lòe một lát, còn chưa nói chuyện, Thôi Ngạo liền đã biết được chính mình nhiệm vụ thất bại, hạ quyết tâm, vô luận đối phương nói cái gì, cũng nhất định phải tiêu hủy khối này con dối thân, thần hồn hồi chân linh giới đi thỉnh tội. Ngươi rất rõ ràng, ngươi giết không được ta đơn giản là đem ta bắt lại thượng các loại thủ đoạn tra tấn một đoạn thời gian thôi ta cũng không sợ nói cho ngươi ta thần hồn chung có chân tiên đại nhân dấu vết ta không có khả năng làm ra bất luận cái gì phản bội chuyện của hắn. thôi ngạo nói xong cười lạnh nhìn về phía vân vi lại nói bất quá ta thật muốn không đến các ngươi như vậy một cái cấp thấp thế giới cư nhiên cũng hoàn toàn không lấy chính mình đồng bào huyết nhục chi thân đương hồi sự tính toán đem ta cùng khối này thân thể cùng tiêu diệt ta vân vi hờ hững nước mắt linh áp càng thêm chấm thấp Sắt khí trống rông dựng lên. Nàng làm sao không rõ ràng lắm? Này đó thân thể sẽ theo thần hàng con dối thần hồn tiêu vong mà cùng nhau biến mất. Nhưng nàng càng rõ ràng, này mệnh không nên tính ở nàng trong tay. ở thần hàng giả buông xuống kia một khắc, thân thể này vốn có chủ nhân cũng đã linh hồn tiêu tán, thế gian lại vô lai lịch. Vân Vi trong lòng xuất hiện ra một sợi bi ai, dù cho bọn họ có thể đem này đàn thần hàng giả bắt lấy, nhưng người chết đã qua đời, lại sẽ không trở về. Minh Trúc Tiền bối nói đúng, muốn ngăn cản này hết thảy chỉ có đem căn nguyên hoàn toàn chặt đứt. Thôi ngạo tự cao trước mắt nữ tu đối hắn bất lực, cười nhẹ vài tiếng, liền tính toán tùy ý bọn họ đem chính mình mang về. Tóm lại có thần hồn trung ấn ký trói buộc, hắn sẽ không làm ra đối chân tiên đại nhân bất lợi sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ tu nước mắt ngáy mắt, quanh thân toàn là sắc bén quả quyết sa ý. Nàng nhẹ nhàng một vỗ tay, u nguyệt lanh quang hạ, nàng lòng bàn tay hình như có nào đó thật nhỏ màu đỏ ánh lửa chợt lóe mà qua. Ngay trong nháy mắt này. Thôi ngạo trong lòng hiện lên một loại gần như hoảng sợ cảm giác, làm hắn sởn tóc gáy. Hắn còn không có tới kịp giải thích này cổ hoảng sợ lý do, liền cảm giác trói buộc chính mình nhánh cây bắt đầu nóng lên. Này nóng bỏng cảm giác phảng phất lửa rừng với cánh đồng bát ngát phía trên ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ, một phát không thể vãn hồi. Vèo, vô số vô danh lửa rừng tại đây tòa biên thủy chấn nhỏ thiêu đốt, đem một cái lại một cái thần hồn con rối bao vây ở liệt hỏa bên trong. Thôi ngạo cảm nhận được một cổ xuyên tim đau đớn tự thần hồn bốc cháy lên tựa hồ muốn đem hắn thần hồn kể hết hòa tan nhất quỷ dị chính là chẳng sợ thần hồn phát ra như thế bén nhọn đau đớn bị hắn chiếm lĩnh thân thể như cũ hoàn chỉnh bị bắt lấy gần trăm tên thần hàng giả ở đốt cháy trung phát ra nhất tê tâm liệt phế kêu khóc tựa như quỷ khóc tiếng động cùng với liệt hỏa ở trong không khí ken ken rung động thanh âm vang vọng phía chân trời đi theo vân vi một đạo tiến đến thiên diễn đệ tử bổn làm tốt huyết chiến chuẩn bị nhưng chưa động thủ liền chính mắt chứng kiến này đáng sợ mà lại mỹ lệ một màn Thôi ngạo không kịp lưu lại bất luận cái gì một chữ, liền tại đây chàng Mỹ lệ ngọn lửa bên trong, hoàn toàn hình mất hồn tán. Đồng dạng sự tình trước sau lần lượt phát sinh ở Nam Châu Tam vực địa phương khác. Lang Lung giữa mày đỏ thâm ân kia ở mảnh liệt ánh lửa trung rực rỡ lấp lánh, nàng phía sau đứng vô số Bắc Trần đệ tử, này đàn đất hoang nhất tinh nhuệ võ tu đi theo bọn họ tông chủ một đạo đóng tại Định Châu Tây Nam Vương Mộ tòa thành trấn. Định Châu ngay trung tâm, hoàng thành vị kia anh minh thần võ nhiều năm, lại đã là từ từ già đi nhân hoàng thình lình sừng sững với phong hỏa đại thượng từ nay tòa hoàng thành tối cao kiến trúc quan sát có thể nhìn đến vô số nhánh cây từ mặt đất rỗi thân khai giống mang theo gai nhọn xúc tua giống nhau dương nanh múa vút mà bắt lấy hoàng thành chung một đám bị thay đổi tim mọi người liệt hỏa tựa hồ đốt cháy hết thể tội ác đem sở hữu máu tươi che giấu ở đèn nhánh đêm khuya lại khó có người tìm kiếm tung tích minh tâm thư viện hơn một ngàn tên học sinh khó được có một đêm chưa từng vang lên nói nhỏ đọc sách tiếng động toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đi theo cấm vệ quân một đạo thủ vệ ở hoàng thành khắp nơi nhân hoàng phát ra một tiếng nặng nề thở dài thương châu lâm hải nhưng ngọn lửa lại nhất thịnh trận này lửa lớn cơ hồ thiêu biến toàn bộ thương châu vệ tuyết mãn màu lam nhạt con ngươi ánh man ánh lửa ở hải tộc mang đến hàng triệu bên trong nhìn những cái đó xấu xí linh hồn đau khóc đến chết chân linh giới bị sắp đặt ở bảy trọng chân linh đại điện thượng mấy trăm danh thân thể cơ hồ ở cùng thời gian bảy biện ra màu xám trắng đại điện trung Đại biểu cho này mấy trăm danh tu sĩ hồn đèn đồng thời tát, ở đại điện trung hội tụ thành phiếm mùi tanh khói nhẹ. thủ điện người hoàn toàn luôn cuống, kinh hô, đã xảy ra chuyện, hoảng loạn mà chạy hướng càng cao một trọng vân điện phía trên. Đêm dài đem tẫn, trận này lửa lớn dọc theo đất hoang nam châu ta vực mỗi một tấc thổ địa vốn lượn mà thượng. phảng phất minh hoàng ngọn lửa cuốn quanh ở mạnh mẽ nhánh cây phía trên, dưới nền đất vốn lượn dối thân, trung thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế Phần 186 Trước 186 dẹp đường hồi phủ Thiên diễn 6 người trở lại tông môn thời điểm Chính đuổi kịp thiên diễn 2 phần 3 người đều bị Vân Vi mang đi Nhất chống vắng thời điểm Bảy đại chủ phong trận pháp tất cả mở ra Thiên diễn hộ sơn đại trận từ Vân Nhai tử tự mình chấn thủ Trận pháp vận chuyển ở dưới Hết thể tung tích đều không chỗ nào che giấu Nay đây bọn họ 6 người hồi tông trước tiên Đã bị trở thành thần hàng con rối bắt lên 6 người bị ném tới Linh Hoa phong chủ điện Khi còn không có phản ứng lại đây Tạ Liên sinh bị bó đến vững chắc, ngẩng đầu đụng phải Vân Nhai Tử vô cùng đau đớn biểu tình, mờ mịt nói: Sư tôn, vì sao bắt chúng ta? Vân Nhai Tử cười lạnh một tiếng: Ngươi chờ thật là to gan lớn mật, người khác là chọn mềm quả hứng nhất, các ngươi tịnh hướng ván sát thượng Đông dám chiếm ta Thiên Diễn thân truyền đệ tử thân thể, dám sấm ta Thiên Diễn sơn môn, là muốn trả giá đại giới. Vân Nhai Tử hai mắt đỏ đậm, trong lòng bi phẫn chi tình miêu tả sinh động. Nay sáu người đều là Thiên Diễn tương lai chủ cột, nhưng chỉ này một hồi kiếp nạn toàn không có. Sáu người. Giống như đã xảy ra cái gì thực khó lường sự. Vân ngai tử tay phải cao nâng, Ngọc Tiên Du đáng sợ linh áp cùng với sắc bén trưởng phong chế hạng, kích mà sáu người tất cả đều nhắm hai mắt lại. Tạ liên sinh vội vàng hô to, ý đồ cứu lại chính mình mạng nhỏ, sư tôn, thật là ta. Chúng ta cùng Minh Trúc tiền bối một đạo rời đi quỷ vực, nàng làm chúng ta về trước tông môn. Vân ngai tử động tác một đốn, những mày nghi ngờ nói, Minh Chúc các người đi cánh đồng tuyết như thế nào sẽ gặp phải minh trúc nay liên nói ra thì rất dài dưới tình thế cấp bách tạ liên sinh vội vàng nói sư tôn tổng phải cho chúng ta điểm cơ hội chứng minh chính mình thân phận vẫn ai tử kỳ thật cũng không có thật tính toán động thủ hắn biết rõ nếu này mấy người thật sự đã biến thành thần hàng con rối hắn liền tính là động thủ khống chế thần thụ dễ cây hạt giống ở sư tỷ trong tay hắn không gây thương tổn mấy người mảy may chỉ là tưởng tấu một đốn xả xả giận mà thôi các đệ tử thân thể vẫn là muốn lưu trữ Vạn nhất còn có thể cứu chữa đâu Nhưng nghe đến tạ liên sinh nói như vậy Vẫn ngai tử trong lòng hoài nghi thiếu chút Trên dưới nhìn lướt qua mọi người Lạnh lùng nói Thần hàng giả ở bông xuống kia một khắc liền Có thể có được con rối thân ký ức Các ngươi phải dùng biện pháp gì chứng minh chính mình sáu người mở mịt vô thố Lâu không về ra Không nghĩ tới một hồi ra thế Nhưng thu hoạch lớn như vậy kích thích Mọi người vắt hết óc suy nghĩ một lát Sở thanh ngư đột nhiên nói Làm tạ sư đệ thổi sáo Tạ liên sinh sở thanh ngư ngay sau đó lại hướng ngực hắn chắt một đao nói ký ức có thể thay thế được nhưng giống tạ sư đệ như vậy có thể đem mà cây sáo thổi đến muốn mạng người vẫn là số ít vân ngai tử hắn ngón tay một chút trói buộc tạ liên sinh dây thừng hơi hơi buông lỏng ra chút tạ liên sinh lấy ra ám phi thanh mới vừa bay ra ba cái âm vân ngai tử liền mặt âm trầm buông lỏng ra bọn họ mọi người sở thanh ngư nói đúng thế gian có thể thổi ra như vậy muốn mệnh tiếng sáo chỉ này một cái vân ngai tử hùng hùng hổ hổ nói Các người có thể thật sẽ vội vàng thời gian trở về. Vân cận nguyệt xuất thần mà nhìn lược hiện yên tinh tông môn, lẩm bẩm nói, đây là phát sinh cái gì? Tông môn dáng vẻ này, quả thực như là tao nộ một hồi đại kiếp nạn. Một lời khó nói hết ta. Vân ngai tử canh giữ ở linh hoa phong chính điện bên trong, nôn nóng mà đi qua đi lại, rốt cuộc ở ánh nắng sơ mông là lúc, chờ tới rồi vân vi đầy người pháo hoa trở về. Nàng mang theo không ít người, cơ hồ mỗi người trên mặt đều tràn ngập chấn động. Còn chưa từ tối hôm qua kia chàng kinh tâm động phách ngọn lửa bên trong hoàn hồn. Đã trở lại. Vân ngai tử vội vàng đón nhận đi, thấy mọi người một bộ hồn không ở trên người bộ dáng. Hiếu kỳ nói, làm sao vậy đây là? Vân vi không đáp, ánh mắt về phía sau đảo qua, dừng ở vân cận nguyệt ba người trên người, lộ ra một cái đạm cười, đã trở lại. Nàng tạm dừng hạ, lại nói, không có việc gì liền hảo. Nói xong, vân vi quét mắt nhân số mới rắc không đúng. Bọn họ xuất phát khi là sáu người khi trở về xác thật cũng là 6 người nhưng nhiều cái ly chu thiếu cái nhậm bình sinh vân vi không tế hỏi vì sao ly chu sẽ cùng bọn họ một đạo chỉ là những mày hỏi các ngươi tiểu sư muội đâu vấn đề này một chút làm 6 người đều cứng lại rồi không phải thái hoa phong ba người yên lặng lui ra phía sau lưu lại thái hoa phong ba cái đệ tử đối mặt bọn họ sư tôn nghi vấn thái hoa phong môn hạ ba người hai mặt nhìn nhau sở thanh ngư hòa ly chu thập phần không khách khí mà đẩy ra vân cận nguyệt vị này đại sư tỷ vẫn là làm sư tỷ cùng ngài nói đi. Vân Vi mày nhăn đến lại thâm chút, trầm giọng hỏi, các ngươi tiểu sư muội đã xảy ra chuyện. Vân Cận Nguyệt Ngạnh sau một lúc lâu, lung tung nói, cũng không thể xem như xảy ra chuyện. Nhưng có lẽ cũng coi như không thượng bình thường. Nàng nhất thời tìm không thấy hình dung. Vân Vi nghe được có chút hồ đồ, Vân Ngai tử làm Vân Vi mang về tới thiên diễn mọi người đi trước hồi các phòng, xoay người trở về, hỏi, mới vừa rồi các ngươi nói minh chúc tiền bối cho các ngươi về trước tông môn chẳng lẽ bình sinh bị minh trúc tiền bối mang đi hắn nghĩ như thế cảm thấy đảo cũng có lý rốt cuộc này hai mẹ con tách ra hồi lâu thấy cái mặt cũng không kỳ quái vân cận nguyện tóc đúng mà nói việc này nếu không vẫn là làm sư muội không là minh trúc tiền bối tự mình cùng ngài thuyết minh đi vân vi mày một chọn ở linh hoa phong chủ điện chính vị ngồi hạ có chút mỏi mệnh nói đem các ngươi này mấy tháng trải qua từ đầu chí cuối mà nói cho ta nàng quét sáu người liếc mắt một cái Cơ hồ tất cả mọi người có bất đồng trình độ tu vi tăng lên. thân hồn càng thêm cô đọng, tu vi tăng lên nhiều nhất cái kia, cơ hồ đã tới rồi phá cảnh bên cạnh. Như vậy tu hành tốc độ, có thể nói thế sở hiếm thấy. Bọn họ này mấy tháng, chắc chắn có kỳ ngộ. Vân Cận Nguyệt gật gật đầu, từ bọn họ rời đi ủng tuyết quan đi trước liệt thiên sơn kia một ngày nói lên. Nghe được bọn họ ở trên đường trên đường đi gặp không gian cái khe cùng dị nguyên không gian khi, vân vi biểu tình cũng đã không quá đẹp. Tiện nghe được bọn họ tiến vào tới rồi bị phong ấn 1000 năm trước liệt thiên sơn khi, Vân Ngai tử biểu tình đủ để nuốt vào một cái trứng gà. Vân Cận Nguyệt tiếp theo đi xuống nói, Vân vi ấn giữa mày, trầm trọng nói, các ngươi còn gặp thiên ngoại thiên người, hơn nữa một đạo đồng hành. Cho dù là nàng, ngữ khí cũng nhịn không được để cao chút. Này sáu cái tiểu hải tử, nay mấy tháng trải qua không khỏi cũng quá mức ly kỳ. Vân Cận Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, sư tôn, ta biết ngài thực kinh ngạc, nhưng ngài trước đừng kinh ngạc. Mặt sau còn có càng thần kỳ sự tình. Vân vi hít sâu, nhịn đi xuống, nhướng mày nói, tiếp tục nói. Nghe được nhậm bình sinh bị thiên ngoại thiên người trước mặt mọi người kêu phá nàng là vân thất. Hơn nữa nàng còn chính miệng thừa nhận thời điểm, vân nhai tử mặt đều tái rồi. Nàng, nàng, nàng là vân thất. Vân nhai tử giờ này khắc này biểu tình tựa hồ hận không thể lao ra đi lấy đầu ở thiên diễn sơn môn thượng trực tiếp đâm chết. Đâm chết trước còn phải hô to một tiếng hết thể tín nhiệm cùng giao phó, trung vi là trao sai người phó ly kha lập tức giải thích nói nàng là nhưng nàng cũng không phải vân vi đối phó thần hàng con rối khi cũng chưa như vậy mệnh cùng ngày đàn tiểu hài tử nói chuyện làm nàng cảm thấy tâm mệnh chuyện xưa tiếp tục sau này vân vi cùng vân ngai tử nghe được bị đóng băng ở liệt thiên sơn điên 179 cái thượng cổ thời đại anh liệt cùng với cuối cùng xuất hiện nghiên thanh kiếm quân khi trong mắt kinh ngạc hoàn toàn khắc chế không được nghiên thanh vân ngai tử kinh thanh nói nghiên thanh kiếm quân còn sống vân cận nguyệt gật gật đầu lúc sau Sư muội đánh thức nghiên thanh kiếm quân, rồi lại vừa lúc gặp được thiên ngoại thiên tinh chủ, cũng chính là chân tiên tới rồi, Minh Trúc tiền bối cùng chân tiên vung tay đánh nhau, tính kê chân tiên một phen, cuối cùng mang theo chúng ta một đạo đi trước quỷ vực, chúng ta ở quỷ vực tu luyện đến nay mới bị Minh Trúc tiền bối mang ra tới. Đến tận đây, bọn họ này đoạn ly kỳ tao nộ cuối cùng là có cái chấm dứt. Nhưng Vân Vi cùng Vân Nhai Tử càng nghe càng không rõ. Vân Nhai Tử mờ mịn nói, vì sao Bình Sinh có thể đánh thức nghiên thanh kiếm quân? Vân cận nguyệt dừng lại, nàng che lại mặt trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nghiêm trang mà đối hai người nói. Bởi vì sư mội chính là Minh Trúc Tiền Bối. Minh Trúc Tiền Bối tên thật, tiêu nhầm bình sinh. Phần 187 chương 187 có gì nghĩ không? Đại khái mọi người nghe được một cái không thể tưởng tượng thái quá chuyện xưa khi phản ứng đầu tiên đều là nghi ngờ. Thì như giờ này khắc này Vân Vi cùng Vân Ngài tử. Vân Vi trầm mặc hơn nửa ngày, may càng nhăn càng chặt, cùng với nói là kinh ngạc, không bằng nói đúng không giải. Cũng là, người bình thường nghe được chính mình tiểu đồ đệ cùng chính mình ở trong lòng sùng kính nhiều năm đại năng là cùng cá nhân khi, cũng nhiều ít đều sẽ cảm thấy mê hoặc. Vân Ngai từ hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút phát run, nhỏ giọng đối Vân Cận Nguyệt nói, Cận Nguyệt, ngươi nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu được. Vân Cận Nguyệt ký ức một chốc lóe về tới mới vừa rồi từ quỷ vực rời đi sau cùng nhậm bình sinh phân nói khi, nàng lắp bắp mà chạy đến nhậm bình sinh trước mặt, nhỏ giọng nói, Sư, tiền bối, về ngài thân phận một chuyện có thể làm sư tôn biết không nàng thậm chí việc này là cái thiên đại bí mật tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài minh trúc tiền bối nguyện ý nói cho bọn họ đã là đối bọn họ cực đại tín nhiệm bọn họ tự nhiên không thể cô phụ như vậy tín nhiệm còn nữa vân cận nguyệt đã tư duy phi thường linh hoạt mà vì minh trúc tìm rất nhiều lý do một cái so một cái hữu lực tỉ như nếu là người ngoài biết từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất người thế nhưng có một cái tu vi bất quá vọng hải triều phân thân nếu là người có tâm muốn đối minh trúc bất lợi căn bản không cần trực tiếp đối thượng đã nửa bước thành tiên Minh Trúc, chỉ cần đối nàng cái kia nhỏ yếu phân thân động thủ, liền có thể cho Minh Trúc bị thương nặng. Nhưng nàng lại cũng không đành lòng sư tôn bị chẳng hay biết gì, nàng là sư tôn cái thứ nhất đệ tử, nhiều năm mưa dầm thấm đất, tự nhiên biết do sư tôn đối với Minh Trúc tiền bối sùng kính tri tình có bao nhiêu sâu. Vân Cận Nguyệt hỏi ra những lời này liền bắt đầu cảm thấy chính mình vô cớ gây rối đang muốn sửa miệng thu hồi, liền nghe thấy nhậm bình sinh không sao cả nói, có thể a Nhậm bình sinh ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không để ý chính mình như vậy đại bí mật bị lan truyền đi ra ngoài, vô vô vân cận nguyệt đầu, tùy ý nói, không có quan hệ, ta tin tưởng các ngươi có chừng mực. Nàng lúc ấy hơi hơi mỉm cười biểu tình làm vân cận nguyệt trực tiếp ngốc lăng ở, hiện tại hồi tưởng lên, còn cảm thấy bên thai hơi hơi nóng lên. Vân vi, như thế nào ném xuống cái đại lôi lúc sau liền bắt đầu đột nhiên mặt đỏ. Sở thanh ngư ở sau lưng đẩy hạ vân cận nguyệt, vân cận nguyệt mới ho nhẹ một tiếng, phản ứng lại đây Tiếp tục nói, chuyện này, nói đến phức tạp. Nàng đem phía trước nhậm bình sinh nói cho bọn họ khúc chết trải qua trọn chút trọng điểm giảng cấp Vân Vi hai người nghe. Sau khi nghe xong, Vân Vi lần thứ hai trầm mặt một lát. Vân Vi nhìn qua biểu tình còn tính chấn định, nhưng ở đây ba cái đệ tử đều rất là hiểu biết nàng. Thấy Vân Vi nắm chặt chặt muốn chết tay liền biết, hiện tại Vân Vi nội tâm đang ở gặp thật lớn dao động. Sáu người âm thầm trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau trong lòng đều sinh ra một tia quỷ dị vui sướng khi người gặp họa Nguyên lai cho dù là Vân Vi cùng Vân Nhai Tử như vậy một tông lời nói sự giả, ở gặp được như vậy ly kỳ sự tình khi, cũng là đồng dạng thất thố. So với còn có thể hơi chút tự khống chế Vân Vi tới nói, Vân Nhai Tử đó là hoàn toàn thất thố. Hắn hồi tưởng khởi chính mình miên man suy nghĩ đủ loại, lại lần nữa sinh ra muốn lập tức lao ra đi một đầu đâm chết ở thiên diễn sơn môn thượng xúc động. Vân Nhai Tử nội tâm hoàng hốt, thầm nghĩ ta đều ở Minh Trúc tiền bối trước mặt nói chút cái gì. Ta nói nàng là nàng chính mình nữ nhi còn làm cho nàng mặt bắt quái nàng là cùng ai sinh hạ cái này nữ nhi vân ngai tử biểu tình trắng vài phần sở thanh ngư đồng tình mà nhìn hắn lại hướng hắn ngực chắt một đao trưởng ngôn sư thúc lúc ấy sư tôn muốn thu minh trúc tiền bối vì đồ đệ khi ngài còn ngăn cản qua sư tôn nói tử phủ tàn phá người không thích hợp đương đồ đệ. nay không phải ở trói lọi ám chỉ ngay lúc đó minh trúc tiền bối là phế nhân sao vân ngai tử biểu tình lại sám trắng không ít hắn bắt đầu bay nhanh mà suy tư chính mình đến tột cùng còn nói quá chút cái gì đại nghịch bất đạo nói tâm một tấc tấc đi xuống trầm khó trách khai binh khố ngày ấy chỉ có bình sinh có thể thấy rõ đỉnh núi minh trúc đạo ấn khó trách nàng so sư tỷ còn muốn càng vì quen thuộc minh trúc tiền bối công pháp trách không được tại thượng cổ di tích là lúc minh trúc tiền bối đối thiên diễn một đám người chờ rất nhiều che chở nay hết thể cũng không phải giống hắn suy nghĩ như vậy mà là có khác giải thích vẫn ai tử hảo não không thôi lúc ấy còn đắc chí sư tỷ nhặt phế phẩm kết quả nhặt được cái bảo bối có thể làm thiên diễn cùng minh trúc đáp thượng quan hệ hiện tại đâu chỉ là đáp thượng quan hệ a nhân gia minh trúc tiền bối chính mình tự mình đến thiên diễn đảm đương đệ tử nàng vẫn là thiên diễn thủ đồ vân ai tử vượng vượng hồ hồ mà nhớ tới thủ đô lệnh bài vẫn là chính mình thân thủ giao cho nàng vân vi trầm mặc đến nay liếc mắt một cái chưa phát làm đến vân cận nguyệt có chút lo lắng đang muốn mở miệng vân vi đột nhiên ngước mắt trong tay háo khinh phiêu phiêu bay ra một trường truyền âm phụ tới đó là lần trước trạm tiên hội mọi người ở trạm tiên phủ lần đầu gặp gỡ minh trúc chia bọn họ truyền âm phủ mặt trên còn có nàng ấn ký truyền âm phù bay nhanh mà bước cháy lên ở vân vi lòng bàn tay lưu lại mấy cái chữ nhỏ sau hóa thành cho tàn có chuyện quan trọng thương lượng tốc về vân vi đứng dậy cảm giác được quanh thân đều có chút cứng đờ thực hảo nàng còn không kịp trải vớt rõ ràng suy nghĩ minh trúc liền chính mình đã tìm tới cửa trạng tiên hội chủ yếu thành viên các đều là đương thời đại năng tuy không kịp nhậm bình sinh như vậy có thể nói thần kỳ ở toàn đất hoang tùy ý không gian di hình đổi ảnh chi thuật này xúc địa thành thốn năng lực lại cũng đủ cường đại nơi này như cũ lấy thiên nam học phủ vì nhập khẩu chiếc cây trạng tiên phủ cái này đơn độc không gian vân vi lúc chạy tới trạng tiên hội thành viên đã tới rồi cái thất thất bát bát yêu hoàng Nguyệt phu tựa hồ ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền cùng triển mi có không tồi giao tình hai người ở nghị sự điện nội tả hữu rửa gần ngồi chính cười liêu chút nhàn sự ma tôn ôm cánh tay chán đến chết mà một mình ngồi ở một bên ai cũng không muốn phản ứng tức mặc thanh dạ đạm nhiên mà đem kiếm đặt bên cạnh người ánh mắt thản nhiên mà nhìn về phía không trung không biết suy nghĩ cái gì hai người chỗ ngồi vừa lúc tương đối ngồi ở đại điện nhập khẩu vị trí giống hai tôn trầm mặc ít lời môn thần lăng lung lười biếng mà tiếp đón vân vi qua đi ngồi đi ngang qua là lúc quảng tức tiên sinh ôn hòa có lợi mà hướng vân vi gật đầu thăm hỏi hết thảy đều như thế bình thường Đảo có vẻ biểu tình phá lệ cứng đờ Vân Vi có chút không bình thường. Lăng lung để sát vào chút, quan tâm hỏi, phát sinh cái gì? kia mấy cái tiểu tể tử an toàn đi trở về sao? Vân Vi nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. Vừa vặn lúc này nhậm bình sinh đi đến, nàng bước chân có chút run rập, mới vừa đi đến đại điện ngoài cửa liền về phía sau nhìn xung quanh chút, thấp giọng thúc giục nói, ngươi mau chút. Mọi người ánh mắt bị nàng hấp dẫn qua đi, sôi nổi tò mò nàng là đang nói chuyện với ai. Thức mau Ngoài điện truyền đến trong sáng giọng nam, cùng với một tia nhợt nhạt cười nhẹ, rõ ràng là âm thanh trong trẻo, rồi lại có chút câu nhân. Ta xem như đã biết, ta ở ngươi này quốc bảo đãi ngộ chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, hiện tại liền lại bắt đầu sai sử ta. Sương Thiên Hiểu ở một bên lạnh lạnh mà nói tiếp, chúng ta minh chúc sai sử ngươi, có thể kêu sai sử sao. Nghiên thanh bất đắc dĩ mà cười. Nhậm Bình sinh quay người lại, đối mặt nghị sự điện nội mấy trục song thẳng lăng lăng nhìn ngoài cửa hai mắt, tạm dừng hạ, về phía sau về vây tay chúng ta tân đồng bạn kỳ thật cũng là lao thành viên nghiên thanh áo xanh tay áo bãi mới vừa bị gió thổi đến giơ lên rơi vào mọi người trong mắt trên người hắn nhất bắt mắt không phải hắn tuấn lãng dung nhan cùng thiên nhiên mỉm cười mắt mà là hắn phía sau thật lớn hộp kiếm tầm thương kiếm tu phần lớn là sau lưng hoặc là bên hông đeo kiếm ít có bối hộp kiếm cũng đều là trường mà hẹp bộ dáng rất ít có như vậy to rộng trầm trọng hộp kiếm đây là nhậm bình sinh năm đó vì hắn chảng phong cửu kiếm chuyên môn đặc chế hộp kiếm hộp kiếm đỉnh chóc bị nàng cố định trục xoay để nghiên thanh có thể tùy ý lấy dùng bất luận cái gì một phen kiếm tuy rằng hiện tại hộp kiếm là chống không nhưng nhiều năm thói quen nghiên thanh như cũ thích mang theo nó ở đây mọi người có người xa lạ cũng có ngàn năm trước đã từng cũng gặp qua chiến hữu nghiên thanh cũng không có khiếp sắc sang sảng nói tại hạ nghiên thanh tức mặc thanh dạ lập tức đứng dậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu nghiêm túc nói ta nhớ rõ ngươi nghiên thanh lại không biết chính mình cùng vị này sống lại thời đại người sẽ có như thế nào giao thoa không tức mặc thanh dạ lắc đầu lại nói ta nhớ rõ đêm đó kiếm ý nghiên thanh vẫn là không hiểu xem qua tức mặc thanh dạ đã từng trải qua nhậm bình sinh cũng hiểu được nàng nhấp môi nhìn về phía nghiên thanh lần thứ hai nhớ tới ủng tuyết quan quanh năm đã lâu nghe đồn nếu có người ban đêm ở cánh đồng tuyết thượng bị lạc chỉ cần theo ánh trăng phương hướng liền sẽ có cánh đồng tuyết thượng người thủ hộ chỉ dẫn ngươi tìm được đường về nàng từng nghĩ tới ở dài dòng ngàn năm năm tháng, mất đi thần trí nghiên thanh sẽ như thế nào đần độn vượt qua. Hiện tại xem ra, chẳng sợ mất đi ý thức, người này thần hồn cũng như cũ nấn ná ở cánh đồng tuyết phía trên, cực lực cứu lại mỗi cái quá vãng mọi người sinh mệnh. Nghe nói nghiên thanh hai chữ, còn lại mọi người đều bị ô lên. Quảng tức nào đó xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn nghị sự điện thủ tọa phía trên ba cái thân ảnh, đột nhiên ý thức được, từng ở Minh Trúc bút ký trung triển lộ ra tới thuộc về thượng cổ thời đại kinh hồng thoáng nhìn. Thượng cổ thời đại nhất long lánh ba viên tinh, bị bọn họ gọi thượng cổ tam thánh người chân chính đồng thời xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mọi người sống lại thời đại người đều có loại chứng kiến lịch sử chấn động cảm. Nghiên Thanh sau khi ngồi xuống liền chiều phía sau ngu Lĩnh Nam chào hỏi, Lĩnh Nam, Tiểu Lâu, các ngươi đều còn ở, thật tốt. Hắn giống cái xã giao phần tử khủng bố dường như hướng đã từng thượng cổ thời đại lao hưu nhóm một đám chào hỏi, nhập bình sinh cũng không ngăn cản, trực tiếp tiến vào chính đề. Tối hôm qua ta cảm giác được các nơi hạt giống đều ở nóng lên. Mọi người biểu tình một túc, động tác nhất trí mà nói lên chính sự. Quảng Tức thần sắc hơi thầm, trầm giọng nói: "Đêm qua, ước 300 thần hàng con rối buông xuống ở Định Châu Hoàng Thành, tối cao tu vi ước chừng làm Mộng Tiên Du, ít nhất cũng có hy vọng hải triều nguyên ánh cảnh. Hoàng Thành phàm nhân đông đảo, nếu không phải hạt giống kịp thời thiếu đốt, chỉ sợ có vô số phàm nhân muốn tao thai." Quảng Tức may mắn hỏi: "Xin hỏi tiền bối, kia đã là thần thụ hạt giống?" Vì sao có thể bốc cháy lên như thế đổ sộ ngọn lửa? nhậm bình sinh chưa nói bởi vì thần thụ là nàng dụng tâm đầu huyết nuôi lớn, những cái đó hạt giống bị rót vào quá nàng lực lượng, tự nhiên có được ngọn lửa năng lực. Nàng không đáp, nhưng một mở miệng, liền lại cấp mọi người ném xuống một cái đại lôi. Trước đó vài ngày, ta ở liệt thiên sơn thượng cùng chân tiên giao thủ. nhậm bình sinh đạm thanh nói, này đoạn thời gian, chỉ sợ thiên ngoại thiên sẽ có đại động tác, các nơi cần phải tăng mạnh phòng bị. Mọi người mơ hồ nhớ tới trước đoạn thời gian tựa hồ là đã từng có một khắc, thiên địa vì này biến sắc. Nguyên lai like là minh chúc cùng chân tiên giao thủ. Từ từ. Mọi người hoảng hốt, ngài cùng chân tiên giao thủ, kết quả như thế nào? Nhậm Bình sinh nhẹ giọng nói, chỉ là sân này chưa chuẩn bị, ám toán hắn một phen, cũng không thể khởi tính quyết định tác dụng. Mọi người không khỏi lại có chút thất vọng. Còn có, 7 ngày sau đó là tiểu Bất Chu sân sẽ. Mọi người không biết nàng vì sao đột nhiên đề cập tiểu Bất Chu sân sẽ. Sôi nổi nhìn về phía nàng, thực mau liền lại bị ném cái thứ hai kinh thiên đại lôi. Ta dục ở tiểu bất chu sơn sẽ lệnh thần thụ nhận chủ, bổ toàn tàn huyết, lệnh thiên đạo chân chính quý vị. Nhậm Bình sinh nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, nghe nói tiểu bất chu sơn sẽ là các ngươi dục tranh đoạt đế tinh chi vị lấy vãn hồi sụp đổ chi thế cử động. tiên này đế tinh tử ta đảm đương, các vị có gì nghị không? Phần 188, chương 188 hắn muốn thành thần. Mọi người hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ chúng ta nào dám có dị nghị tại đây vị không xuất hiện phía trước bọn họ đều làm tốt ở tiểu bất chu sơn sẽ đấu cái ngươi chết ta sống chuẩn bị nhưng hiện tại một sớm thế cục đầu chuyển tử vi viên đế tinh vừa nói ở hạng nhất hạng nhất ứng nghiệm cơ hồ tất cả ứng nghiệm ở minh trúc trên người ở đây các đều là tu vi bất phàm đương thời đại năng độc trưởng một phương thế lực nhiều năm chính là rõ ràng chính xác một phương cường hào. nếu này đế tinh là người khác là này sống lại thời đại bên trong tùy ý mỗ vị đạo thành về bọn họ trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút không phục có lẽ lại là một phen tranh đấu cũng chỉ có đế tinh là minh trúc có thể làm mọi người vui lòng phục tùng mọi người sôi nổi biểu đạt thành ý thành khẩn nói minh trúc tiền bối vì đế tinh ta chờ tâm phục khẩu phục nhậm bình sinh cười khẽ hạ nhanh chóng thích ứng chính mình đế tinh thân phận nghiêm mặt nói lệnh tàn khuyết thiên đạo một lần nữa quý vị không phải kiện chuyện dễ thượng không biết kết quả như thế nào nhưng có thể khẳng định chính là thực mau liền phải không yên ổn các ngươi hôm qua dùng hạt giống đều do ta một tay không chế nhưng nếu ta thân hãm nhà tù khó có thể bước ra khi cũng vô lực đồng thời không chế sở hữu hạt giống nhậm bình sinh ngón tay để ở giữa trán tạm dừng một lát tay trái kháp cái quyết một cổ gần như quần táo sóng nhiệt ở nghị sự điện trung dâng lên nóng bỏng sóng chiều hướng tới mọi người mặt bộ lao thẳng tới mà đến rồi lại ở sắp liệu đến mọi người sợi tóc là lúc ai ngạnh sinh sinh ngăn chặn nay pháp quyết tựa hồ rất là cố sức mọi người gian minh chúc khẽ nhíu mày phảng phất có chút không khỏe trầm mặc sơ qua mới nói nếu có một ngày ta vô lực khống chế này đó hẳn giống bọn họ quyền khống chế sẽ trực tiếp chuyển giao đến các ngươi trong tay bắt được hạt giống quyền khống chế mọi người không có nửa điểm hưng phấn ngược lại trong lòng càng thêm trầm trọng ngay cả cường đại như minh trúc đều không có mười phần nắm chắc kia bọn họ lại nên đi nơi nào ta chỉ có một lời nhậm bình sinh du mắt một lát lạnh lùng nói chư vị làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị mọi người trong lòng một túc ngạnh thanh nói Minh Bạch. rời đi mấy tháng, gần đây nhân gian biến hóa phồn đa, Nam Châu tam vực rất nhiều công việc chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng nói không xong, tất cả mọi người chỉ chọn trọng điểm, một phen thảo luận xuống dưới, cũng đã tới gần đêm khuya. Phút cuối cùng muốn tán khi, Quảng Tức lại đột nhiên ra tiếng, hỏi cái vấn đề. Minh Trúc tiền bối. Quảng Tức đột nhiên nói, tiến Bảo, thiên ngoại thiên người ở đất hoang bốn phía lùng bắt một người, tên là Ân Dạ Bạch, ngài nhưng biết được người này là ai. Nhập Bình sinh trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu quảng tức hiểu rõ lại hỏi chúng ta đây hay không muốn nhậm bình sinh đốn hạ bất quá một cái hô hấp thời gian nào đó xẹt qua mấy đạo ưu quang cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái phức tạp ánh mắt thượng tìm nàng nước mắt đáy mắt một mảnh sâu thẳm lanh quang như một đêm sương thu phết đất không cần bốn phía tuyên dương nhìn chằm chằm khẩn thiên ngoại thiên hướng đi lén đi tìm mọi người nghe vậy cụ làng ngẩn ra rồi sau đó phản ứng lại đây này ân dạ bạch Có lẽ cùng Minh Trúc Tiền Bối hơi có chút liên hệ. Bọn họ chưa từng nghe nói quá ân dạ bạch tên này, bất quá này cũng bình thường, thượng cổ thời đại năng giả ngàn vạn, tên họ có thể có thể lưu truyền tới nay lại có mấy cái, đại đa số đều giấu ở lịch sử nước lũ chung, không thấy chân dung. Sống lại thời đại mọi người chỉ cho là thiên ngoại thiên siêu tầm cái này tên là ân dạ bạch người cùng Minh Trúc Tiền Bối có nào đó liên hệ, thiên ngoại thiên có lẽ là muốn mượn này tới bắt chẹt Minh Trúc Tiền Bối. Như vậy âm quỷ thủ đoạn ở Giao Phong bên trong cũng không hiếm thấy, mọi người chính mình đều không biết đã làm bao nhiêu lần, liền cũng không để trong lòng. Khả Nhân chiều tán sau, nguyên thượng cổ thời đại như Huyền Minh, Triển Mi mấy người đều lưu tại nghị sự điện trung. Huyền Minh mày kiếm lạnh lùng khơi mỏ, ý có điều chỉ nói, ân Dạ Bạch còn sống. Hắn cười lạnh một tiếng. Năm đó Minh Trúc độ kiếp sau khi thất bại, lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo, Minh Trúc đã chết, hòa Quang cùng Dạ Bạch toàn chẳng biết đi đâu. Sau lại lại nghe nói Hoa Quang hiến tế. Nam Thánh đã qua thứ ba Lại sau lại, nghiên thanh dẫn người thượng liệt thiên sơn Sương Thiên Hiểu cũng mất tích Nam Thánh toàn đi Ta cùng chiến mi, lĩnh nam trốn vào Trạm tiên phủ Trung tiến vào đến trong hư không du đãng. Ai có thể nghĩ đến Một sớm ngàn năm, các ngươi năm người Lại có bốn người còn sống Minh Trúc độ kiếp thất bại tới quỷ dị Khi đó liền có người âm thầm phỏng đoán quá Hay không bên trong xảy ra vấn đề Nhưng binh hoang mã loạn dưới Tất cả mọi người ở đao kiếm bắt mệnh Ai cũng không có tinh lực nghĩ lại Huyền Minh cười nhạo một tiếng, đây là gọi người. Không biết nên nói cái gì. Triển Mi đứng yên ở cửa điện liền, thanh lành ánh trăng chiếu vào trên người nàng, một mảnh trắng bệnh, nàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn phía Nhậm Bình Sinh, hỏi, thiên ngoại thiên vì cái gì muốn bắt giả bạch Nhậm Bình Sinh méo méo giữa mày, hoan thanh nói, hán. Mang đi chân tiên trái tim, hiện tại không biết tung tích. Trái tim. Triển Mi thật sâu như mày, suy tư nói. Chân tiên đã cường đại đến chóc trái tim cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng sao. Nhậm bình sinh lắc đầu, không, nếu không phải liệt thiên sơn điên có tố quang trần trận pháp cùng nghiên thanh ý thức chấn thủ hắn vô pháp tiến vào, hắn chắc chắn nhanh chóng thu hồi trái tim. Ta nộn cảm giác được, mất đi trái tim, hắn này một ngàn năm tu vi tân chức tốc độ biến chậm rất nhiều. Nhưng dạ bạch mang đi kia trái tim làm cái gì? Nhậm bình sinh lại trầm mặc xuống dưới. Nàng trong khoảng thời gian này sở hữu trải qua đều phóng tới ác kiểu ý thức bên trong a kiểu ký ức cùng ý thức quá mức hôn tạp hôn loạn hôn độn mê mang chân tiên thần thức hôn tạp tha kiểu chính mình nghìn năm qua tập tễnh cô tịch khốn khổ còn có hắn cắn nuốt quá liệt thiên sơn người trên nhóm linh hồn sau rất là phức tạp ký ức Này hết thể kể hết giao hội ở bên nhau làm nhậm bình sinh chẳng sợ thần hồn ở cường đại cũng yêu cầu đem này triển thành một cuộn chỉ rối tuyến đoàn tinh tế tách ra mấy thang kéo tơ lược kén nàng rốt cuộc đem thuộc về chân tiên thần thức lưu lại ấn ký sửa sang lại ra tới nay xác thật là cái phi thường cường đại người Chỉ xem thực lực, đối với đất hoang mọi người mà nói, đem hắn xưng là tiên, sắc thật không quá. Mà nàng cũng rốt cuộc lần này lúc sau, bắt đầu nhận thức chân linh giới cái này cùng bọn họ là địch ngàn năm thời gian thế giới, là cái như thế nào tồn tại. Hoàn vũ trên dưới, 3.000 thế giới, có mạnh có yếu, lẫn nhau chi gian từ biên giới cách xa nhau. Như đất hoang, nếu không có này ngàn năm thai họa ở 3.000 thế giới bên trong bất quá chính là cái lại bình thường bất quá thế giới. Mà ở này mênh mông bể sở 3.000 thế giới bên trong, tự nhiên cũng liền có tương đối cường đại, những cái đó cường đại thế giới, tựa như biển sao bên trong càng thêm lộng lẫy ngôi sao. Cái gọi là phi thăng, đơn giản là yếu kém thế giới bên trong, có người thực lực vượt qua biên giới thừa nhận cực hạn, nàng không thể không phá không mà đi, đi hướng càng cường đại hơn thế giới. Mà như vậy vừa vặn, chân linh giới là khoảng cách biên giới gần nhất kia một cái. Đất hoang lâu dài chưa từng xuất hiện quá phi thăng giả, vì thế thế nhân luôn có loại hiểu lầm Đó là đủ để phá không phi thăng như vậy cường đại người, ở thượng giới châu nào cũng có. Kỳ thật bằng không. Thực lực có thể cường đại đến chỉ dựa vào phá vỡ một cái biên giới đi hướng một cái khác thế giới, vô luận ở hoàn vũ bên trong cái nào thế giới, đều đã là người xuất sắc. Chân tiên ẩn sâu thân thức, cũng rốt cuộc giải khai nhậm bình sinh một cái khác hoang mang. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ngàn năm trước, mới vừa phát hiện đất hoang bị nhân vi phong ấn lên, bị nhân vi mà đoạt lấy linh khí khí. Nàng đơn thuần mà cho rằng chân tiên chỉ là muốn thông qua như vậy phương thức tu luyện. Mà khi nàng chân chính chạm vào cái kia trong truyền thuyết huyền diệu khó giải thích tiên cảnh giới là lúc, nàng mới ý thức được, chân tướng có lẽ xa không có chính mình tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Lấy chân tiên cảnh giới, đã không còn yêu cầu thuần túy linh khí chống chất, lấy hắn đối chân linh giới khống chế trình độ, thuần túy linh khí tích lũy cùng hắn mà nói cũng không ý nghĩa. Mà này mấy tháng nàng đắm chìm ở chân tiên này một sợi thần thức bên trong, nàng rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi chân tiên đã dừng lại ở tiên cảnh giới lâu lắm hắn đã không còn thỏa mãn đương một người tiên nhân hắn muốn thành thần trở thành trên 9 tầng trời tối cao giả vô số ký ức ở nhậm bình sinh trong óc bên trong giao hội có chân tiên thần thức chung không ai bị nổi cuồng ngạo có ân dạ bạch ở bóng đêm bên trong lần đầu tiên hướng nàng triển lộ yêu thân khi thấp thỏm cùng bất an có nàng cùng tố quang trần mới gặp cùng với cuối cùng một mặt cuối cùng như ngừng lại nàng thiết kế ra chảm tiên phụ khi tố quang trần nhìn đến thiết kế đồ nghe được nàng ý nghĩ sau phức tạp rồi lại hiểu rõ thông thâu ánh mắt nhậm bình sinh chậm rãi mà ra đứng ở ngoài điện tắm gội ánh trăng nơi này có bình thường nhật thăng nguyện lạc bốn mùa thay đổi sở hữu sinh mệnh đều có thể ở chỗ này tự do sinh trưởng sinh sôi nảy nở trừ bỏ không có hình thành độc lập biên giới nó đã cùng cái chân thật thế giới vô dị nàng cung tố quang trần kia đoạn thời gian cơ hồ là huynh tẫn sở hữu mới chế tạo ra trảm tiên phủ như vậy một cái lệnh người bình thường liền tưởng cũng không dám tưởng thế giới coi như là phủ thậm chí từ lúc bắt đầu nó liền không chỉ có chỉ là cái đậu phủ ở nàng lấy ra kia trương điên cuồng thiết kế đồ sau tố quang trần cơ hồ lập tức đồng ý muốn giúp nàng cùng kiến tạo thậm chí còn kéo tới không ít giúp đỡ thật giống như tô quang trần sớm đã dự đoán được nàng sẽ có này cử mà hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch ở chân tiên thần thức bên trong ẩn sâu cái kia bí mật nếu muốn muốn thoát ly tiên nhân bay vọt trở thành trên 9 tầng trời tối cao thần minh yêu cầu đạt thành một điều kiện thân thủ Làm ra một cái thế giới Phần 189 chương 189 ta tới phó ước Nhậm Bình sinh nhớ tới thật lâu phía trước Tố Quang Trần đã từng đối nàng nói ngươi thiên phú là thế sở hiếm thấy chân bảo Phải hảo hảo sử dụng nó Nhậm Bình sinh rất sớm liền rõ ràng Chính mình ở không gian chi đạo thượng thiên phú viễn siêu thường nhân Người bình thường bái tinh nguyệt là lúc mới có thể xúc điệu thành thốn Ngọc Tiên Du mới có thể di hình đổi ảnh Mà nàng mới vừa phá cảnh bái tinh nguyệt là lúc là có thể đủ làm được vẫn đỉnh đạo thành về là lúc nhập bình sinh đã cơ hồ có thể làm được thân tùy tâm động phàm thiên hạ ơi trong một đêm liền có thể tới nếu đổi làm là người khác tố quang trần lúc ấy sợ là cũng căn bản làm không được đem một khối không có thần hồn thể xác đặt ở biên giới bên trong bực này điên cuồng cử chỉ cũng căn bản tạo không ra trảm thiên phủ nguyên lai lúc ấy tố quang trần theo như lời thiên phú chỉ chính là cái này chân tiên cũng không nàng như vậy thiên phú cùng năng lực như vậy với hắn mà nói muốn thành thần Muốn chống rông có được một cái thế giới, cũng chỉ dư lại một cái lộ, đoạn. Nhậm bình sinh bất đắc dĩ cười một cái, tùy ý ở ngoài điện một thân cây hạ ngồi trên mặt đất, nhìn ánh trăng không nói gì. Nghiên thanh cùng xương thiên hiểu tiến lên đây, một tả một hữu phi thường không hình tượng mà đi theo nàng một đạo ngồi trên mặt đất. Còn lại mấy người nhìn này, ba vị ở đời sau bị gọi thượng thượng cổ tam thánh đại năng vai để vai rửa vào cùng nhau, thế nhưng nhìn ra vài phần thiếu niên tâm tính tính trẻ con tới. ngươi nói hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Sương Thiên Hiểu đôi tay trong mặt, muộn thanh muộn khí mà nói, xú tiểu hài tử, vẫn là cái gì đều buồn ở trong lòng không cùng người ta nói. Triển mi đám người ở bên nghe được bất đắc dĩ, bọn họ chi gian tín nhiệm độ nhưng thật ra cũng đủ cao, vô luận đối phương làm cái gì, đến bọn họ trong miệng, cũng thành cái buồn không hẽ răng xú tiểu hài tử. Sương Thiên Hiểu nói xong, thấy hai người đều không có phản ứng, ở sau lưng vòng qua nhậm bình sinh chọc hạ nghiên thanh, người lúc ấy không còn vì đoạt trái tim cùng hắn giao thủ sao ngươi liền lại nhớ không nổi điểm khác tới nghiên thanh đôi tay đáp ở sau đầu hướng trên thân cây một nằm trầm tư nói gần nhất mơ hồ nhớ tới chút hắn lúc ấy chỉ là xin lỗi không lại nói bên nghiên thanh đốn hạ ghé mắt nhìn về phía nhậm bình sinh mặt nghiêng nhẹ giọng hỏi ngươi tin tưởng chân tiên nói sao nhậm bình sinh trầm mặc sau một lúc lâu chỉ là nói ta tin nàng tin lúc ấy nàng độ kiếp ra vấn đề xác thật cùng ân dạ bạch có quan hệ lại chưa từng hoài nghi quá ân dạ bạch có hại nàng tri tâm nàng càng muốn biết ân dạ bạch chẳng sợ đến bây giờ đều cắn chết không chịu mở miệng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì cho nên ta phải nhanh một chút tìm được hắn sương thiên hiểu ánh mắt cảm đạm một cái trước mắt ngoài miệng lại mắng liền ngươi miệng quá đen nghiên thanh dựa vào trên cây nhìn trời thở dài nói hắn nếu là thật muốn trốn trên thế giới này lại có ai có thể tìm được hắn ân dạ bạch huyết mạch đến từ một loại cực kỳ cường hãn thượng cổ yêu thú sinh ra liền có được huyết mạch thiên phú hắn huyết mạch thiên phú Đúng là về ẩn ấp. Nhâm Bình sinh nhẹ giọng nói, ta có loại dự cảm, nếu không mau chút, hắn thật sẽ làm ra cái gì khó có thể vãn hồi sự. Sương Thiên hiểu ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, ngoài miệng lại mắng, liền ngươi miệng qua đen. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, lại đều rõ ràng đối phương ý tứ. Ít ngày nữa sau đó là tiểu bất chu sân sẽ, Bình sinh vào lúc này vào Ngộng Vi Sơn, ngay cả nàng chính mình đều không biết con đường phía trước. Bọn họ hai người, tự nhiên sẽ vì nàng bảo vệ tốt phía sau núi sông. Một đêm sơ phong tiệm sương, ánh trăng thanh hàn, gọi người trong lòng từng trận thê xót xa. Vật đuổi sao rời, đã là mưa gió sắp tới. Tiểu bất chu sơn sẽ triệu khai ngày đó, không khí chi trầm trọng đã lệnh khắp thiên hạ tu sĩ đều cảm nhận được. Tiên vong thượng đã trước tiên khai hảo thiệp, vô số tu sĩ trắng đêm ngồi xổm tiên vong thượng đẳng xem các đại tông môn các đại gia tộc những cái đó cao cao tại thượng nói sự mọi người tại đây chàng tiểu bất chu sơn sẽ chung tranh cái vỡ đầu chảy máu ngươi chết ta sống. Không ngờ. Ở Tiểu Bất Chu Sơn sẽ cùng ngày, Nam Châu tam vực mấy cái lớn nhất tông môn, như Thiên Diễn, bát Trần, Cao Ngất Kiếm Cát, Minh Tâm Thư Viện, Lại tỷ Như Thương Châu Hải Tộc, Thang Châu Thế Gia, Định Châu Hoàng Triều trong ngoài, thậm chí yêu vực cùng ma vực đều kể hết giới nghiêm. Ở rất nhiều người còn không có ý thức được thời điểm, này đó dẫn đầu nhận thấy được biến hóa mọi người, đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh bên trong. Không tiếng động túc sát ở khắp thiên hạ tỏa khắc hai. Ngôi sổm tiên vong chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người đầu tiên là há hốc mồm. Sau là cảm thán. Hiện trường tới báo, Mộng Vi Sơn Thượng sở hữu hộ gia đình đã toàn bộ quét sạch, này tư thế, không chỉ là một hồi tiểu xem mà thôi à. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, lần này có lẽ thật sự có đại động tác, tuyệt đối không phải một cái đơn giản đế tinh nghi thức. Các ngươi không cảm thấy bất công sao. Mặt khác vài vị đại năng ngay cả tranh đều không tranh một chút. Đây chính là đế tinh, tương lai thiên hạ chi chủ, cứ như vậy chắp tay là người. Ta vẫn luôn cảm thấy thiên diễn vân vi chân nhân thực lực có thể một tranh. Thiên diễn đệ tử hiện thân thuyết pháp, chúng ta vân vi chân nhân đời này duy nhất kính ngưỡng người chính là Minh Trúc tiền bối, trên lầu không cần đổ thêm dầu vào lửa. Kiếm các đâu? Các ngươi kiếm tu không phải yêu nhất đấu. Lúc này như thế nào không ảnh? Kiếm các đệ tử toàn viên chuẩn bị chiến tranh chung, chớ quấy rầy. Còn có, chúng ta kiếm tu là ai đấu, nhưng không hạt không ngu càng không phải không có tâm. Vị này không biết tên kiếm các đệ tử trả lời qua đi, toàn bộ thiệp nửa đoạn sau cũng đã bắt đầu chạy thiên phía dưới tràn ngập vô số hỏi câu. Có ý tứ gì? Thật sự muốn đấu võ? Ta liền nói gần nhất không yên ổn, các đạo hữu hiện tại này đó địa phương an toàn chút ta chạy nhanh khai lưu. Trên lầu đừng nghĩ, chúng ta ma vực đều ở chuẩn bị chiến tranh, các ngươi nhân gian thoát được thoát. Tự cầu nhiều phúc đi. Rốt cuộc sao lại thế này, gần nhất thiên ngoại thiên động tĩnh thật là đáng sợ, trước đó vài ngày một hồi lửa lớn lan đến toàn đất hoang, lại không có thiêu chết một người nhưng trở về lúc sau chúng ta trong thành có mấy trăm người tất cả đều lâm vào vô tri giác ngủ say bên trong tựa như ném hồn dường như sau lại bị cấm vệ quân mang đi chúng ta chấn trên cũng có người như vậy ngày hôm sau bị địa phương tiên quan tự mình mang đi các ngươi nói được ta đều bắt đầu sợ hãi vân cận nguyệt thời khắc chú ý tiên vong thượng tin tức nhìn đến này khí thế ngất trời thảo luận lo lắng hỏi sư tôn chuẩn bị chiến tranh tin tức tiết lộ đi ra ngoài thiên ngoại thiên có thể hay không có điều chuẩn bị vân vi đạm thanh nói Đừng lo, bọn họ chẳng sợ biết, cũng sẽ không chúng ta đây này đàn con kiến đương hồi sự. Nàng nói đến con kiến hai chữ, chính mình cũng phát ra một tiếng cười nhạo. Là thời điểm làm những cái đó cao cao tại thượng các tiên nhân nhìn xem, ngàn ngàn vạn vạn con kiến, có thể phát huy bao lớn lực lượng. Tiên vong thượng cái kia thiệp càng ngày càng trường, nhưng thực mau lại có một cái càng thêm đoạt mắt thiệp xuất hiện, cũng nhanh chóng chiếm cứ mọi người lực chú ý. Cái này phát thiếp người đã có mấy tháng chưa từng xuất hiện, nhưng tên nàng ở tiên vong thượng như cũ vang dội. Nguyệt Minh quân Trạm tiên hội về tương lai một đoạn thời gian khả năng sẽ phát sinh chiến sự ứng đối biện pháp. Thỉnh các vị nghiêm túc đọc buồn điều nội dung cũng tận khả năng làm theo tránh cho tổn thất cùng tương tổn. Thứ nhất Nam Châu Tam Vực sở hữu tông môn cỡ lớn đều đã thiết hạ phòng hộ kết giới so di vãng hộ sơn đại trận phạm vi mở rộng 30 km. Thỉnh các vị tán tu gần đây đi trước phụ cận tông môn cỡ lớn tiến vào đến kết giới trong vòng để bảo toàn tự thân. Thứ hai nếu phạm vi chăm dặm nội vô tông môn cỡ lớn đã có thể phụ cận hướng phụ cận chủ thành từ nơi dừng chân tiên quan ban cho che chở thứ ba nếu phát hiện bất luận cái gì địa phương có lỏa lồ trên mặt đất trở lên trận văn áp trận thạch thỉnh bằng mau thời gian đem này tiêu hủy phá hư thứ tư ba tháng nội không cần tới gần ngộng vi sơn phạm vi chăm dặm bất luận cái gì khu vực thứ năm sở hữu vọng hải triều cập trở lên tu sĩ nếu tự nguyện tham chiến nhưng liên hệ địa phương thiên nam học phủ liên lạc người thiên đạo chưa toàn mà đại thai buông xuống đế tinh minh chúc đã lao tới mộng vi sơn dục lệnh thiên đạo quý vị còn muôn đời thanh bình Vọng vạn người một lòng cộng lịch tiếp sóng trạm tiên hội kính thượng xem xong này nhắn lại các nơi tu sĩ sắc mặt đều nháy mắt biến đổi thậm chí không có người tới kịp đi hỏi trạm tiên hội đến tột cùng là cái cái gì tổ chức ban đầu còn tinh không vạn lý sắc trời đều tựa hồ ảm đạm chút giống như là thế giới này chưa biết con đường phía trước cùng với bọn họ mê mang tâm cảnh Thức mau các nơi bóng người như tới lui nhanh chóng lưu động lên từ phân tán đi hướng hội tụ từ chỗ cao nhìn lại cực kỳ giống một đám con kiến ở gập ghềnh trên mặt đất liên tiếp thành đen nhánh trường tuyến tuy rằng nhỏ yếu lại kiên định về phía trước di động tới từng bước một ít khi ở tiên võng một trận trong hỗn loạn ban đầu chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể xuất hiện mấy cái đại năng tên xuất hiện ở tiên võng bên trong vân vi trảng tiên hội nguyễn minh trúc công thành nói mãn trọng khai thiên ngày đạp đạo quang minh lăng lung trảng tiên hội nguyễn minh trúc công thành nói mãn Trọng Khai Thiên Ngày, Đạp Đạo Quang Minh Nguyệt Phù Trảng Tiên Hội, Nguyễn Minh Trúc Công Thành Nói Mãn, Trọng Khai Thiên Ngày, Đạp Đạo Quang Minh Quảng Tức Trảng Tiên Hội, Nguyễn Minh Trúc Công Thành Nói Mãn, Trọng Khai Thiên Ngày, Đạp Đạo Quang Minh Tiên vong trận này hỗn loạn rồi lại đổ sộ tiến đưa, Nhậm Bình Sinh cũng không biết được Nàng giờ phút này đã đi bộ đi lên mộng vi Sơn đỉnh Thân thủ khấu khai thần thủ kính trần Đế hưu Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói, ta tới phó ước Phần 190. Trước 190 thiên đạo tàn huyết. Quỷ vực từ biệt sau, Nhậm Bình Sinh lại cảm thụ không đến đế hưu tồn tại. Hán ngoài miệng kêu chủ nhân kêu lâu như vậy, trên thực tế bọn họ căn bản còn không có tiến hành đến nhận chủ phân đoạn. Ngộng Vi Sơn thượng vốn có hộ gia đình vì an toàn khởi kiến tất cả đều bị thanh ly hiện trường, hiện giờ Ngộng Vi Sơn phạm vi trăm dặm nội hoang tàn vắng vẻ, ngay cả động vật đều rất ít thấy, không biết có phải hay không cảm nhận được thần thụ bị thương. Nơi đây quanh quẩn trống vắng lạnh lẽo bầu không khí, thật lâu không thể xua tan. Thần thụ kính trần giống phiến đặc sệt vân, lại như là xương trắng lượn lờ, đem thần thụ bao vây lại, hình thành một phương độc lập yên tĩnh không gian. Trước mắt, hẳn là còn không đến kính trần mở ra thời gian. Nhưng nhậm bình sinh thế nhưng dễ dàng liền khấu khai kính trần. Nàng trong lòng hơi hơi chấm chút, biết lúc này đế hưu trạng huống chỉ sợ không tốt. Một chân bước vào kính trần xương mù dày đặc bên trong, lại lần nữa có thể thấy rõ khi nhậm bình sinh đồng tử mánh đến co rụt lại. Lần trước đi vào nơi này này đây thiên diễn thân truyền đệ tử thân phận tới tiếp thu thần thụ tẩy trần. Lần đó tiến vào đến nơi đây khi này cảnh thần quang rạng rỡ, sơn tịnh yên thanh, giống như tiên cảnh. Nhưng hôm nay chỉ dư một mảnh hoang vu. Từ thần thụ trung tâm hệ dễ bắt đầu, bất tường màu đen dần dần hướng về phía trước lan tràn, lõa lộ trên mặt đất bộ rễ mắt thường có thể thấy được héo rút rất nhiều, phiếm đồi tổn thương khô màu đâu. Ban đầu mặt đất xanh un thảm thực vật lấy thần thụ vì trung tâm bắt đầu khô kiệt toàn bộ không gian bảy biện ra một loại yên tĩnh tĩnh mịch, phảng phất hết thể sinh linh ngã xuống đến lặng yên không một tiếng động. Nhậm Bình Sinh không nói một lời, trầm mặc mà đi đến thần thụ biên, nhẹ nhàng đem lòng bàn tay dán tới rồi thần thụ trên thân cây, tiện đà là giữa mày. cái chán để ở buồn tẻ trên thân cây, thần hồn rốt cuộc cảm nhận được một tia xúc động. chiếm cứ ở thần thụ chỗ sâu nhất đế lưu ý thức tựa hồ cực kỳ thống khổ, lại giống như bị nhốt ở chỗ nào đó không thể nhúc nhích, nhưng hắn cảm ứng được đến từ Nhậm Bình Sinh thần hồn thử phát ra một tiêu mỏng manh đáp lại. Nhậm Bình sinh trong lòng căng thẳng huyền hơi chút lòng một ít. Đế hưu còn ở, thần thụ cũng còn miễn cưỡng có thể chống đỡ đi xuống. Chân tiên hẳn là đối thần thụ bộ dễ động tay chân, mới làm thần thụ bảy biện ra loại này bị ô nhiễm trạng thái. Thời gian không nhiều lắm, Nhậm Bình sinh đem thần hồn không hề giữ lại mà phóng xuất ra tới, nàng bằng bạc thần hồn trải ra khai, dần dần đem thần thụ kính trần bao trùm, tiện đa lại lướt qua kính trần, hướng về càng đều xa xôi chân trời kéo dài mà đi dần dần bao trùm trụ chủ phim chính màn trời vô hình bên trong nàng thân hồn cùng lực lượng trút xuống mà ra tạm thời thay thế ban đầu làm trụ trời thần thụ đứng vững này phiến không trung trong hư không thuộc về đất hoang biên giới phát ra hơi mông ánh sáng phản phất thu được tác động nhậm bình sinh không thể không cảm khái với tố quang trần ngàn năm trước nghiêm mật suy đoán sớm liền đem nàng thân thể giấu ở biên giới bích trướng bên trong nàng lực lượng mới có thể cùng biên giới dung hợp đến như thế tự nhiên nhậm bình sinh thần hồn dần dần thoát ly thân thể hướng về nguyên bắc thiên địa núi sông dung hợp thân thể đứng yên ở thần thụ biên thần thụ nhánh cây miễn cưỡng xuống phía dưới ruôi thân mở ra đem nàng thân thể vòng ở thân cây bên trong nghiêm mật bảo hộ nàng nhậm bình sinh đã từng vô số lần nghĩ tới tự ngàn năm trước khởi đất hoang thiên đạo liền tàn khuyết không được đầy đủ bị chân tiên mơ ước sau càng thêm gặp bị thương nặng dùng hết một thế hệ người tu tiên sinh mệnh hao phí mấy trăm năm thời gian mới dần dần hòa hoãn lại đây mà này phảng phất bẩm sinh thiếu hụt tàn khuyết lại dừng lại tới rồi hiện tại như cũng không chiếm được giải quyết Nàng đã từng hỏi qua Tố Quang Trần, thế giới này thiên đạo tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng thiên đạo lại là cái gì? Nó lại vì sao sẽ tàn khuyết? Khi đó nàng mới vừa bước lên tu hành chi lộ không lâu, tư duy còn dừng lại ở đã từng hiện đại chủ nghĩa duy vật quan niệm chung nhất thời không có thay đổi, cho nên Tố Quang Trần chỉ là cười thần bí, nói cho nàng, chờ ngươi biến cường, trở thành thế giới này mạnh nhất kia một cái thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Thật đúng là sở hữu sự tình đều làm ngươi liêu chúng. Nhậm Bình sinh lẩm bẩm nói, thố quang trần ta hiện tại đã biết rõ nàng thân hồn chậm rãi bao trùm ở chính xác thế giới bên trong tiện đà lại thoát ly ra thế giới này chạm vào nàng đã từng làm bạn mà sinh ngàn năm biên giới bích trướng biên giới bích trướng hơi hơi di động phảng phất ở hô hấp thiên đạo tàn khuyết bổ toàn nó đã gian nan bảo hộ thế giới này lâu lắm trước mắt rốt cuộc hoàn toàn mỏi mệt bất ham lại khó gắn bó vất vả Nhâm bình sinh nhẹ giọng nói rồi sau đó ra sức nhảy hùng hồn thân hồn hóa thành một đạo bạch quang hung hăng vọt vào biên giới bên trong. Ngay sau đó, nàng ý thức phảng phất rơi vào vĩnh hàng hư vô hải. Ta hiện tại đã biết rõ, thế giới này thiên đạo tàn khuyết chỗ. Là quy tắc. Phần 191 mươi 191 đại chiến bắt đầu. Ý thức lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Lần thứ hai khôi phục chuyển tỉnh là lúc, trận mắt sau, Nhật Bình sinh thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Hư không cùng tinh chân mảnh vụn ở nàng đỉnh đầu vô số điều tinh quỹ đan chéo dung hối thành một đoàn không ngừng có rút lại bành trướng to lớn vật thể tinh quỹ lộn xộn mà quấn quanh ở bên nhau không đếm được ngôi sao gian thứ phân bố ở mỗi một cái tinh quỹ phía trên Này đoàn khổng lồ tinh quỹ tuyến đoàn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hư không lại vô bên đồ vật có thể cất chứa đi vào nhậm bình sinh vô dụng bất luận cái gì lực lượng lại kỳ dị mà huyền phù ở không trung cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu phảng phất không có bất luận cái gì thật thể tại đây yên tĩnh vô ngẩn trong hư không tự do phiêu đãng nhậm bình sinh chính ở vào này đoàn quấn quanh đan chéo tinh quỹ tuyến đoàn chính giữa vị trí hết thể đều rất xa nhưng tựa hồ lại rất gần phảng phất nàng chỉ cần nhẹ nhàng rỗi ra tay là có thể đủ chạm vào gần trong gang tức tinh quỹ tuyến kích thích huyền thượng ngôi sao mà nàng cũng xác thật làm như vậy nàng động tác cực nhẹ lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khoảng cách nàng gần nhất tinh quỹ tuyến thượng không có dao động mà là phóng xuất ra thần hồn cảm thụ một phen một cái tên là chiêm nhị lang người xa lạ cả đời xuất hiện ở nàng trong óc bên trong Chiêm nhị lang là cái thường thường vô kỳ phạm nhân, định châu nhân sĩ, không có gì không giống bình thường trải qua, càng không có gì không giống tầm thường năng lực, hắn cả đời đều bình phạm mà phảng phất hoàng thổ trên mặt đất một cái bùi đất, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Hắn nhân sinh cùng bất luận cái gì một cái nghề nông phàm nhân giống nhau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày cắm rễ ở ngoài ruộng, trong nhà có cái kiên định chịu làm bà nương, sinh cái ba cái hải tử. Hắn sống hơn 40 năm đối với phạm nhân mà nói là cái không dài không ngắn thọ mệnh hắn chết vào một hồi bệnh cấp tính ngay cả nguyên nhân cũng là như thế bình thường đây là một cái thuộc về bình thường phạm nhân cả đời cái này kêu chiêm nhị la người phạm nhân đã chết nhậm bình sinh mở to mắt theo hỗn độn ngũ tạng tinh quỹ tuyến phân biệt trong chốc lát rốt cuộc tìm được rồi này tinh quỹ thượng ngôi sao nó so mặt khác ngôi sao đều phải tiểu chút quanh thân phiếm đen tối hôi xám trắng đá vụn bao vây lấy nảy viên ngôi sao làm nó nhìn qua có chút tử khí trầm trầm nguyên lai like này đại biểu chính là đã chết đi người nhậm bình sinh như thế nghĩ lại thay đổi mặt khác một cây tinh quý tuyến ý thức được mỗi một cái tinh quỹ đại biểu đều là một người cả đời nhậm bình sinh động tắc càng thêm cẩn thận đầu ngón tay chạm vào tinh quỹ tuyến khi không có mang đến bất luận cái gì dao động lần này nàng nhìn đến chính là một cái tên là trần tố tranh nữ tính tu sĩ vân châu nhân sĩ nhân không bao lâu đối bắc đế kính ngưỡng mà mộ danh gia nhập bắc trần hiện giờ là bắc trần gần vạn đệ tử trung một viên Nàng tu hành thiên phu không coi là cao, linh mạch trời sinh thiên hẹp, cũng may chịu chịu khổ, hàng năm thanh tu khổ luyện, là bác Trần nổi danh khổ hành tăng, lấy không tính ưu việt thiên tư đi đến hiện giờ nguyên anh cảnh trung kỳ, cũng coi như là có chút thành tích, như vậy xem. Ra, đi võ tu một đạo cũng coi như là nhất thích hợp nàng lựa chọn. Nhậm bình sinh chưa bao giờ đặt chân quá bắc Trần, càng không biết to như vậy bác Trần bên trong còn có như vậy một cái đệ tử. Cái này làm cho nàng càng thêm xác định, này phương trong hư không mỗi một cái tinh quỹ đều đại biểu cho đất hoang bên trong một người cả đời quỹ đạo mà này vô ngần trong hư không đếm không hết ngôi sao hoặc lập lòe hoặc yên lặng đại biểu chính là bọn họ chính tươi sống hoặc là đã đi hướng mất đi sinh mệnh này mênh mông quần quần yên tĩnh thiên địa chi gian thiên địa vạn vật sinh linh vận mệnh đều đan sen bại ở nàng trước mặt nhậm bình sinh có loại nói không nên lời xúc động đây là thiên đạo sao nàng suy nghĩ một lát rồi sau đó lại phủ định cái này ý tưởng thiên đạo hư vô mờ mịt lạnh nhạt mà bình đẳng mà quan sát chúng sinh muôn nghìn là nhìn không thấy cũng sờ không được lại bị vô số tu sĩ quỷ bái huyền diệu chi vượt như thế như vậy thật thể chỉ có thể là thiên đạo ở nàng trong óc bên trong bày biện ra trạng thái đây là lấy nàng nhận chi cực hạn cùng giới hạn bày biện ra phù hợp nhất nàng thiết tưởng thiên đạo hình thái nhưng này quấn quanh đan chéo tinh quỹ tuyến bên trong lại còn có chút bất đồng với vừa rồi nhậm bình sinh nhìn thấy thuộc về nhân loại bình thường đặc biệt tinh quỹ thì như ở nhậm bình sinh đỉnh đầu thượng một đạo nó phiếm cực thanh thiển màu xanh lục cực kỳ giống quanh quẩn ở tinh quỹ tuyến đoàn ngoại một đạo bích sắc hoàn mang lộ ra lệnh người vui vẻ thoải mái mỹ cảm so tầm thường đơn tuyến điều tinh quỹ tuyến muốn khoan rất nhiều nhậm bình sinh khoa tay múa chân hạ ước chừng có tay nàng trưởng khoan sở hữu đại biểu cho nhân loại cả đời tinh quỹ tuyến đều là thuần trắng sắc mà này thanh bích sắc hoàn mang vờn quanh ở giữa liền có vẻ đặc biệt thấy được nhậm bình sinh ý thức vừa động người liền đi theo di động tới rồi tinh quỹ tuyến đoàn đỉnh chót Này phương hư không nhìn như diện tích rộng lớn vô ngẩn, nhập bình sinh nhỏ bé đến giống như một cái bụi bặm. khoảng cách kia nói bích sắc hoàn mang khoảng cách xa xôi đến phảng phất suốt cuộc đời đều không thể chạm vào, nhưng đi theo nàng ý thức vừa động, cư nhiên chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, nàng liền di động tới rồi này nói hoàn mang trước mặt. Nàng vẫn là cẩn thận vươn ra ngón tay, lòng bàn tay sẹt qua bích sắc hoàn mang. Một loại vi diệu phất sống động từ lòng bàn tay truyền đến, phảng phất có một trận thanh phong thổi quét, nhẹ nhàng mà từ nàng đầu ngón tay phất quá. La phong. Nhậm Bình sinh bừng tỉnh. Đây là đại biểu phong quy tắc. Mà liền vào giờ phút này, đất hoang khắp thiên hạ cơ hồ cùng thời gian cuồng phong gào thét. Nay trận tình lình xảy ra cuồng phong làm đánh mọi người một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, mẫu thân ôm chặt lấy chính mình ấu tiểu hải tử, sợ bị này nhảy điên cuồng phong quát đi. Ngọc Vi Sơn trên dưới sở hữu cây cối linh thực tất cả đều bị thổi rơi xuống đầy đất lá cây. Đóng tại Ngọc Vi Sơn chăm dặm ở ngoài tam tông các đệ tử mở mịt ngẩng đầu nói, này mặt trời lên cao nhật tử từ đâu ra gió yêu ma thiên diễn bắc trần tinh lan môn ba cái phụ trách đóng giữ mộng vi sơn tông môn đã thối lui đến trăm dặm ở ngoài phân ba phương hướng đóng tại đi thông mộng vi sơn ba cái nhập khẩu chỗ thiên diễn nơi dừng chân kia đầu vân cận nguyệt nhìn mắt sát trời trầm giọng nói đều đánh lên tinh thần tới đối phương chỉ sợ là phải có động tĩnh mà chờ ở mộng vi sơn bên ngoài thần hàng con rối nhóm cũng không nghĩ tới bọn họ toàn bộ kế hoạch chưa bắt đầu đã bị bất thình lình một trận gió yêu ma bại lộ hành tích Tiết tiền bối, chúng ta động thủ sao? Tiết nghĩa là phá được ngộng vi sơn hành động tổng chỉ huy, bọn họ chuyến này lớn nhất nhân vật là đoạt được thần thụ. Tiết nghĩa trước sau nhớ rõ, chân tiên đại nhân yêu cầu. Nhớ kỹ, là cướp lấy, không phải hủy diệt. Tiết nghĩa để để giữa mày, tuy rằng muốn bảo đảm thần thụ bất tử không ngã lại đem này cướp đi so với hủy diệt muốn phiền toái một ít, nhưng cũng không phải không thể làm. Động thủ đi. Tiết nghĩa hờ hương nói, một đám con kiến mà thôi. Đóng tại mộng vi sơn trăm giảm ngoại này đàn đệ tử, tu vi tối cao cái kia cũng bất quá hóa thần cảnh. Đối với chân linh giới mà nói, chỉ có bước vào này một cảnh giới, mới xem như một cái tu sĩ chân chính đi lên tu hành chi lộ, hóa thần giới giả, đều có thể coi làm con kiến. Được lệnh, thần hàng con rối nhóm sôi nổi lộ ra hương phấn thần sắc. Chúng ta liền những người này, liền không kết bạn, ta trước thượng. Nói chuyện chính là cái thân hình quỷ mị thần hàng con rối hắn không biết tu hành loại nào công pháp. Hô hấp hành tẩu phảng phất đều phảng phất ở thế giới này lưu không giới bất luận cái gì dấu vết thanh âm vĩnh viễn đều là chợt bay tới người bên hai, tổng có thể đem người doa đến cùng với tiết nghĩa đơn giản gật đầu chuyến này mấy chục cái thần hàng con rối thân ảnh chợt lóe mà tán phi yên dường như hướng Ngộng Vi Sơn chạy đi Mộng Vi Sơn nơi này thần hàng con rối số không tính là nhiều lại các đều là thiên ngoại thiên tinh nguyện so với những cái đó tân buông xuống còn không thể hoàn toàn thích ứng con rối thân thần hàng giả mà nói bọn họ hiếu thắng đến nhiều. Vô hình sát khí hướng mộng vì sơn nặng nề áp xuống, mọi người trong lòng đều nổi lên một trận âm u. Vừa rồi thình lình xảy ra một trận cuồng phong phất tan sơn gian sương mù, làm Vân Cận Nguyệt ngửi được đến từ trong không khí ác ý. Nàng trầm giọng nói, thiên diễn đệ tử nghe lệnh, vọng hải chiều cảnh dưới, lui trở lại nơi rừng chân bên trong, không được tự tiện ra ngoài, còn lại đệ tử, tùy ta tham chiến. Là. Vân Cận Nguyệt ở trong lòng cảm tạ một phen mới vừa rồi kia một trận gió yêu ma, rồi sau đó ngón cái nhẹ đẩy. Trường kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ, thanh lăng tiểu giang lưu khơi mà ba thước bạch lãng, thừa dịp cuồng phong tan đi phong đảo, lôi cuốn lạnh thấu xương sát khí giận chảm mà xuống, chém về phía mở mang cánh đồng bắt ngát. Này cánh đồng bắt ngát phía trên một mảnh đường bằng thẳng, nửa điểm bên đều vô. Nhưng vân cận nguyệt này nhất kiếm chống rông chém xuống, lại là ngạnh sinh sinh mà dừng ở huyết nhục chi thân thượng. Suy, là kiếm khí phách tiến huyết nhục tiếng vang. Phía sau thiên diễn mọi người kinh ngạc mà nhìn vân cận nguyệt lạc kiếm chỗ. Một cái đen tôi ưu ảnh dần dần hiện lên, trên người phun tung tóe ra một đạo vết máu. Vân cận nguyệt lại là dựa vào chính mình dã thu trực giác tại đây mở mang cánh đồng bắt ngát phía trên chạm chúng một cái cực kỳ am hiểu ẩn nấp địch nhân. Chiến sự nhân lại. Đối phương bị trảm chung sau mắt lộ ra tức giận, thân ảnh lần thứ hai biến mất, một cái hô hấp chi giàn cũng đã nhảy đến mọi người trước người. Cái này thần hàng con rối tên là Giang Thực, nhìn tu vi ước chừng ở hóa thần cảnh, tại đây phê thần hàng con rối bên trong không coi là cao. Nhưng thắng ở công pháp đặc dị, cực kỳ am hiểu ẩn nấp ám sát chi thuật. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa ra tay liền cống ngầm thiên thuyền. Thiên diễn nơi dừng chân có ba cái hóa thần cảnh đệ tử, cầm đầu chính là trước đó không lâu mới vừa phá cảnh Vân Cận nguyện Minh Hoa Phong nê dã thi hồ phong thủ đồ lạc văn phi, tiếp theo đó là vọng hải triều nguyên anh cảnh một đám đệ tử, Phó Ly Kha tạ liền sinh bọn người ở trong đó, đồng dạng cũng xưng được với tinh nhuệ ra hết. Vân Cận nguyện tuy chém chúng nhưng này ưu ảnh mang đến bóng ma lại chưa tiêu tán tất cả mọi người biết càng thêm kịch liệt chiến sự thực mau liền sẽ khai hỏa đất hoang phía trên vô số người ở ở giữa giao động giống như trầm mặc đàn kiến tới lui ảnh cuối cùng hướng về các đại chủ thành cùng tông môn hội tụ ma đi sở hữu tông môn hộ sơn đại trận kể hết mở ra từ thượng quan sát phảng phất thành công phiến đại hình nấm giống vòng trời giống nhau che đậy mọi người đỉnh đầu sắp sụp đổ thiên địa mà đồng dạng còn có vô số tán tu trải qua lặp lại dãy rủa cùng thống khổ sau khi tự hỏi lao tới tới rồi chiến sự tuyến đầu thiên nam học phủ bên trong hoành chu đã gần 7 ngày chưa từng chấm mắt minh trúc đi rồi thiên nam học phủ cùng trạm tiên hội hình cung thể trạm tiên hội sở hữu cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng lao tới từng người chiến trường mà hoành chu làm trong đó thực lực thấp kém nhất một cái lại cũng có chính mình chiến trường nàng dưới trưởng sắp hàng một phương khổng lồ trận pháp nay phương trận pháp chồng lên ở một chương đồng dạng khổng lồ đùa chú phía trên Thượng vi trận, hạ vi phủ, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Mà này khổng lồ đùa chú giống như là nhậm bình sinh sơn hà đồ phiên bản, chẳng qua không có chân chính sơn hà đồ như vậy có che trời chỉ có thể, mà là tương đối bị khuất mà bị có rút lại tới rồi một gian nhà ở lớn nhỏ. Mini sơn hà đồ phía trên, trải rộng hoặc hành bình dựng thẳng hoặc hỗn lượn vận vẹo trận văn, nếu lúc này có tham chiến người liền sẽ phát hiện, này mỗi một đạo trận văn đều đại biểu cho một hồi chiến sự phát sinh nơi. Tự Vân Châu lạc nhạn xuyên khởi, Đến Mộng Vi Sơn Nam bộ 70 dặm chỗ tiểu Bình Bá, từ Thiên Diễn đóng giữ. Mộng Vi Sơn Tây bộ hơi thái bình nguyên vào núi khẩu đến Thương Châu biên cảnh tuyến, Tư Bắc Trần cùng Tinh Lan môn phối hợp phòng ngự. Minh Tâm thư viện tính cả cấm vệ quân cộng đồng hộ vệ hoàng triều. Hoành Chu nhíu mày suy nghĩ nói, "Không, Người không đủ, phóng sợi dây gắn kết không đứng dậy." Ý tưởng mới vừa khởi, Hoành Chu trầm tư một lát, đầu ngón tay điểm phụ cận mặt khắc một đạo trận văn hướng nghiêng phía dưới di động, đem khúc Châu cánh đồng tuyết bên ngoài phòng tuyến kéo dài nhập vào đến Định Châu Phòng tuyến phía trên. Nay từng đạo trận văn đem đất hoang chia làm 13 khối khu vực, đối diện đáp lời trảm tiên phủ 13 vị xuất chiến cường giả. Trong đó, Tu Vi tới rồi đạo thành về lại chưa từng xuất chiến chỉ có xương thiên hiểu một người. Vị này ý ghi đạo tổ sư không biết khi nào đã một mình rời đi trảm tiên phủ, nàng không có cùng bất luận kẻ nào thuyết minh chính mình đi hướng nơi nào, chỉ để lại một tờ giấy, viết cứu người đi, cũng chưa nói cứu ai. Hoành Chu biết được nàng trong lòng hiểu rõ, liền cũng không hỏi. Trần Văn đang không ngừng biến hóa, đối ứng các nơi ở chiến đấu kịch liệt bên trong tình thế không ngừng chuyển biến. bố trí xong hết thảy, Hoành Chu lại chìm vào đến Tiên Vong bên trong, lấy Nguyệt Minh Quân thân phận ở Tiên Vong phát ra một cái lại một cái chỉ dẫn. vô số nguyện ý tham chiến tán tu ở Nguyệt Minh Quân chỉ dẫn dưới gia nhập đến sở cần chiến tuyến bên trong, chi viện mỗi khi tới kịp thời, đang cùng mỗi cái địa phương yêu cầu. chẳng sợ thân hồn đắm chìm ở Tiên Vong bên trong, Hoành Chu cũng cảm giác được đau đầu dục nước. nghĩ đến rời đi trước Minh chúc cho nàng lý do. Hoành Chu vẫn là tưởng sinh khí. Minh Trúc cư nhiên chỉ là hướng nàng cười cười, lấy căn bản không thể xưng lại an ủi miệng lưỡi đối nàng nói. Dĩ vãng rất nhiều lần, ta cùng Tố Quang Trần đều là làm như vậy. Minh Trúc buông tay nói, hơn nữa hiện tại trảm tiên phủ toàn viên tham chiến, không ai có thể đường quan chỉ huy A. Ngươi thiện cờ, kia liền thử xem xem, tại đây bản thiên hạ đại cục bên trong lạc từ đi. Minh Trúc hướng nàng chấp chớp mắt, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Là ngươi có thể, mà không phải ngươi cũng có thể. Chỉ một chữ chi kém liền làm Hoành Chu tâm phục khẩu phục tiếp được cái này phỏng tay khoai lang. Hoành Chu không khỏi thở dài, thậm chí càng muốn đại nghịch bất đạo mà nắm minh chúc lớn tiếng chất vấn, chất vấn nàng. Làm sao dám đem như thế quan trọng một hồi đại chiến quyền chỉ huy, hoàn toàn giao phó đến một cái nguyên anh cảnh tiểu bối trong tay. Phần 192 mươi 192 nhất tử nhất sinh Thiên địa quy tắc, vạn vật sinh linh, sở hữu hết thể đều như vậy trần trùi bay ở nhậm bình sinh trước mặt nếu này đó là thiên đạo vận hành luân thường tiêu nhậm bình sinh liền có thể minh bạch vì sao đất hoang thiên đạo tàn khuyết không được đầy đủ tại đây đoàn chiếm cứ toàn bộ hư không tinh quỹ tuyến đoàn ngay trung tâm có một khối lỗ chống chỗ sở hữu tinh quỹ đều tại đây lỗ chống chỗ ngạnh sinh sinh tách ra mọi người thiên nhiên cầu sinh dục làm sở hữu yêu cầu con đường cái này lỗ chống tinh quỹ tuyến tránh đi nơi này vòng hành mà đất hoang thiên địa vạn vật sinh linh nhiều đến không xuể, vòng hành liền trực tiếp dẫn tới sở hữu tinh quỹ tuyến quấn quanh thành không giải được bế tắc lại vô pháp bình thường vận chuyển quy tắc chi lực cũng là đồng dạng nhập bình sinh bên người này nói đại biểu cho phong bích sắc hoàn mang vốn nên xuyên qua lỗ trống khu cùng một khắc đầu màu đỏ đậm hoàn mang tương liên lại bị lỗ trống khu cách trở khai cách lỗ trống khu xa xa tương vọng nàng phóng nhãn nhìn lại như bên người này nói đại biểu phong hoàn mang còn có không ít đối ứng hẳn là chính là đất hoang phong lôi vũ tuyết trở tự nhiên quy tắc mà quấn quanh thành một đoàn tinh quỹ tuyến đoàn bên trong lỗ trống khu có hai cái quan đoàn kéo dài mà ổn định phiêu phủ ở lỗ chống khu bên trong, vô số tinh quỹ tuyến lại lần nữa hội tụ, phân biệt liên nhận được một đen một trắng hai cái tương đối quang đoàn phía trên. Nhậm Bình sinh phát hiện, tinh quỹ tuyến thượng đen tối xám trắng đại biểu cho đã chết tuyến, cuối cùng hội tụ tới rồi màu đen quang đoàn thượng, mà tinh quỹ tuyến thượng chính duyệt động tươi sống ngôi sao, là tự bạch ánh sáng màu đoàn mà ra. Nàng mơ hồ suy đoán hạ, này một đen một trắng quang đoàn, đại biểu chính là sinh mệnh cùng tử vong. Hai cái quang cầu tương đối mà đứng. Ở lỗ chống mảnh đất An Tĩnh Huyền Phủ từ chỗ cao quan sát mà xuống, như là thái cực đồ âm dương cá thượng mắt, một cái hồng sắc trường tuyến ngang qua trong đó, thẳng tắp mà tưởng vô ngần cuối kéo dài đi ra ngoài. Có thể cùng sống hay chết làm bạn, một cái vĩnh hằng bất biến thẳng tắp trường tuyến, nghĩ đến hẳn là thời gian. Đây là tinh quỹ tuyến trung tâm khu vực. nhập Bình sinh ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi hướng về mảnh đất trung tâm di động mà đi. Lỗ chống xuất hiện cắt đứt hết thể quy tắc bình thường vận hành. Duy độc thời gian cùng sinh tử vĩnh hằng bất biến mà vận hành, nhưng lỗ trống càng lúc càng lớn, mặt khác quy tắc bị bài xích bên ngoài, làm thế giới này dần dần mất đi sinh cơ, cùng với bình thường vận chuyển năng lực. Nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Nhậm binh sinh rũ mắt, nhìn này cơ hồ đem phim chính hư không chiếm mãn phức tạp tinh quý tuyến. Nàng muốn đem này một cuộn chỉ dối hóa giải khai, cuối cùng lại bổ toàn trung gian lỗ trống. Huyền chuyển nhẹ nhàng tinh chân mảnh vụn phiêu phù ở nàng bên cạnh người cho dù là nàng trải qua quá vô số lần tuyệt cảnh cùng khốn cục cũng như cũ chấn động với này có thể nói kinh thiên ý niệm số lấy trăm triệu kế tinh quỹ tuyến đan treo quấn quanh ở bên nhau muốn tẩy bỏ kia đến ra sao năm tháng nào nhậm bình sinh bình độ hạ nỗi lòng thân ảnh phiêu động chậm rãi trầm xuống tiến vào đến lỗ chống khu trung thái cực đô lúc sau một cổ mãnh liệt hấp lực chuyển đến làm nàng cảm nhận được thần hồn đang ở bị xé rách đau đớn không thể một cây một cây đi giải như vậy quá chậm bọn họ đều chờ không nổi thiên đạo băng trở đã du ngàn năm sau lưng nhất định có này căn nguyên tìm được cái kia căn nguyên có lẽ là có thể cởi bỏ này cuốn quanh ngàn năm lâu tuyến quỹ nhậm bình sinh lâm vào lâu dài chầm tư trong hư không cũng không thời gian biến hóa nếu là người bình thường cực kỳ dễ dàng ở trong đó bị lạc tự mình không biết hôm nay hôm nào nhưng nàng rốt cuộc ở biên giới bên trong đãi quá ở trên hư không đi qua trong lòng mặc đếm rõ ràng mà nhớ kỹ nàng tiến vào đến nơi đầy thời gian nghĩ đến hiện tại bên ngoài hẳn là không yên ổn Nhưng này cũng không phải trước mắt nàng nên quan tâm sự. Cùng với suy tư, quanh mình lần thứ hai lâm vào đến một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ có ngôi sao lập lệ khi dập động tiếng động, tượng trưng cho đây là một phương có sinh mệnh thiên địa. Nhậm bình sinh chìm vào đến chính mình suy nghĩ bên trong, đem chính mình xuyên qua đến thế giới này. Lúc sau sở hữu trải qua ôn lại một lần, ý đồ tìm ra một cái quá khiếu, vô số hồi ức cùng đối thoại nảy lên trong lòng. Đến cuối cùng, nhậm bình sinh âm nhạc quán cảm giác được có nào đó linh cảm tự nàng trước mặt sẽ qua chật lẽ rồi biến mất. Nhưng Nhậm Bình Sinh không có đi bắt lấy kia một tia linh cảm kỳ ngộ. Nàng chậm rãi mở to mắt, hướng về phía sau nhìn lại. Một cái người mặc áo tang thân ảnh không tiếng động xuất hiện tại đây phương trong hư không. Giả dạng vẫn là lúc trước chứng kiến trang vẫn, nhưng dung mạo lại hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng. Nhậm Bình Sinh ánh mắt đạm đảo qua đi, đối tượng người nọ cười nhạt mắt, nghe được đối phương thượng tính thân thiện hàn huyên, lại nói tiếp, đây là chúng ta lần đầu tiên lấy chân thân gặp nhau, Minh Chúc Không dám nhận nhậm bình sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói là ngươi lần đầu tiên triển lộ chân thân ta cũng không có bực này cất giấu yêu thích chân tiên trôi nổi đến hơi cao chút, rũ mắt nhìn xuống nàng trong ánh mắt mang theo một chút thương hại trước sau như một thảo người ghét nơi này chỉ có thần hồn mới có thể tiến vào nhậm bình sinh lại phát hiện chân tiên thần hồn tựa hồ là bị thương bộ dáng hắn một con mắt phiếm không bình thường xám trắng nhậm bình sinh hoàn toàn không biết này con mắt là nàng chính mình bút tích nàng chỉ rõ ràng một sự kiện hôm nay chân tiên tiến đến kia đó là chân chính không chết không ngừng. Phi mặc lặng yên rơi vào lòng bàn tay, ngòi bút ở trên hư không trùng câu ra một bút thanh đạm xương ngủ sắc. Nàng càng rõ ràng, một trận chiến này, nàng so chân tiên phải bị động đến nhiều. Chân tiên có thể hồn không thèm để ý tùy ý phá hư, nhưng nàng lại càng muốn phải bảo vệ thế giới này. thấy thế, chân tiên cũng chưa nhiều lời. Việc đã đến nước này, bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì hòa đảm khả năng tính. Chân tiên tả tay háo bắt đầu không gió tự động giọng thùng thỉnh cổ tay háo hơi hơi cố lấy như là có sinh mệnh giống nhau Mánh liệt kình phong từ hắn tay háo đế quát ra thổi tan quanh quẩn ở nhậm bình sinh trước người sương mù sắc nhậm bình sinh lại vô trần chờ, ngòi bút phi lạc từ chân tiên quát ra kình phong ở nàng dưới ngòi bút một lần nữa hội tụ tính chất càng thêm sền sệt trong hư không nhấc lên phảng phất vệ nước còn mọc thanh đem phong đều biến đặc sệt chân tiên hoảng hốt thấy đục lưu quần quận mà đến hồng lãng ngập trời sóng lớn giống như miệng máu gào thét muốn đem hắn nuốt hết mà giờ phút này Hắn góp chân phẳng phất có vô số đôi tay ở xé rách hắn, gặm cắn hắn, đen nhánh tay tựa người phi người, không ngừng hướng về phía trước leo lên, thế muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Nay đại giang đục lưu cuồn cuộn mà đến, viết không phải hồng trần, mà là đếm không hết nói không xong huyết cửu, thế lương khóc tiếng la ở giang đầu càng thêm long trọng, vì thế phong ba càng tăng lên, sóng biển càng tuyệt, toàn hướng chân tiên đánh tới. Chữ sai phong ba ác. Ở nhân gian khi nàng thu tay lại chưa từng dùng quá ngoan tuyệt chi phủ chiêu chiều bước ra lại không có bất luận cái gì do dự. Nay đục lưu trong sông, mỗi một đôi muốn kéo ngươi đi xuống tay, đều là chết vào ngươi trong tay mạng người. Giang đầu chưa là phong ba ác, thế nhân chỉ nói sông dài sóng biển chính là thiên hay, nàng phụ chung phong ba, lại chỉ có nhân họa. Vô cùng vô tận nhân họa trở không đếm được vong hồn tại đây đều sông dài thượng tiêu khóc, ngàn tái lâu, chung có hồi âm kia một ngày. Chân tiên chỉ là hờ hững mà nhìn lướt qua, giống phất đi góc áo thượng tiểu sâu giống nhau, cổ tay háo nhẹ phẩy hạ, hắn không biết tu chính là loại nào công pháp, cặp kia tay háo cản khôn rất là quỷ dị, đục lưu thao thao mà đến, xe rách xám trắng đôi tay tốn chân tiên không ngừng hạ kéo, nhưng hắn cổ tay háo hình như có giận phong rất vào, rộng mở bành trướng, cuốn thành càng thêm hung ác miệng khổng lồ, cổ tay háo vật liệu may mặc hoa văn thành cùng cùng tiên minh răng nhọn, thế nhưng ở ngay lập tức chi gian, đem kia dục muốn trị hắn cùng từ địa vô số song màu xám trắng tay phản nuốt đi vào, Nhậm bình sinh cảm giác được ngay lập tức tri gian, kia trương phủ liền cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ tới rồi bọn họ cái này cảnh giới hết thảy đấu pháp đều diễn biến vì quy tắc cùng quy tắc chi gian chống lại nàng là phù tu nàng rơi xuống mỗi một bút mỗi một hoa đều vì sáng tạo mà làm chân tiên kia đối quỷ dị tay háo càn khôn lại phản phất động không đáy tham lam mà cuồng vọng mà cơ hồ muốn đem thiên địa nhật nguyệt tất cả nuốt nạp trong đó này đây cắn nuốt cùng hủy diệt hai loại đồng dạng cường đại mà lại hoàn toàn tương phản quy tắc chống chọi đối diện ứng bọn họ giờ phút này trang bị trong hư không khổng lồ thái cực đồ thượng Hai người chính vị với âm dương cá hai cực, một đen một trắng, nhất tử nhất sinh, như thế ranh giới rõ ràng. Chân tiên cười nhẹ lên, còn lại hoàn hảo kia chỉ ánh mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng, nhìn nhậm bình sinh biểu tình, phảng phất đang xem một cái ái mộ tác phẩm. Ta vẫn luôn chú ý thế giới này, rất nhiều năm. Hắn không sao cả mà nói, thế giới này trời sinh tàn khuyết, nhất thích hợp bị nhập vào đến một cái khác thế giới bên trong, đã có thể bổ toàn tàn khuyết thiên đạo, lại có thể làm ta chân chính bước lên thành thần kia một bước. Nhưng nó thật sự quá bình thường, giống như vậy bình thường tàn khuyết thế giới, hoàn vũ trên dưới nhiều đến không xuể, không nhiều lắm ngươi một cái, cũng không ít ngươi một cái. Nói tới đây, chân tiên quỷ dị mà tạm dừng hạ, dùng một loại lệnh người sởn tóc gáy tươi cười nhìn về phía nhậm bình sinh, nhưng cuối cùng ta còn là ở quảng đại mục tiêu bên trong lựa chọn nơi này, ngươi biết vì cái gì sao? Hắn biết nhậm bình sinh sẽ không nói tiếp, tiện đà lại lo chính mình nói, bởi vì ngươi A. Bởi vì ngươi xuất hiện, làm ta muốn có được nơi này. Chân tiên áo tang ở trên hư không bên trong hơi hơi di động, trên cao nhìn xuống mà nhìn nhậm bình sinh, gần như thương hại nói. Một cái có được tạo thế giới khả năng người, một cái chưa chạm vào thành tiên ngạch cửa liền đã có thể làm ra một cái độc lập không gian người. Ngươi là cỡ nào thích hợp dùng để bồi dưỡng trở thành ta người thừa kế a? Nói, chân tiên không chỉ nghĩ tới cái gì, cười nhạo thanh, chỉ tiếp, có cái nữ nhân trước ta một bước đem ngươi mang đi. Nhậm bình sinh lông mi run rời hạ, ngước mắt nhìn về phía chân tiên. Nàng nhưng thật ra thực thông minh, biết ta vô pháp tự mình tiến đến, sớm mà đem ngươi một tay chế tạo trở thành nàng muốn bộ dáng, làm ngươi cam tâm tình nguyện mà vì cái này thế giới máu chảy đầu rơi, chẳng sợ nàng đã chết cũng như cũ như thế. Nhưng nàng vẫn là đã chết, không phải. Lời còn chưa dứt, bị sắc bén bút phong đánh gãy. Này nói đầu bút lông tới vừa nhanh vừa vội, ngoan tuyệt cực kỳ, như là giận cực là lúc ra sức một chảm, sóc phong phong kín quanh mình thông đạo, thế nhưng làm chân tiên cũng có chút chật vật mà lảo đảo hạ Từ phía dưới chạy thoát đi ra ngoài. Lại đảo mắt khi, chân tiên phát hiện chính mình không biết khi nào đã cùng nhậm bình sinh đứng ở cùng trục hành thượng. Hắn lại cười cười, nói, ta nói không đúng sao. Ngươi thần hồn không thuộc về thế giới này, ngươi vì sao phải vì nơi này trả giá như thế đại đại giới.